theo r ư n n g k i hiện kinh hiện h tưởng vương, trưng tưởng vương. ý ý t một ít công trong lòng người đối với quách thư ký lý giám đốc hai người quan hệ bất hòa có chút lo lắng không phải sao rất nhanh những thứ này lo lắng công đám người bên trong xuất hiện một ý t ư ở n g vương lại nói nếu không nếu không chúng ta trực tiếp đi tìm quách thư ký cùng lý giám đốc nói một chút đi nhường hai người bọn họ khác đem quan hệ cả như thế cương quách thư ký cùng lý giám đốc đều là như thế vui lòng thay chúng ta công nhân suy nghĩ tốt lãnh đạo cán bộ tốt đối với chúng ta những công nhân này một ít ý nghĩ bọn hắn khẳng định là nguyện ý ngay ngay xong người này rất chắc chắn nói trong nháy mắt công phu rất nhiều công nhân đều hai mắt tỏa sáng hắp ngơi khoan hay nói việc này vẫn đúng là có thể làm vậy chúng ta cùng nhau đi nhìn thử một chút đây là nghe xong có chút động tâm người đối với ý nghĩ này có tâm động vậy khẳng định cũng có k h i ế p đảm a chân đi a chúng ta trực tiếp đi tìm q u á c h thư ký cùng lý giám đốc cái này cái này không được đâu có người khiếp đảm đạo kỳ thực hắn vừa định nói ta ta không dám đi a đương nhiên lúc này cái thời đại này công nhân là lão đại ca địa vị cao đâu giai cấp công nhân có giai cấp công nhân t i ê u ngạo không phải sao lập tức thì có người phản bác này chỗ nào không tốt ta nhìn xem tiểu tử ngươi đây là sợ rồi sao n g ư ơ i a ngươi ta nói ngươi sợ cái gì a chúng ta đều là công nhân bây giờ quách thư ký xưởng này t r o người n g đứng đầu lý giám đốc xưởng này t r o người n g đứng thứ hai hai người bọn họ quan hệ bất hòa mặc dù bây giờ nhìn nhìn còn tốt nhưng mà l ỡ như về sau minh tranh h m đấu đối với trong nhà máy không xong đối với chúng ta những công nhân này có ảnh hưởng không tốt người kia cả tất nhiên chúng ta những công nhân này có lo lắng như vậy kia nên đ e nói nói mọi n người này rất nhanh liền bị vừa mới người này lời nói nói tâm động cũng cảm thấy nên làm như vậy đây là vì chính bọn họ tốt bất quá tốt ở trong đó nhiều năm kỷ luật hơi lớn một điểm công nhân già suy nghĩ một chút đưa ra một cái tốt hơn dự định sao đương hội muốn là chúng ta một nhóm người này chạy tới quách thư ký lý giám đốc chỗ nào không biết còn tưởng rằng gia đại sự gì quách thư ký lý giám đốc hai người đều là tốt lãnh đạo cán bộ tốt chúng ta cũng không thể cho người ta tìm thiệt thái lại nói chúng ta một nhóm người này đông đảo chạy tới lỡ như cái khác phân xưởng bên trong người nhìn thấy thì đi theo một đám người đông đảo chạy tới kia không thì càng dọa người còn có a chúng ta cũng chạy tới phân xưởng bên trong công việc người nào làm cũng không thể chậm trễ sản xuất như vậy đi chúng ta phân xưởng trong tìm ba đến bốn người đi cùng quách thư ký cùng lý giám đốc nói nói chuyện này không thể một đám người cũng đi nói được này vị lão sư này phó tôn lão sư đột nhiên trở nên ánh mắt nghiêm túc nói ra ừ n ra t í như vậy lão triệu lão vương tiểu cát chúng ta bốn người đi tìm quản đốc phân xưởng nói rõ ràng tình huống nhìn nhìn lại quách thư ký cùng lý giám đốc hiện tại có thời gian hay không thấy chúng ta sau đó bọn hắn một nhóm bốn người đi tìm quản đốc phân xưởng vừa mới bắt đầu quản đốc phân xưởng n ô đại phát còn tưởng rằng mấy người kia có đại sự gì tìm chính mình và cẩn thận nghe xong bốn người bọn họ nói chuyện lại phát hiện còn mẹ nó thực sự là đại sự n ô đại phát nhìn về phía tôn lao sư vương sư phó triệu lao sư cùng với tiểu cát nghi ngờ nói tôn lao sư vương sư phó triệu lao sư còn có tiểu cát cái này v i ệ các này c người ai nghĩ ra được n ô đại phát trên mặt đều là một ít khá phức tạp nét mặt loại sự tình này hắn có chút cân nhắc không chừng không biết là đồng ý đâu hay là không đồng ý đấy đồng ý nha hắn cái này quản đốc phân xưởng lại sợ phía trên lãnh đạo phê bình hắn dừng lại không đồng ý nha lại không có được bởi vì đây là các công nhân tập thể ý nghĩ ít nhất là hắn quản lý trong phân xưởng mặt công nhân tập thể ý nghĩ công người đám đó nghĩ cái gì hắn được lắng nghe cũng phải để phía trên lãnh đạo lắng nghe đương nhiên đây là nhà máy gang thép hồng tinh trong nhà máy nhất định phải làm được về phần cùng địa phương khác hắn ngô đại phát cũng không rõ ràng mà đúng lúc này bọn hắn những lời này vừa vặn bị cái khác phân xưởng trong đến giao nhận nhiệm vụ người nghe được rất nhanh người này giao tiếp hết nhiệm vụ về sau lập tức chạy về hắn xe của mình lúc đi không có chỉ trong chốc lát mấy cái phân xưởng bên trong công nhân học theo cũng muốn dựa theo loại ý nghĩ này đi cùng bọn hắn quản đốc phân xưởng nói chuyện này đi mà lúc này l ô đại phát hiểu rõ phân xưởng các công nhân đối với quách thư ký cùng lý giám đốc quan hệ bất hòa chính xác vô cùng lo lắng thì có thể hiểu được hắn suy nghĩ một lúc liền quyết định trực tiếp đi tìm phía trên lãnh đạo báo cáo tình hình được ý nghĩ của các ngươi cùng trong nội tâm lo lắng ta đều hiểu ta đi tìm nơi trưởng tâm sự việc này nhìn nhìn lại quách thư ký cùng lý giám đốc hiện tại có bận hay không n ô đại phát nói xong nhường mấy người bọn hắn t r ư ớ c về phân xưởng công tác đi chính hắn thì là đi tìm phía trên lãnh đạo báo cáo những tình huống này chương 871, b ọ n hắn lo lắng cái gì chương 871, b ọ n hắn lo lắng cái gì mà coi như n ô đại phát thở hồng hộc chạy tới cùng lãnh đạo báo cáo những tình huống này còn chưa được vài phút tiếng bước chân r ồ n dập liền từ hành lang đầu kia chuyển đến lại có mấy cái quản đốc phân xưởng thần sắc vội vàng địa chạy đến tìm lãnh đạo báo cáo giống nhau sự t ì n h trong nháy mắt lô đại phát cả người như là bị làm định thân chú một ngây mận cả người hắn mở to hai mắt nhìn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt lần lượt xuất hiện thân ảnh, Hờ? không phải lao chu lao ô lao đinh lao tẳng bốn người các ngươi đến cũng là nói việc này g i ọ ngô n đại phát trong mang theo nồng nặc kinh ngạc biểu tình kia phảng phất đ a n g nói làm sao lại như vậy trùng hợp như vậy đồng thời không chỉ ngô đại phát vẻ mặt kinh ngạc một bên vân trưởng phòng vân thu sinh đồng dạng có chút bất ngờ không phải sao ngô đại phát vừa dứt lời vân trưởng phòng liền theo sát phía sau ánh mắt từ trên thân ngô đại phát rời nhìn về phía trước mắt vừa tới bốn người hắn hơi k h ẽ c a o mày trong mắt tràn đầy nghi hoặc trong giọng nói mang theo khó hiểu hỏi bốn người các ngươi nói chuyện này làm sao cùng ngô đại phát nói chuyện là giống nhau đây là có chuyện gì rất nhanh chu phúc tài làm làm đại biểu xuất t r ư ớ c mở miệng giải thích là như vậy vân trưởng phòng trước đó chúng ta phân xưởng có người đi láo nô g bọn hắn phân xưởng giao tiếp trong công tác nhiệm vụ đi làm lúc hắn ở bên cạnh vừa vặn lơ đã nghe thấy việc này sau đó người này tại hồi phân xưởng trên đường đi ngang qua cái khác mấy cái phân xưởng thì thuận miệng cùng mấy cái phân xưởng bên trong người nói việc này cho nên thì chu phúc tài nói được cái này dừng lại chẳng qua vân thu sinh đã nghe rõ chưa vậy đầu đôi u sự tình nô đại phát thì là thẳng tắp nhìn chu phúc tài phản phất đang cố gắng nghĩ lại cảnh tượng lúc đó sau đó hơi nghi hoặc một chút địa gãi đầu một cái nói xong là phải không việc này để các ngươi phân xưởng bên trong người nghe qua ta làm lúc thế nào không có phát hiện bên cạnh có người đấy n ô đại phát không nói chuyện này còn tốt nói một lời này vân thu sinh tức giận liếc mắt nhìn hắn ánh mắt k i a phảng phất đ a n g nói ngươi còn không biết xấu hổ nói nhìn một cái việc này c h ỉ n h bây giờ nghĩ làm như vậy người càng ngày càng nhiều đây không phải cho quách thư ký cùng lý giám đốc còn có ta thêm phiền phức mà chu phúc tài không có trả lời chỉ là dùng ánh mắt tại cùng lô đại phát giao lưu tựa hộ tại trấn an hắn khắc quá để ý cảnh tượng lập tức trở nên yên lặng ước chừng qua mười mấy giây an tính giống như năng lực nghe thấy mỗi người tiếng hít thở vân thu sinh dường như trong đoạn thời gian này có chủ ý hắn nghiêm sắc mặt trầm giọng nói được tất nhiên sự việc đã như vậy cái tiết như thế xử lý đi ta trước đi tìm quách thư ký cùng lý giám đốc hồi báo một chút việc này xem hắn hai có thời gian hay không thấy những công nhân này nếu được không kia đến lúc đó lao nô g phân xưởng bên trong bốn người kia có thể quá khứ lao chu lao ô lao đinh lao thẳng bốn người các người mỗi người chỗ trong phân xưởng phái một người đi như vậy cộng lại tổng cộng tám người không nhiều thì không ít vừa có thể khiến cho công người đám đó nghĩ cái gì đạt được đầy đủ truyền đạt lại không đến mức quá nhiều người loạn trật tự đương nhiên an b à i như vậy ta cũng sẽ cùng quách thư ký cùng lý giám đốc nói rõ ràng chỉ cần bọn hắn hai vị có rảnh vân thu sinh nói vừa xong lao chu lao ô lao là đinh lao tặng bốn người cũng tựa hồ có chút không tình nguyện không phải sao đinh s o n g bạch tính tình tương đối thẳng lúc này thốt ra không phải vân trưởng phòng bằng cái gì à? bằng cái gì lão ngô bọn hắn phân xưởng có thể có bốn người đi ta cùng lao chu lao ô lao tặng mấy người phân xưởng trong chỉ có thể phái một người đi a kỳ thực loại sự tình này suy nghĩ kỹ một chút s á c thực không có gì phải tranh nhưng mà người nhà chính là như vậy tại đối mặt nhìn như không hợp lý phân phối lúc tổng hội bản năng muốn tranh thủ một chút tất cả nhìn như không hợp lý hành vi tại nhân tính góc độ bên trên lại là phi thường hợp lý đinh song bạch đưa ra dị nghị vân thu sinh cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn hắn trong ánh mắt lộ ra một tia u y nghiêm theo rồi nói ra thế nào nếu là không được vậy ngươi phân xưởng trong cũng không cần p h ả i người tới này làm sao nói ban đầu cũng là lão ngô hắn phân xưởng bên trong người nghĩ tới chuyện này bọn hắn phân xưởng trong đi thêm mấy người làm sao vậy đến tại bốn người các ngươi phân xưởng trong quyết định như vậy đi diêm phần mình phái một người quá khứ nếu không muốn đi vậy cũng chớ đi vân thu sinh nói xong lại bổ sung một câu lại nói quách thư ký lý giám đốc có thể hay không còn không biết đâu cũng không biết các ngươi tranh cái này có cái gì tranh vân thu sinh giọng nói mang vẻ một tia chân thật đáng tin rốt cuộc hắn thấy hiện nay cân đối giải quyết vấn đề mới là mấu chốt như thế đinh song bạch chỉ có thể có chút ó c bất đắc dĩ tiếp nhận cùng thỏa hiệp hắn k h ẽ thở dài một cái hiểu rõ lại tranh hạ đi thì không có ý nghĩa gì với lại trưởng phòng vừa mới lời nói này thật không có sai xác thực không có gì phải tranh về phần lao chu là ồ lão tẳng ba người gặp tình hình này qua lại liếc nhau một cái lời gì cũng không nói chấp nhận vân thu sinh sắp đặt rốt cuộc mọi người trong lòng đều tin tưởng việc cấp bách là phải nhanh một chút giải quyết công nhân quan tâm vấn đề mà không phải tại loại này chi tiết quá nhiều dây dưa một hồi nho nhỏ sóng gió tạm thời tại vân thu sinh cân đối hạ lắng xuống kế tiếp thì nhìn xem quách thư ký cùng lý giám đốc bên ấy hội đáp lại ra sao rất nhanh vân thu sinh vẻ mặt nghiêm túc địa nhường năm người này lưu tại hắn trong văn phòng chính mình thì nhanh chóng đứng dậy trình lý một chút quần áo chuẩn bị tiến về quách thư ký cùng lý giám đốc văn phòng nói do những việc này Đợi đến Vân theo một tiếng này trả lời vân thu sinh quả quyết đẩy cửa ra đi vào văn phòng của quách nhân nghĩa a là thu sinh đồng chí a thế nào đến có chuyện gì quách nhân nghĩa ngầm đầu thấy rõ người tới là ai về sau trên mặt lộ ra hòa ái nét mặt chủ động mở miệng hỏi đồng thời hắn nhiệt tình kêu gọi vân thu sinh chuyển cái băng ngồi xuống ánh mắt bên trong lộ ra ân cần vân thu sinh vội vàng chuyển đến ghế đầu vững vàng ngồi xuống đúng lúc này liền không kịp chờ đợi chủ động mở miệng giải thích quách thư ký là như vậy ta lần này đến là bởi vì mấy cái phân xưởng trong xảy ra chút tình hình mấy cái phân xưởng công nhân nghe nói ngài cùng lý giám đốc náo loạn mâu thuẫn quan hệ có chút bất hỏa các công nhân đối với loại tình huống này thập phần lo lắng lòng người bàng hoảng cho nên ta vội vàng hướng ngài báo cáo vân thu sinh nói tới chỗ này quách nhân nghĩa cả người trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc a ta cùng lý giám đốc náo loạn mâu thuẫn mấy cái phân xưởng bên trong công nhân đối với loại tình huống này có chút bận tâm bọn hắn lo lắng cái gì quách nhân nghĩa mặt mũi tràn đầy hoài nghi câu m à y thực sự nghĩ mãi mà không rõ các công nhân tại sao có thể có dạng này lo lắng đồng thời dường như hắn cuối cùng hỏi câu kia hắn muốn biết những công nhân này đang lo lắng cái gì đấy chương 872, t á m vị công nhân đến chương 872, t tám vị công nhân đến quách thư ký những xe này lúc công nhân lo lắng người cùng lý giám đốc náo loạn mâu thuẫn quan hệ bất hòa về sau sẽ ảnh hưởng trong nhà máy phát triển còn có còn có chính là có thể hay không đối bọn họ những công nhân này có cái gì gián tiếp ảnh hưởng không tốt vân thu sinh đ à n g hoàng giải thích nói kỳ thực nay không vẹn vẹn là những công nhân này lo lắng chuyện cũng là chính hắn trong đ ấ y lòng một t h ằ n g treo lấy tảng đá lớn rốt cuộc vân thu sinh đây công nhân bình thường càng sớm biết hơn đạo quách thư ký cùng lý giám đốc trong lúc đó náo loạn mâu thuẫn quan hệ bất hòa với lại ngay hôm nay buổi chiều trường trong hội nghị hàn tính là thật sự rõ ràng thấy được quách thư ký cùng lý giám đốc minh tranh ăn đấu chỉ thấy hai người đang thảo luận một ít quan điểm cùng đề nghị lúc mặt ngoài k h á c h khí có thể mỗi một câu lời nói mỗi một cái quan điểm v à chạm đều giống như dấu dế mũi nhọn mặc dù hai người mặt ngoài nhìn như là luận sự một lòng tại vì trong nhà máy mưu phát triển là các công nhân mưu cầu phúc lợi có thể kia trong ngôn ngữ đối trọi gây gắt vẫn là để những người có mặt cũng cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc tuy nói quách thư ký cùng lý giám đốc hiện nay xem ra chỉ là trong âm thầm quan hệ xuất hiện v ớ i rách đối đ ạ i trong nhà máy công sự đều là giải quyết việc chung thái độ dù là xế chiều hôm nay trong hội nghị tranh đến mặt đỏ tới mang h a i cuối cùng cũng vẫn là vây quanh nhà máy lợi ích trong xưởng công nhân phúc lợi làm ra quyết sách nhưng mà tranh cùng đấu loại sự tình này ai lại có thể nói rõ được s ở đâu bây giờ nhìn lại hai bên còn có thể duy trì mặt ngoài bình thường có thể tương lai đâu dù ai cũng không cách nào bảo đảm này m ì n h tranh ám đấu sẽ không càng ngày càng nghiêm trọng như là quả cầu tuyết bình thường cuối cùng mất đi khống chế cho nhà máy đem lại khó mà dự đoán tai nạn đối với cái này vân thu sinh sao có thể không lo lắng h ắ n thậm chí trong lòng thở dài trong lòng nếu hắn vân thu sinh chỉ là trong nhà máy một phổ phổ thông, thông công nhân đồng chí vậy cũng tốt đại khái có thể hai thai không nghe thấy lãnh đạo chuyện tập trung tinh thần chỉ làm việc mới lười đi thao phần này tâm đấy đáng tiếc à hắn là một tên chính sử cấp cán bộ còn không phải thế sao một phổ phổ thông thông công nhân đồng chí bây giờ là trong nhà máy người đứng đầu quách thư ký cùng là trong nhà máy người đứng thứ hai lý giám đốc hai người bọn họ ở giữa tranh đấu một sáng thăng cấp phía d ư ớ i cán bộ không thể nghi ngờ là nhức đầu nhất không phải sao hắn ngày hôm nay tài năng thể nghe nói quách thư ký cùng lý giám đốc giữa hai người quan hệ bất hòa chuyện trong nội tâm lại đã sớm đang tính toán nhìn về sau làm như thế nào c h ọ đội cái tia tuyển quách thư ký hay là tuyển lý giám đốc hắn vân thu sinh quả thực không nắm chắc được chủ ý rốt cuộc đứng sai đội hậu quả hắn không đủ sức cái này lại d ố i đương nhiên những thứ này về chính hắn trong đ ấ y lòng một ít ý nghĩ vân thu sinh nhưng không dám nhận mặt giảng cho bí thư quách nhân nghĩa nghe rất nhanh vân thu sinh lại bổ sung một ít cụ thể chi tiết đem theo mỗi cái quản đốc phân xưởng chỗ nào nghe được có quan hệ với các công nhân lo lắng hỏi đề tỉ mỉ từ đầu trí cuối điện nói ra đúng lúc này vân thu sinh lại đối bí thư quách nhân nghĩa nói về những công nhân này kế hoạch cùng dự định cái đó can đảm ý nghĩ quách thư ký những xe này ở giữa công nhân trừ ra lo lắng những thứ này bọn h ắ n bọn hắn còn muốn cùng ngài cùng với lý giám đốc hảo hảo trò chuyện chút bọn hắn nói muốn chia khắc khuyên khuyên hai người các người xem xét có thể hay không đem các người cho khuyên tốt bọn hắn hy vọng ngài cùng lý giám đốc năng lực giống như trước đây bệnh thành một sợi dây thừng đồng tâm hiệp lực là trong nhà máy mưu phát triển vì bọn họ những công nhân này mưu cầu phúc lợi vân thu sinh một bên nói những lời này một bên thời khắc chú ý bí thư quách nhân nghĩa trên mặt cụ thể biểu tình biến hóa trong lòng bất ổn không biết quách thư kỳ đối với cái này hội làm phản ứng gì k h a n hay nói giờ này khắc này quách nhân nghĩa đã có chút ít trận tròn mắt một bộ tàu điện ngầm h ắ nhưng trong tràn lòng n đầy k i ngạc, thực c h sự a t ừ ngờ tới trong n tới ý, ý, vẹn vẹn hôm á y c nay g nhân hội lại có những g n Tại công nhân này nghe nói mình cùng lý giám đốc ở giữa bất hòa còn dự định chủ động ra mặt điều hòa này hoàn toàn ra khỏi quách nhân nghĩa trước bất quá tất nhiên các công nhân có ý tưởng, là bí thư đảng ủy nhà là bí ủy một á trách các Quách y hắn nhiệm thì có nghĩa hảo hảo nghe công nhân ý kiến của các đồng chí cùng ý nghĩ.、Quách、nhân nghĩa hít lắng công kiến đồng cùng có có của m vụ sâu ý ý hơi, nỗ lực để cho mình chấn định chức chậm chấn định nhiên nhân lại, mới rãi miệng, nói. nỗ trong lòng yên lặng ngôn ngữ, công lực Được, các có để mở một tất tổ tốt ít thái độ cùng ý nghĩ vậy ta đây cái bí thư đảng ủy nhà máy vẫn là phải thật tốt nghe nghe xong việc đã đến nước này cũng chỉ có thể như thế rốt cuộc đều là trong nhà máy công nhân đồng chí đều là làm chủ người hẳn cái này bí thư chỉ có thể quen lấy bọn hắn những công nhân này còn có ta hiện tại liền đem bọn hắn những người này gọi tới còn có ta lại an bài như vậy tổng cộng rút phái tám cái công nhân đến không phải như ong vỡ tổ đến quá nhiều người ngài cảm thấy an bài như vậy có thể chứ quách nhân nghĩa khẽ gật đầu thần sắc bình thản nói ra ừ n có thể thì an bài như vậy đi thu sinh đồng chí ngươi đi đem người gọi qua vừa vặn ta hiện tại có thời gian quách nhân nghĩa nói được này như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện lại hướng về phía vân thu sinh dạt dò về phần lý giám đốc chỗ ấy hắn có thể hay không ta cũng không rõ ràng ngươi và đi xuống xem một chút ừ n hiện tại ngươi đi đem mấy cái này công nhân mời đến phòng làm việc của ta trong đến đây đi vân thu sinh trên mặt chất đầy nụ cười cung kính một giọng nói tốt liền vội vàng q a y người đi ra rất nhanh vân thu sinh về đến phòng làm việc của mình vừa vào cửa nhìn thấy đang hắn trong văn phòng và thông tin l ã o ngô l ã o chu l ã o ô l ã o đinh l ã o tặng năm người hắn không cần nghĩ ngợi quả quyết mở miệng nói mấy người các ngươi nhanh đi đem lời gọi tới quét thư ký hiện tại có rảnh có thể cùng mấy cái này công nhân ngồi xuống hào hào tâm sự l ã o ngô năm người nghe nói ngay lập tức như tiếp vào quân lệnh bình thường nhanh chóng đứng dậy đông đảo đ ị a ra ngoài diêm phần mình chạy về phía phân xưởng đi gọi người cũng không lâu lắm l ã o ngô năm người liền thuận lợi đem tám cái công nhân đem lại vân thu sinh một khắc cũng không có chậm trễ lập tức mang theo này tám cái công nhân tiến về bí thư văn phòng của quách nhân nghĩa vừa đến phòng thư ký làm việc vân thu sinh liền ngay lập tức đối với ngồi trước bàn làm việc bí thư quách nhân nghĩa nói ra bí thư tám vị công nhân đồng chí ta mời đi theo quách nhân nghĩa trên mặt hiện ra nụ cười hòa ái nói ra được thu sinh đồng chí vất vả ngươi vậy ngươi bây giờ có thể đi xem xét lý giám đốc có thể hay không đi đem việc này thì báo cho biết lý giám đốc một tiếng nói xong trao hỏi hết vân thu sinh rời khỏi quách nhân nghĩa lại nhuộn phụ tá của mình tiểu vương đi ra ngoài chờ g ấ y sau đó liền nhiệt tình đứng dậy c vì năng lực để mọi người đều uống thượng trà nóng lúc trước hắn cố ý tại cái khác mấy cái văn phòng thành khẩn hướng các đồng nghiệp mượn tới mấy cái ly trà không chỉ như vậy trong phòng làm việc ghế cùng ghế đầu số lượng thì còn thiếu rất nhiều thế là hắn lại một chuyến chuyến địa đi cái khác văn phòng mượn loay hoay quên cả trời đất giờ này khắc này văn phòng của quách nhân nghĩa trong đã dung nạp hắn cùng này tám vị công nhân tổng cộng chín người lúc này trong văn phòng bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt vài vị công nhân đều có chút cẩn thận thân thể căng thẳng hai tay mất tự nhiên đặt ở trên đùi quách nhân nghĩa bén nhẹ đã nhận ra mọi người căng thẳng trên mặt ngay lập tức tách ra nụ cười ấm áp nhẹ giọng thì t h ầ m địa chân ăn nói đều đừng câu n ệ như vậy nha đặc biệt người a tiểu đồng chí trong miệng hắn điểm danh tiểu đồng chí chính là vừa nay ý t ư ở n vương tiểu cát tiểu cát chính cúi đầu ngón tay vô thức tú ngốc áo nghe được quách thư ký đột nhiên điểm、danh. cả người tượng bị điện giật bình thường lập tức càng căng thẳng hơn mặt đỏ bừng lên chẳng qua ngoài miệng hay là cố giả bộ chấn định đ ị a n ó i xong t ố t t ố t quách thư ký ta không khẩn trương tia thanh âm hơi run lại bại lộ nội tâm hắn căng thẳng quách nhân nghĩa nhìn tiểu đồng chí bộ dáng này trong mắt tràn đầy đã h i ể u cùng bao dung chỉ là cười cười không nói chuyện sợ mình lại nói nhiều một câu sẽ để cho tiểu đồng chí càng khẩn trương sau đó quách nhân nghĩa biết do mọi người lần này tới trước nhất định là mang theo tâm sự liền không lại chỉ hoãn trực tiếp bắt đầu đi vào chính đề hắn hơi nghiêng về phía trước cơ thể ánh mắt chân thành mà ân cần mở miệm dò hỏi nghe nói các ngươi đối với có một số việc vô cùng lo lắng nói xong ánh mắt của hắn t ừ trên thân tiểu cát chậm dai chuyển rời đến mấy vị khác lớn tuổi công nhân l á o đồng chí trên người mọi người nghe xong quách nhân nghĩa lời nói đầu tiên là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ánh mắt bên trong tràn đầy do dự cùng xoắn suýt sau đó lại là ngày bình thường tại công nhân bên trong rất có u y vọng tôn l á o sư đứng ra tôn l á o sư háng dọn g một tiếng nét mặt có chút ngưng trọng nói ra là như vậy quách thư ký chúng ta những người này nghe nói ngươi cùng lý giám đốc náo loạn điểm mâu thuẫn trong lòng thật sự là không yên lòng cho nên thì cùng nhau tới Quách n thế thế, là bây giờ đột nhiên nghe nói ngài hai vị náo loạn mâu thuẫn chúng ta sao có thể không lo lắng đâu chúng ta lo lắng tiếp tục như vậy sẽ đối với nhà máy phát triển bất lợi với lại ngài cùng lý giám đốc đều là khó được tốt lãnh đạo luôn luôn đang vì chúng ta những công nhân này không ngừng nhu cầu phúc lợi、ừ. chúng ta chúng ta thật sự lo lắng các ngươi vì mâu thuẫn rằng có cuối cùng náo loạn đến không thể vắn hồi hội cho chúng ta công nhân đem lại ảnh hưởng không tốt do đó chúng ta tình cảm chân thực hy vọng ngài cùng lý giám đốc năng lực tiêu tan hiểm khích lúc trước bắt tay giảng hòa tận lực tiêu tan hiểm khích lúc trước bắt tay giảng hòa tôn lão sư nói xong lời nói này mấy vị khác công nhân thì sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý quách nhân nghĩa nghe xong tôn lão sư lời nói trong lòng tràn đầy cảm động quả nhiên à h ắ n cái này bí thư Cùng với lý hoài đức người s ư ở n g trường này hai người bọn họ những năm này vì làm việc làm tốt có được hay không trong nhà máy công nhân là nhìn thấy hắn trầm tư vài giây đồng hồ sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ừ m các ngươi có lo lắng như vậy cũng không phải không có lý nói thật ta vô cùng cảm tạ các ngươi năng lực quan tâm như vậy nhà máy còn đặc biệt tới t ì m ta chẳng qua các ngươi có thể hoàn toàn yên tâm ta cùng lý giám đốc đâu hai chúng ta nhiều lắm là coi như là đã xảy ra một ít trên miệng cãi l ộ t ở mỹ hai câu thôi thật sự sẽ không ảnh hưởng trong nhà máy đại sự với lại các ngươi nên đều tin tưởng ta quách nhân nghĩa là ai cùng với các ngươi lý giám đốc là ai hai ta cùng nhau cộng sự nhiều năm như vậy khỏi cần phải nói đối với trong nhà máy công nhân ta cùng lý giám đốc vậy khẳng định là tôn kính cùng bảo vệ là nhà máy mưu phát triển là công nhân các đồng chí mưu cầu phúc lợi mặc kệ cuối cùng kiểu gì đây đều là chúng ta cho tới nay tâm nguyện thì là chúng ta hội một t h ằ n g kiên trì đi làm chuyện lần này cãi lộn chỉ là chúng ta đang làm việc ý nghĩ bên trên có chút ít nho nhỏ khác nhau hai chúng ta trong âm thầm đã câu thông qua rồi chẳng mấy chốc sẽ giải quyết các ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng an tâm làm việc nhà máy tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt các công nhân nghe quách nhân nghĩa lời nói trên mặt vẻ lo lắng dần dần tàn đi x ô i nổi lộ ra nụ cười vui mừng bất quá tám người hắn bên trong nhỏ tuổi nhất tiểu cắt lúc này nhưng lại lá gan lớn lên hắn chỉ ngây ngốc nhìn quách nhân nghĩa nói câu thật sự sao quách thư ký n g ư ơ i cùng lý giám đốc trong âm thầm đã tán gẫu qua trong nháy mắt vừa mới còn đem tâm bông ra cái khác mấy cái công người nhất thời lại khẩn trương lên bất quá tám người hắn bên trong nhỏ tuổi nhất tiểu cắt lúc này nhưng lại lá gan lớn lên cái kia tròn vo con mắt thẳng tắp nhìn quách nhân nghĩa thơ ra thật sự sao quách thư ký người cùng lý giám đốc trong âm thầm đã tán gẫu qua cái này hỏi dường như một cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ trong nháy mắt phá vỡ vừa mới có chỗ h ò a h o ã n bầu không khí vừa mới còn đem tâm bông ra cái khác mấy cái công nhân nghe lời ấy lập tức lại khẩn trương lên không phải sao trong trước mắt tăng thêm đưa ra nghi vấn tiểu cát bọn hắn tổng cộng tám cái công nhân đồng loạt đưa ánh mắt về phía quách nhân nghĩa ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng chờ mong quách nhân nghĩa hơi xứng sở sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm vị này tiểu đồng chí tiểu cát tiểu cát trong lòng lộn b ộ một chút thầm nghĩ làm vừa ta mới vừa rồi là không phải nói sai nhìn không khí này lần này có thể thọt rắc rối tiểu cát trong lòng bất ổn khẩn trương đến trong lòng bàn tay cũng xuất mà đúng lúc này quách nhân nghĩa đang chuẩn bị mở miệng giải thích tốt chấn an tâm tình của mọi người đúng vào lúc này trước đó rời đi vân thu sinh một đường chạy đến văn phòng giám đốc thật không dễ dàng đem giám đốc lý hoài đức mời đi qua đây thật là xào đến l ạ thường bông chốc thì bất đi quách nhân nghĩa mở miệng giải thích phiền thức phanh phanh phanh ba tiếng tiếng gõ cửa thanh thúy điện tại phòng làm việc an tĩnh văng lên quách nhân nghĩa còn chưa phản ứng sẽ là ai đến vô thức mở miệng dò hỏi ai vậy ngoài cửa vân thu sinh vội vàng để cao âm lượng cung kính bắt lại quách thư ký là tạ vân thu sinh ta đem lý giám đốc mời đi theo Trong thanh âm mang theo một tia Trưng Trưng theo. láo mang vàng cùng phấn. 874, ôi này, đau đầu. 874, ôi này, đau đầu. À, người giám hư đau đau âm đem mời vội ôi ôi đi đốc đầu. đầu. lý. Lý giám đốc mời đi theo. quách nhân nghĩa nghe được vân thu sinh lời nói kém chút liền trực tiếp hô lên l á o lý cũng may phản ứng rất nhanh vội vàng đem xưng hô sửa lại vân thu sinh vẻ mặt chuyện đương nhiên trả lời đúng vậy à, quách thư ký ta đem lý giám đốc mời đi theo quách nhân nghĩa nghe xong trong lòng lén lút tự đủ có thể việc đã đến n ư c này còn có thể làm thế nào chỉ có thể vội vàng đứng dậy đi mở cửa làm văn phòng cửa lớn từ từ mở ra q u á c h nhân nghĩa ánh mắt trong nháy mắt cùng lý hoài đức đối đầu ánh mắt kêu phản phất đang hỏi l ã o lý ngươi thế nào đến đây lý hoài đức đồng dạng là vẻ mặt s ứ n g sở ánh mắt bên trong tràn đầy n g h i hoặc hình như đang nói ta nào biết được à, ta tình huống gì cũng còn không biết được đặc biệt khi ánh mắt của hắn lướt qua q u á c h nhân nghĩa nhìn thấy trong văn phòng đông đảo nhiều người như vậy lúc nghi ngờ trong lòng cùng tò mò càng thêm hơn hắn không để lại dấu vết địa cho q u á c h nhân nghĩa đưa mắt liếc ra y qua một cái tựa hồ tại hỏi đây rốt cuộc là chuyện ra sao a lao quách ngươi trong văn phòng sao đông chóc xuất hiện nhiều người như vậy đấy quách nhân nghĩa xem xét tình hình này cái nào vẫn không rõ vân thu sinh tiểu tử này sợ là cái gì đều không có cùng lý hoài đức nói thì một mạch đem lao lý cho gọi qua thế là trên mặt hắn chất lên nụ cười làm bộ tự nhiên đối với lý hoài đức hỏi lý giám đốc thu sinh đồng chí cùng ngươi nói chuyện gì sao lý hoài đức thì vô cùng khách khí địa đáp lại nói không có đâu thu sinh đồng chí đến liền nói quách thư ký ngươi trong văn phòng đến rồi thật nhiều công nhân để cho ta tới xem một chút đây rốt cuộc là thế nào nói xong lý hoài đức ánh mắt trong phòng làm việc những công nhân này trên người đọc qua sau đó đối với quách nhân nghĩa có hơi ra hiệu đúng lúc này lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh vân thu sinh quách nhân nghĩa thì đi theo quay đầu nhìn về phía vân thu sinh mở miệng hỏi thu sinh đồng chí n g ư ờ i đây là không cùng lý giám đốc nói rõ ràng vân thu sinh trong lòng hoảng hốt vội vàng giải thích nói không có không có đâu quách thư ký ta đây không phải nghị công nhân đám thợ cả thấy xong rồi bí thư ngài sau đó khẳng định còn muốn gặp lý giám đốc nha cho nên dứt khoát liền đem lý giám đốc cho gọi qua rõ phân hai lần trò chuyện như vậy cũng có thể tiết kiệm mọi người thời gian không phải nói xong vân thu sinh mắt nhìn chằm chằm quách nhân nghĩa trong ánh mắt tràn đầy lấy lòng quách nhân nghĩa thấy thế sau đó thể n quét h nhân có đắc thể bất mở i nghĩa cho trong văn phòng tám tên công nhân cảm giác rất nhiệt tình địa kêu gọi lý hoài đức mà cùng lúc đó nhà máy gang thép hồng tinh một tên khác xử phó c ũ n thật vừa đúng lúc quách nhân nghĩa trợ lý tiểu vương tình cờ đi nhà cầu này không thể nghi ngờ cho mã phó giám đốc thời cơ lợi dụng hắn nhìn chung quanh một chút thấy không ai chú ý liền lặng lẽ tiến tới trốn ở một tận mất góc âm thầm vụn trộm quan sát cùng chống nghe vừa mới bắt đầu mã phó giám đốc còn nghe được rơi vào trong sương ngủ có thể đợi đến vân thu sinh mang theo giám đốc lý hoài đức đi vào bí thư văn phòng quách nhân nghĩa vân thu sinh lại tiếp lấy không bao lâu rời đi trong lòng của hắn đã không sai biệt lắm địa đã hiểu khoảng xảy ra điều gì tình huống thầm nghĩ này cũng không thể bị phát hiện thế là lập tức chuẩn bị quay người vụ n trộm rời khỏi mà liên tại mã phó giám đốc vừa đi mở không bao xa đã cách văn phòng quách nhân nghĩa có xa hơn mười thước lúc trợ lý tiểu vương đi nhà cầu xong quay về mã phó giám đốc tiểu vương mắt sắc một chút thì nhìn thấy hắn chủ động mở miệng lên tiếng chào hỏi trong n h y mắt vị này mã phó giám đốc giống như chim sợ cánh con toàn thân đông nhiên dừng lại chẳng qua hắn cũng là phản ứng cực nhanh người lập tức thì chấn định lại a là tiểu vương a đây là làm gì đi mã phó giám đốc mặt trong nháy mắt chất đầy nhiệt tình nụ cười mở miệng hỏi đến tiểu vương cười lấy đáp lại ha ha mã phó giám đốc ta đây là vừa đi nhà cầu x o n g quay về đấy hai người đơn giản trò chuyện vài câu mã phó giám đốc liền tìm cái cớ vội vàng rời đi mà thấy nhỏ vương nhìn qua mã phó giám đốc bóng l ư n g rời đi luôn cảm thấy ở đâu có chút không đúng vừa mới mã phó giám đốc phản ứng thật sự là thái kỳ quái trong nháy mắt đó bối rối cũng không giống như là giả vờ chẳng qua rất nhanh hắn lại lắc đầu cảm thấy có lẽ là vừa mới mã phó giám đốc đang chuyên tâm tự hỏi sự việc đi chính mình này đột nhiên một đánh t r o hỏi mã phó giám đốc có loại phản ứng này thì có chút bình thường nghĩ tới những thứ này tiểu vương thì không có nghĩ nhiều nữa vội vàng về đến phòng thư ký làm việc ngoài cửa cách đó không xa trở lấy đi mà lúc này lý hoài đức đã vững vàng tại bên trong văn phòng quách nhân nghĩa trên ghế ngồi xuống trong phòng làm việc bầu không khí mang theo một tia vi rượu tính mịch cũng không lâu lắm mấy tên công nhân đồng chí như là đã hẹn bình thường sôi nổi vây quanh chủ động mở miệng hỏi thăm về lý hoài đức trong đó triệu lao sư dẫn đầu đặt câu hỏi trong ánh mắt của hắn mang theo ân cần cùng tò mò lý giám đốc quách thư k ỳ đã cùng ngươi lén lút trong tán gâu qua sao hai người các ngươi trong lúc đó có phải hay không đã tiêu tan h i ể m khích lúc trước bắt tay giảng hòa nhà giọng nói kia tràn đầy đối với hai vị xưởng lãnh đạo quan hệ h ò a hoạn t r ờ mong mấy vị k h á c công nhân sư phó thì không cam chịu tự hậu đúng lúc này ném ra ngoài vấn đề tương tự một năm miệng mười âm thanh trong nháy mắt trong phòng làm việc vang lên trong chốc lát lý hoài đức cả người cũng giống như bị làm định thân chú một ngây ngẩn cả người trong đầu hỗn loạn tưng bừng lòng tràn đầy nghi ngờ nghĩ nay cũng cái gì cùng cái gì a sao đột nhiên hỏi cái này bất quá lý hoài đức cũng không phải bình thường người hắn tâm tư linh hoạt phản ứng cực nhanh tất nhiên các công nhân hỏi như vậy trong đó nhất định có nguyên do thêm chút suy tư không cần đoán hắn cũng có thể đoán được khẳng định là lao quách i a hỏa này không biết cùng mấy cái này công nhân sư phó nói thứ gì thế là lý hoài đức chậm rãi gật đầu một cái trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp không nhanh không chậm nói ra đây đúng là ta cùng quách thư ký đâu trong âm thầm đã h ả o h ả o tán g ố u qua trước đó tồn tại một ít hiểu lầm đâu cũng đều đã nói ra ngoài miệng mặc dù nói như thế lý hoài đức lại không để lại dấu vết địa đưa ánh mắt về phía một bên quách nhân nghĩa nhìn như là nhường hắn t i ế p lời kỳ thực ánh mắt bên trong lần chứa huyền cơ phán phất đang chất vấn lao q u á c h người cái lao tiểu t ử đây rốt cuộc là cùng các công nhân trò chuyện chút ít cái gì à? cùng lúc đó lý hoài đức trong đầu nhanh chóng vận chuyển đại khái đã đoán được một sự tình trong lòng âm thầm suy nghĩ n à y không phải là các công nhân nghe nói ta cùng lao q u á c h quan hệ giao ác cố ý đến nghĩ t á c hợp hai chúng ta hảo hào tâm sự để cho ta cùng lao q u á c h tiêu tan h i ể m khích lúc trước bắt tay giảng hòa à? cái này, này muốn là như thế này vậy ta cùng lao cách hai chúng ta về sau còn thế nào chứa quan hệ bất hòa ái chà chà đau đầu Trưng trầm mặt hai người, trầm hai người. lúc này lý hoài đức có phần có một loại tiên đế lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết cảm giác mà một bên quách nhân nghĩa lén lén lút lút trở về lý hoài đức một bộ mặt nét mặt biểu tình kia trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng vô tội tựa như tại vội vàng giải thích ta cũng không biết ta ta nào biết được bọn này công nhân đám thợ cả hội bởi vì chuyện này chạy tới tìm ta đâu lý hoài đức nhìn quách nhân nghĩa lần này đáp lại nhẹ nhàng nhanh chóng đóng một chút mắt chậm rãi thở ra một hơi giống như là muốn đem trong lòng cô kia vô danh họa cho cùng nhau mang ra sau đó liền lời gì cũng không nói đối với quách thư ký cùng lý giám đốc giữa hai người này nhỏ xíu tiểu động tác trong văn phòng tám tên công nhân toàn vẹn không có chú ý tới đồng thời này tám tên công nhân lúc này lại xoay đầu lại nhìn về phía bí thư quách nhân nghĩa gặp tình hình này quách nhân nghĩa vội vàng điều chỉnh tốt nét mặt trên mặt chất lên nhiệt tình nụ cười nói ra vài vị đồng chí các ngươi xem đi ta vừa nay đều nói ta cùng lý giám đốc đã trong âm t h ầ m tán g ố u qua hiện tại có lý giám đốc nói chuyện các ngươi dù sao cũng nên tin chưa triệu lao sư trước tiên mở miệng nói từ mừng tin tin quách thư ký lý giám đốc chúng ta tin triệu lao sư vừa dứt lời đồng thời bọn hắn này tám tên công trên mặt người đều mang ý cười hiển nhiên là vì nghe được bọn hắn muốn có được kết quả đó chính là quách thư ký cùng lý giám đốc hai người trong âm thầm tán gỗ qua hai người đã bắt tay giảng hòa tiêu tan hiềm khích lúc trước nay đã nói lên Quách cùng thư ký cùng lý g sau đó quét nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người cùng này tám tên công nhân trò chuyện một lát chấn an một chút các công nhân tâm trạng đương nhiên hai người bọn họ thỉnh thoảng đối thoại lúc tổng hội biểu hiện quan hệ khá hơn một chút nhưng lại không có loại đó thật sự rõ ràng hoàn toàn kia chống tốt hoặc nói cho những công nhân này một loại cảm giác chính là quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người trong lúc đó còn hơi có chút ngăn cách đây là quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức cố ý làm như vậy vì còn không biết muốn hay không lại làm bộ quan hệ bất hòa phải đợi những công nhân này các đồng chí sau khi đi hai người bọn họ lại trong âm thầm hào hào tâm sự rốt cuộc trước đó dự định làm bộ quan hệ bất hòa là vì ứng đối về sau một ít phức tạp tình huống nhưng bây giờ đụng phải tình huống như vậy bọn hắn thì không nắm chắc được tiếp xuống nên làm như thế nào bất quá những công nhân này đám thợ cả ngược lại là không có tiếp qua hỏi những này cho dù là trước đó đột nhiên cũng có chút gan lớn đồng chí tiểu cát Muốn hỏi một chút tình huống tình nào, nhưng cũng nhường hỏi chút thế vài vị lao sư phó dùng ánh mắt cho ngăn lại Lao trong sư số được phó nhóm trong lòng đã hiểu, có một số việc không cần hỏi có lòng cần một đã việc qua á máy rõ ràng, chỉ cần nhà cần năng lực hướng chỉ lực h p í tốt phương hướng phát triển phương hướng được. Mà lại nói lại là Mà không chừng quách thư ký cùng lý giám đốc thư hai người đây là vừa người giám ký lý là đây bao ắ t t y giảng không hòa a b lâu trong l ú các nhất quan không như như này không phải cũng rất bình thường không thời, hệ khôi phục thế, phải rất tốt lại Lại qua không bao lâu, bao có c làm mà. sơ vậy, công nhân không còn xoắn suýt những chuyện này trọng tâm câu chuyện bắt đầu mở rộng đến sự tỉnh khác phía trên chủ yếu chính là trò chuyện trong nhà máy sắp tiến một bước giải quyết công nhân nhu cầu những việc này cùng với trong nhà máy chuẩn bị tiến hành bồi dưỡng nhân tài dự trữ sự việc cái trước là lớn tuổi một ít công nhân l á o sư phó nhóm quan tâm vấn đề bọn hắn tại bên trong nhà máy dâng hiến nửa đời người hơn nửa đời người hy vọng nhà máy năng lực nhiều vì bọn họ suy xét một ít thực tế nhu cầu tương ứng chính sách có thể mau trong chứng thực tiếp theo để bọn hắn những người này được lợi đây đều là rất bình thường tâm lý mà cái sau thì là đồng chí tiểu các quan tâm chủ muốn ra vấn đề tiểu các trẻ tuổi có bất đồng khát vọng tại bên trong nhà máy năng lực có càng nhiều học tập cùng t r ư ở n g thành cơ hội cho nên đối với bồi dưỡng nhân tài cùng dự trữ việc này đặc biệt để bụng mọi người trước trước sau sau cộng lại trò chuyện không sai biệt lắm có hơn nửa giờ khoảng bốn mươi phút thời gian trong đoạn thời gian này mọi người ngươi một lời ta một lời bầu không khí mười phần nhiệt liệt các công nhân sôi nổi đề ra ý nghĩ của mình cùng đề nghị quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức thì nghiêm túc lắng nghe thỉnh thoảng còn làm một ít ghi chép dũng tâm ghi tạc quyển sổ nhỏ bên trên cuối cùng t á n tên công nhân đồng chí cuối cùng hài lòng rời đi bọn hắn cảm thấy lần này chuyến đi này không tệ mục đích cơ bản cũng đạt đến đợi đến những công nhân này đồng chí rời đi về sau lý hoài đức bên cạnh cái đầu nhìn chằm chằm quét nhân nghĩa lao quách này chuyện ra sao a hai chúng ta về sau này còn muốn hay không làm bộ quan hệ bất hòa a lý hoài đức nhỏ giọng nghi ngờ nói hắn thực sự không quyết định chắc chắn được rốt cuộc kế hoạch lúc trước bị bất thình lình tình huống làm dối loạn q u á c h nhân nghĩa trong lúc nhất thời không có chủ ý trả lời ta ta cũng không biết hai người ngươi xem ta ta nhìn ngươi sau đó song song thở dài chầm mặc mười mấy giây đồng hồ lý hoài đức du du nhiên đ i ệ nói xong được thôi kia lại sau này xem xét tình huống gì đi dù sao vừa mới hai ta ở trước mặt những người này không có biểu hiện ra quan hệ như dĩ vãng tốt như vậy tất cả lại sau này nhìn xem thuận cơ ứng biến đi quách nhân nghĩa suy nghĩ một chút gật đầu một cái đúng vậy à sau đó thì thuận cơ ứng biến đi vừa dứt lời quách nhân nghĩa lại cảm khái vài câu sao việc này thế nào cuối cùng thành như vậy lão lý ngươi nói hai ta trước kia có phải hay không ngày bình thường biểu hiện quá mức hòa thuận cho người cảm giác hai ta chỗ thật tốt quá cái này tốt nghĩ làm bộ quan hệ bất hòa là về sau làm chuẩn bị kết quả phân xưởng bên trong công nhân không vui lo lắng hai ta quan hệ bất hòa sẽ cho trong nhà máy đem lại ảnh hưởng không tốt hội gián tiếp ảnh hưởng bọn hắn những công nhân này Lý lặng, Lý lời lá Lý lắm lắm Lý Lý lúc Hoài như không thế chầm Quách nhân nghĩa nhìn thấy、Lý、Hoài、Đức、không nói lời nào, cả người thì chầm chính Quách nhân nghĩa ngóc thuốc lá ra đốt, thể cho、Lý、Hoài Đức một cái. Trưng 876, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, trưng 876, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không hai phút, Quách nhân nghĩa,、Lý、Hoài、Đức、hai khói, Hoài nhìn không nào nào, này này biết nói, người nói người tiện cái. người Đức Đức đó, đốt, Đức Đức Đức cũ cả mặc. cả mặc. ngóc cùng cũng cùng cũng có còn vẫn nên yên Trưng trưng trở một rút tốt nói ra Sau 876, 876, l ã o quách ngươi nhìn xem này thời gian à, cũng không s ớ m đi mắt nhìn thấy không có khi nào muốn tan việc ta suy nghĩ trước hết hồi phòng làm việc của ta còn có ngươi nghĩ à ta một thẳng lưu tại ngươi chỗ này tóm lại có phải không thái thỏa đáng rốt cuộc chúng ta chuyện này à, hiện tại còn không biết làm thế nào đấy bất quá về phần chuyện này rốt cuộc cái kia làm thế nào mới tốt ngươi cũng đừng thái lo lắng phía sau lại bàn bạc kỹ hơn đi rốt cuộc xe đến trước núi tất có đường tiểu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng mà. quách nhân nghĩa nghe xong lý hoài đức những lời này tràn đầy đồng cảm nhẹ nhàng gật đầu đáp lại nói ừ n ngươi nói có lý xe đến trước núi tất có đường tiêu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng quản hắn tình huống gì sau này hãy nói vậy n g ư ơ i đi về trước đi thế là lý hoài đức chậm rãi đứng dậy chỉnh lý một chút g ố p áo hướng về cửa đi đến quách nhân nghĩa thì là lẳng lặng nhìn qua lý hoài đức bóng lưng rời đi lâm vào thật sâu trong trầm t ư trong ánh mắt của hắn để lộ ra một k i a phức tạp tâm trạng tựa như đang tự hỏi cái gì mà cùng lúc đó tám vị công nhân chính dọc theo khu nhà máy đường nhỏ tại hồi phân xưởng trên đường mấy người lúc này tỉnh cờ cũng đều tiện đường tiểu cắt trẻ tuổi nóng tính trong lòng tràn đầy hoài nghi nhị không được hướng về phía tôn lão sư cùng triệu lao sư hiếu kỳ dò hỏi tôn lão sư triệu lão sư ngài hai vừa nãy vì sao ngăn đón ta ạ ta cẩn thận nhìn quách thư ký cùng lý giám đốc hai người vừa mới trò chuyện lúc thỉnh thoảng địa nói lên hai câu nói có thể thế nào nhìn xem cũng không giống như là triệt để tiêu tan h i ể m khích lúc trước bắt tay giảng hòa nhà trong lòng ta đầu luôn cảm giác hai người bọn họ trong lúc đó còn loáng thoáng tồn tại một tiên ngăn cách để người nhìn không thấu tôn lão sư nghe xong trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười hòa ái vô vô tiểu cắt bà vai nói ra ha ha tiểu tử ngươi ngày hôm nay ngược lại để ta mở rộng tấm mắt ta, lá gan đủ lớn chẳng qua à tiểu cát n g hào hào triệu q u á lao sư cũng cười phụ hòa nói đúng vậy a tiểu cát người nhà không chính là như vậy lạc hoặc là ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút nếu ngươi cùng người bên cạnh bởi vì là một điểm chuyện trộn lẫn hai công miệng thậm chí đại ở mỹ một trận sau đó hai người trong âm thầm ngồi xuống hào hào trò chuyện trò chuyện giải khai khúc mắt lại bắt tay giảng hòa có phải hay không vừa lúc bắt đầu cũng có thể sẽ cảm thấy có chút không được tự nhiên còn có chút ngăn cách đây đều là nhân c h i thường tình thái bình thường chẳng qua tiểu cắt ngờ đầu suy nghĩ hồi lâu luôn cảm giác quách thư ký cùng lý giám đốc hai người cái nào cái nào cũng có chút không đúng chẳng qua lại cảm thấy hai vị sư phó nói được đúng là để ý không khỏi cười lấy gãi gãi đầu nói điều này cũng đúng hở à à à xem ra là ta nghĩ được quá phức tạp đi ha sau đó h ắ n nghi ngờ trên mặt trong nháy mắt tiêu tán ngược lại cười hì hì nói lần này tốt quách thư ký cùng lý giám đốc tất nhiên đã đem lời đều đã nói về sau hai người khẳng định cũng có thể cùng nhau đồng tâm hiệp lực hảo hảo là trong nhà máy làm việc chân tâm thật ý cho chúng ta những công nhân này làm hiện thực với lại chủ yếu nhất là chúng ta những công nhân này à rốt cuộc không cần cả ngày n ơ m nớp lo sợ lo lắng này lo lắng kia rồi mọi người nghe xong hắn lời nói này cũng nhịn không được đủ ha ha địa nợ nụ cười tiếng cười kia tại khu nhà máy trên đường nhỏ q u e n quẩn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu không bao lâu trừ gia tôn lão sư một nhóm bốn người bốn người khác đã cùng mấy người bọn hắn tại châu ngã ba tách ra riêng phần mình hướng phía khác nhau phân xưởng đi đến bọn hắn những người này vừa về tới riêng phần mình phân xưởng lập tức liền bị xe lúc công nhân vây chật như nêm tối tất cả mọi người vội vàng nghe ngóng tình huống rất nhanh mấy cái này phân xưởng bên trong công nhân đều hiểu rõ quách thư ký cùng lý giám đốc hai người đã trong âm thầm nói ra các công nhân lập tức s ô i chào s ô i nổi lộ ra nụ cười vui vẻ tốt tốt nha quách thư ký cùng lý giám đốc hai người nói ra này về sau chúng ta những công nhân này thì không cần lo lắng về sau làm việc cũng càng có lực hơn nhi đúng vậy a đúng vậy a quách thư ký cùng lý giám đốc hai người đều là thật sự thay chúng ta công nhân suy nghĩ tốt lãnh đạo cán bộ tốt này hai người bọn họ bắt tay giảng hòa như vậy về sau liền lại năng lực đồng tâm hiệp lực tiếp tục là nhà máy phát triển p h ấ n đấu p h ấ n đấu cho chúng ta bọn này công nhân làm hiện thực đúng thế quách thư ký cùng lý giám đốc có thể bắt tay giảng hòa chúng ta những công nhân này cũng không cần lại lo lắng những thứ này những điều kia à một mực cố lên nỗ lực siêng năng làm việc chính là về phần cái khác quách thư ký cùng lý giám đốc hai người bọn họ sẽ vì chúng ta những công nhân này lật tẩy đâu một mực hảo hảo làm chính là mọi ấ y c người hơi hơi nghe ngóng một chút liền hiểu rõ toàn bộ sự việc tiền căn hậu quả hiểu rõ tôn lão sư một nhóm tám người đi tìm triệu quách thư ký cùng lý giám đốc hảo hảo tâm sự thế là những công nhân này lập tức đem tôn lão sư triệu lao sư này tám tên công nhân coi là bọn hắn công đám người bên trong tiêu ngạo đặc biệt tiểu cắt cái này nghĩ kêu ý tưởng vương rất nhiều người đều biết hắn những công nhân này cùng bên người nhân viên tạp vụ nhắc tới tiểu cắt lúc mặc kệ có biết hay không tiểu cắt đều phải tại nhân viên tạp vụ trước mặt khen thượng tiểu cắt vài câu nói tiểu tử này tuổi còn nhỏ gan lớn là năng lực nghị kế tiểu tử tốt thậm chí theo bọn này các công nhân đàm luận những việc này đã tại phân xưởng bận rộn t r ư ơ n g hạo nhiên cũng biết trong n g a y mắt t r ư ơ n g hạo nhiên cả người đều có chút bối rối a không phải cái này này kia lão q u á c h cùng lão lý hai người về sau còn thế nào chứa quan hệ bất hòa còn muốn hay không chứa quan hệ bất hòa trương hạo nhiên không khỏi nghĩ đến những thứ này đồng thời còn nghĩ tới giờ này khắc này lão q u á c h cùng lão lý hai cá nhân đối với loại tình huống này khẳng định cũng bối rối muốn không mau mau đến xem lão q u á c h cùng lão lý hai người trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc lại cơ c ơ đầu tôi tôi vẫn là không đi ta hiện tại không có gì ý kiến hay đi cũng giúp không được lão q u á c h cùng lão lý gấp cái gì hay là trước hết để cho hai người bọn họ nghị ư n g đối phương pháp đi vừa vặn ta thì suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào trình trương hạo nhiên lại nghĩ đến nghĩ liên phủ định đi xem hai người dự định trong lúc vô tình rất nhanh liền đi tới buổi chiều lúc tan việc trong nhà máy đại đa số công nhân đều sôi nổi chuẩn bị xuống ban về nhà đương nhiên bây giờ nhà máy gang thép hồng tinh là một m cái cỡ lớn nhà máy gang thép rõ ràng là làm không được chỗ có sinh sản tuyến cũng đình công bởi vậy đâu bạch ban ca đêm một mực đều có một cách tự nhiên có công nhân tan tầm về nhà cũng có công nhân đến trong nhà máy trực ca đêm mà lúc này công người đều không t ạ i ý những thứ này rốt cuộc đều là vì trong nhà máy làm công hiến là tập thể làm công hiến vì quốc gia làm công hiến với lại quốc gia cho tất cả các công nhân tương ứng cao thượng địa vị các công nhân đó là không có một chút lời oán giận vui vẻ làm việc còn đến không từ đâu công n ô n g giai cấp lãnh đạo tất cả nhân dân đương ra làm chủ hình tượng hóa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi chương 877, đơn giản hạnh phúc mới là thật chương 877, đơn giản hạnh phúc mới là thật mà chương hạo như đâu ngày mai chủ nhật buổi sáng hắn được đến trong nhà máy lợi có thể coi như là trực ban kỳ thực càng nhiều là xử lý một ít trong nhà máy việc vặt đ á n h tiện thể thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện đột phá tình huống về phần buổi triều nha kia là có thể nghỉ nghỉ ngơi rồi chẳng qua giờ này k h ắ c này trương hạo nhiên tâm tư căn bản không vào ngày mai sắp đặt bên trên hắn lòng tràn đầy chỉ nghĩ vội vàng tan tầm kết thúc một ngày này bận rộn tu h hành tan việc trương hạo nhiên hướng về phía trợ lý lý thu hoành hô câu trong thanh âm lộ ra mấy phần m ỏ i m ệ t sau thoải mái lý thu hoành nghe được la lên nhanh chóng chỉnh lý tốt văn kiện trên b à n đáp lại nói được rồi nhìn ca ta lập tức là được rất nhanh hai người tay chân lanh lệ thu thập tốt mặt bàn đem cái k i a đệ đơn tài liệu cất kỹ liền cùng nhau tan việc một cách tự nhiên trương hạo nhiên ngày mai muốn tới trong nhà máy là trợ lý lý thu h à n h khẳng định cũng phải cùng đi theo không bao lâu trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc tại nhà máy cửa tụ hợp về sau hai cha con cùng nhau cưới lấy xe đạp ung dung địa hướng nhà phương hướng bước đi lúc này ánh nắng chiều vậy trên người bọn hắn cho hai cha con này thân ảnh khảm lên một lớp viền vàng hai người trên đường trở về đối diện đụng phải thái khôn tiểu tử này trương thúc nhiên ca thái khôn n h i ệ tình t hướng phía hai người lên tiếng chào hỏi trên mặt tràn đầy nụ cười chân thành nụ cười kia ở dưới ánh tà dương có vẻ đặc biệt sán l ạ trương vệ quốc cười ha hả đáp lại ư là thái khôn nha trong giọng nói tràn đầy trưởng đối hòa i trương hạo nhiên thì là cười nói thái khôn tiểu phàm hôm nay làm nh đến đấy. sau đó thái à m y t khôn i lại nhận tình bắt đầu hỏi tới nhưng ca và tiểu phan bọn hắn nhóm này tân học đồ công vào xưởng tử về sau trong nhà máy thì tiến hành thống nhất tập trung huấn luyện trương hạo nhiên gật đầu nghiêm túc nói đúng vậy hai ngày này trong nhà máy liền bắt đầu chuẩn bị với lại bởi vì nhóm này học trò nhân số khá nhiều lần này huấn luyện về sau tiểu phàm hắn năng lực lấy được một không tệ thành tích sao trương hạo nhiên tức giận nhìn hắn nửa đùa nửa thật điện nói lời này bảo ngươi nói còn chưa tham gia tập trung huấn luyện ta nào biết được hắn có thể hay không lấy được một thành tích tốt nhưng mà tiểu phàm đâu làm ấm mưu tốt ta nghĩ hắn thật không tệ nhìn thì thông minh người vô cùng thông minh chỉ cần tập trung huấn luyện lúc chịu bỏ thời gian hội có một cái thành tích tốt ngươi đây thì đừng lo lắng những thứ này những điều kia ở sau lưng nhiều hơn đốc xúc hắn liền tốt rốt cuộc nếu là hắn phát triển được tốt mở đầu năng lực lấy được cái thành tích tốt đối với ngươi trên mặt cũng có chỉ riêng phải không nào thái k h ô n nói liên tục ba tiếng tốt trên mặt đều là ý cười mấy người nói chuyện p h í a m ộ t đoạn lộ trình vừa đi vừa chia sẻ nhìn trong nhà máy chuyện lý thú cùng sinh hoạt một chút tiếng cười vui trong gió đồng bền sau đó không t h u ậ n đường trương hạo nhiên cùng trương vệ quốc mới cùng thái k h ô n chia ra không có mấy phút sau trương vệ quốc trương hạo nhiên hai người về tới tứ hợp viện h ư n tinh vừa mới tiến tiền viện bọn hắn hai người sắp ai về nhà lấy lúc trương vệ quốc đột nhiên nhớ ra cái gì đó vô đầu một cái đối với con trai tốt trương hạo nhiên nói hạo nhiên ngày hôm nay muộn vào nhà mặt cũng đừng nấu cơm mẹ ngươi đêm qua nói với ta hôm nay nàng làm m ì suốt ăn buổi tối ngươi cùng thư hiểu còn có tiểu duệ duệ tiểu nguyên nguyệt đừng quên kêu lên lý lao ra tử cùng nhau đến nhiều người náo nhiệt trương hạo nhiên cười nói cha này hóa ra được vậy ta buổi tối ít nhất phải ăn hai bát lớn mẹ làm mỹ sốt hương vị kia ta thế nhưng suy nghĩ thật lâu nhớ ra mẫu thân trần hồng y thì làm mỹ sốt khoe miệng của hắn không khỏi hơi dâng lên trương vệ quốc cười ha h à nói tốt tốt tốt khỏi phải nói hai bát ngươi ăn ba bát đều được mẹ ngươi hiểu rõ ngươi thích ăn khẳng định chuẩn bị được c ước chừng vậy trước tiên nói đến đây cha chờ chút còn phải đi hô hạo học cùng vũ thủy đến hai cha con hì hì cười cười một lát sau đó riêng phần mình t á c h ra trương vệ quốc nện bước vững vàng nhịp chân hồi đông x ư ơ n g phòng đi trương hạo nhiên thì là quay người đi về phía tây nhĩ phòng và trương hạo nhiên về đến trong nhà ô m xe đạp đi vào cửa liền nhìn thấy vợ lý thư hiệu đã tại nhà trong phòng tràn ngập ấm áp khí t ứ c lý thư hiểu chính ông tiểu duệ duệ ngồi trên ghế lần xem một quyển màu đỏ quyển sổ nhỏ gặp hắn quay về trên mặt ngay lập tức tràn lên nụ cười ônu trương hạo nhiên nhanh lên đem cha hắn vừa mới nói chuyện cho vợ lý thư hiểu nói một lần thư hiểu cha vừa vừa mới nói để cho chúng ta buổi tối khác nấu cơm mẹ ta buổi tối làm mì sốt chờ chút chúng ta đều đi qua ăn lý thư hiểu cười nói t ố t vậy bọn ta xuống đi giúp mẹ làm trợ thủ mẹ làm mì sốt thế nhưng nhất tuyệt ta cũng có thể thừa cơ vụng trộm học nhiều hai chiêu nàng đứng dậy đem hồng bảo thư nhẹ nhẹ để ở một bên trong mắt lóe ra chờ mong chị riê man sau đó trương hạo nhiên đem xe đạp ngừng trong phòng đại s ả n h về sau thì cùng lý thư h i ể u nhàn hàn huyên hai người bọn họ lỗ hổng trò chuyện một lát trọng tâm câu chuyện một người tiếp một người tiếng cười trong phòng q u a n quẩn trương hạo nhiên rời cái ghế dựa ôm nhi tử tiểu duệ duệ đi bên ngoài trong viện ngồi đi nghỉ ngơi tiểu duệ duệ tượng người hiếu kỳ tiểu tinh linh con mắt xoay tiếp chuyển đối với hết thẻ chúng quanh cũng tràn ngập tò mò lý thư h i ể u giờ này khắc này thì không có chuyện gì liền theo một khối tại tiền viện trong viện ngồi nghỉ ngơi qua một lát trương hạo nhiên đột nhiên cảm thán một câu đồng thời còn không quên n ị c h ngợm một chút thời gian trôi qua thật là nhanh a nhớ ngày đó hai ta lần đầu tiên kết thân lúc gặp mặt còn là lúc trước đấy hắn hơi k h ẽ nhau mắt giống như lâm vào đoạn kia mỹ hào hồi ức lý thư hiểu vừa mới bắt đầu còn chuẩn bị đi theo cảm khái một chút đột nhiên phản ứng lại t r e o k ẹ o nói v â n g v â vâng, n g thời gian trôi qua chắc chắn khá nhanh làm sơ chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt còn là lúc trước đâu nói xong hai người l i ế t nhau cùng nhau địa cười ra tiếng tiếng cười thanh thúy giống như đem thời gian kéo về tới cái đó ngây ngô lại tươi đẹp lần đầu gặp gỡ thời khắc lý thư hiểu lúc này lại nghĩ tới điều gì nhìn trương hạo nhiên mở miệng hỏi đúng rồi hạo nhiên làm sơ ngơi học đại học lúc trong trường học không có để ý cô n ư ơ n g sao làm sao lại muốn nhìn đọc xong đại học về sau kết thân đâu đại học trong trường học nên có không ít nữ đồng học nha nàng n g i đầu trong mắt tràn đầy tò mò trương hạo nhiên k h o á t k h o á t tay giải thích ôi làm sơ nam nhân của ngươi ta n h a trong trường học chỉ nghĩ đến học tri thức đi tập trung tinh thần nào h vào trên học nghiệp căn bản không chút chú ý lớp học nữ đồng học còn có trong trường học nữ đồng học có thể là khi đó còn không nghĩ tới những việc này đi luôn cảm thấy trước tiên đem câu chuyện thật học đến tay mới là trọng yếu nhất sau đó thì sao vừa tốt nghiệp phân phối công tác đời sống đông chóc muốn đi vào quỹ đạo trương h ì có bà cửa, xong, vợ, ý, có chút, này, bà mối m tới hạo nhiên tự thuật những chuyện này lúc tựa hồ là đang kể một ít chuyện bình thường nhưng mà trên mặt hắn kêu một thằng mang theo ý cười đều bị thể hiện ra trương hạo nhiên là hạnh phúc sống qua ngày nha đơn giản hạnh phúc mới là thật dường như giờ phút này hai lỗ hổng ngồi ở trong sân nói chuyện t h i ế m bình thản lại lại cực kỳ chân quý chương ta tới hạo ắ n Trưng h nhiên nói xong những thứ này lý thư hiểu t ự ợ n h ư đang nhớ lại quá khứ qua một lát nàng mới chậm rãi mở miệng nói nguyên lai là như vậy à làm lúc bà mới tới nhà tới cỡ lúc ta nhớ được ngày đó ta còn đang ở nhai đạo biện đấy lúc đó vừa phân phối đi nhai đạo biện công tác không có mấy ngày cả ngày bận rộn tại đường đi các hạng việc vặt đều là chút ít giải quyết quê nhà tranh chấp công việc sau đó buổi chiều ta tan tầm về nhà một vào trong nhà liền thấy g i a g i a ngồi ở nhà chính sắp mặt mang theo vài phần trịnh trọng g i a g i a cố ý hỏi ta ý nghĩ làm lúc nói cho ta biết các ngươi một chút nhà tình huống thế nào theo thành viên gia đình cấu thành đến gia đình không khí từng ly từng tí nhất là cường điệu miêu tả ngươi người này kiểu gì n g h e xong về sau ta ngồi trên ghế nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu sau đó suy nghĩ một lúc sẽ đồng ý gặp mặt lại sau đó hai ta liền thành lý thư hiểu trên mặt ý cười nụ cười kia trong tràn đầy hạnh phúc hương vị nói xong những thứ này dường như lại nghĩ tới chuyện gì bật cười trong ánh mắt lóe ra chỉ riêng mang tiếp tục nói tiếp đi hạo nhiên ngươi là không biết kỳ thực đây không phải là trong nhà của ta lần đầu tiên có bà m ố i tới cửa trương hạo nhiên kinh ngạc nói a thư hiểu vậy ta còn không phải ngươi cái thứ nhất kết thân gặp mặt người a lý thư hiểu nhìn lời nói bị đánh gãy với lại lại nghe trương hạo nhiên nói như vậy không khỏi oán trách địa lường hắn một cái lập tức nói xong ngươi nghĩ cái gì đâu chúng ta làm lúc cũng là lần đầu tiên kết thân không giống nhau trương hạo nhiên đáp lời lý thư hiểu nói tiếp làm lúc ta đọc t r ú n g chuyên kém một hai tháng nhanh lúc tốt nghiệp thì có mấy cái bà mới tới cửa làm mài đến, đến rồi khi đó đối với bà mới giới thiệu những người này rất nhiều người hỏi thăm một chút liền biết tình huống thế nào trong nhà đại tiểu tính toán quá nhiều đây đều là việc nhỏ này đại đa số người đâu chính là xem ta t r ù n g chuyên nhanh tốt nghiệp có thể phân phối công tác nói không chừng công tác cái mấy năm còn có thể phân phối nhà ở nghĩ đem ta lấy về nhà vậy liền một chút cũng không thua thiệt đơn giản chính là kiếm b ụ n không lô mua bán về phần g i a g i a của ta bọn hắn nghĩ sau khi kết hôn cô dâu mới muốn xem vào vậy cũng không có gì nói thế nào mỗi tháng trên tổ chức đều sẽ cho g i a g i a của ta một khoản tiền rốt cuộc cha mẹ ta là liệt sĩ ta cùng g i a g i a của ta là gia đình liệt sĩ cứ như vậy đâu nhiều nhất chính là quản quản cơm cái gì lại về phần g i a g i a sau này già rồi kia lại có cái gì với lại g i a g i a của ta còn không có gian phòng nha còn có thể gián tiếp trắng được một gian phòng đồng thời có mấy cái ta đều biết đó là không chỉ nhớ những thứ này còn băn khoăn g i a g i a của ta trong tay dưỡng lao tiền đâu g i a g i a nhiều năm như vậy dưới tay là có chút tiền tuy nói không phải rất nhiều nhưng mà đâu một mình hắn tuổi tác lại lớn có thể dùng bao nhiêu tiền cho nên à những thứ này làm lúc thấy ta nhanh t r u n g c h u y ê n tốt nghiệp nhường bà mới tới cửa cầu hôn tới cơ bản cũng có tính toán ở bên trong lý thư hiệu thổ lộ hết, hết những thứ này nặng nề thở dài giống như là muốn đem những kia quá khứ bất đắc di cũng cùng phương u n ra còn bổ sung một câu còn có nha đừng nhìn trước kia ngươi đi nhà chúng ta trong viện rất nhiều người nhìn cũng rất tốt thực thì không phải như vậy trong đó có mấy gia đình làm sơ liền nghĩ ta có thể gả đi nhà bọn hắn đâu cũng trong âm thầm đi tìm ta còn có ta ra ra tán gâu qua đấy bọn hắn ý đồ kia ta cùng ra già của ta đều hiểu đơn giản cũng là đánh lấy các loại tính toán nhỏ nhặt nghĩ theo ta chỗ này thu hoạch chút chỗ ú t c h tốt dù sao đấy làm sơ thực sự là một đồng cho má s u ố i quay chuyện trương hạo nhiên nghe xong vợ lý thư hiểu những lời này không khỏi mợ to hai mắt từ kinh ngạt nói vợ vậy ngươi trước kia thế nào không cùng đã từng nói những việc này à lý thư hiểu không thèm để ý chút nào nói ôi những việc này có cái gì nói c h í n h ta cũng không chút nào để ý đây cũng chính là hôm nay hai người chúng ta ngồi ở này không có chuyện gì đột nhiên nghĩ đến mới nghĩ n ó i cho ngươi nghe nghe trương hạo nhiên có chút đau lòng nhìn vợ đưa tay sờ sờ lý thư hiểu đầu lý thư hiểu vẫn như cũ cười nói không sao không sao hạo nhiên ngươi có thể đừng nghĩ nhiều ta có thể không khó chịu đâu nói đến đây lý thư hiểu ngẩng đầu nhìn trương hạo nhiên con mắt thần thái sáng láng điệu nói lại nói ta hiện tại thời gian trôi qua tốt như vậy có cái gì có thể khổ sở sau đó trương hạo nhiên lý thư hiểu hai người lại trò chuyện một hồi nhìn lúc không còn sớm lý thư hiểu cười lấy nói với trương hạo nhiên hạo nhiên lúc không còn sớm ta đi đông x ư ơ n g phòng cha mẹ trong nhà xem xét xem xét mẹ mở không có bắt đầu chuẩn bị làm mỹ suốt nếu bắt đầu chuẩn bị làm vậy ta đi hỗ trợ trợ thủ được vậy ngươi đi đi ghế ta lát nữa hội chuyển vào phòng trương hạo nhiên cười lấy gật đầu đồng ý thế là lý thư hiểu đi đông sưng phòng đi đến đợi đến lý thư hiểu đi đông sưng phòng trương hạo nhiên chính đứng dậy chuẩn bị đem hai cái ghế dựa chuyển về nhà mà đúng lúc này lưu hải trung tan tầm hồi đến vừa đi vào sân đã nhìn thấy trương hạo nhiên vội vàng lên tiếng chào hỏi hạo nhiên trương hạo nhiên đột nhiên nghe thấy được giọng lưu hải trung lập tức xoay đầu lại cười lấy đáp lại nhị đại gia tan tầm quay về lưu hải trung cười ha h a nói xong đúng vậy a đúng vậy a tan tầm quay về trước đây có thể về sớm một chút bị mấy tên nhân viên tạp vụ lôi kéo nói chuyện phiếm vài câu n à y không sẽ trễ điểm nha hai người cũng cười hì hì hàn h u y ề n mà lúc này chị quốc thụy thì tan tầm quay về chị quốc t h ụ vừa đi vào tiền viện trong h u ệ n bông chốc thì nhìn thấy đang nói chuyện p i ế m trương hạo nhiên lưu hải trung hai người lập tức chị nặng n ề mà hừ một tiếng liền chào hỏi thì không đánh cũng không quay đầu lại hướng phía trong nhà đi đến trương hạo nhiên nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn thoáng qua chị quốc thụy có chút không hiểu ra sao không rõ chị quốc thụy đây là uống nhầm cái thuốc gì rồi mà lưu hải trung thì là đã hiểu đây bất quá hắn không thể đối với trương hạo nhiên nói thẳng mà là cười nói không sao không sao hạo nhiên nói không chừng người ta đây là tâm tình không tốt được rồi chúng ta đừng để ý tới hắn t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi chín cân tối m ì sốt t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi chín cân tối m ì sốt nghe lưu hải trung nói như vậy trương hạo nhiên gật đầu đáp lại ừ, được vậy liền mặc kệ hắn thời khắc này trương hạo nhiên thật sự là lười đi cân nhắc chỉ quốc thụy vừa cương đến cùng là phát cái gì thần kinh kia không hiểu ra sao cử động hắn không muốn đi x o a n suýt sau đó trương hạo nhiên mặt mỉm cười nhìn xem nói với lưu hải trung nhị đại gia quang phúc hôm nay đi trong nhà máy nhập chức trình diện a vừa nhắc tới việc này lưu hải trung lập tức vui vẻ ra mặt nếp nhăn trên mặt cũng bởi vì ý cười đẩy ra cùng một chỗ hắn cười ha ha điệu nói đi đi quang phúc tiểu t ử này cuối cùng là tiên đô sau này sẽ là đường đường chính chính công nhân ta có thể thật cao hứng nói xong trong mắt của hắn tràn đầy tự hào cùng vui mừng giống như hải tử nhà mình hoàn thành một kiện không tầm thường đại sự đợi chút nữa ta trở về không phải phải hảo hảo khen t i ể u tử này hai câu không thể tiện thể đấy lại để cho hắn không ngừng cố gắng tranh thủ tại tập trung huấn luyện sau lấy được một thành tích tốt tương lai tại bên trong nhà máy năng lực đứng vững có một phen đại hành động lưu hải trung càng nói càng hưng phấn t h a o thao bất tuyệt k i a tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt trong lời nói toàn bộ là đối với tiểu nhi t ử tương lai tha thiết kỳ vọng hai người nói chuyện phía một lát lưu hải trung nhìn sắc trời một chút liền cáo từ rời đi đợi đến lưu hải trung rời đi về sau trương hạo nhiên lúc này mới không nhanh không chậm đem hai cái ghế dựa chuyển trở về nhà hắn cẩn thận ôm nhi t ử tiểu tiểu duệ hướng phía đông x ư ơ n g phòng cũng là nhà cha mẹ đi đến đi vào đông x ư ơ n g phòng tiền viện trong đại sành trống rỗng không thấy một bóng người thấy thế trương hạo nhiên lên giọng hướng về phía trong phòng đầu hô người đâu cha mẹ thư hiểu lúc này cửa phòng bếp chuyển đến một hồi cách tiếng vang được rồi khắc hô hạo nhiên ta cùng thư hiểu tại nhà bếp bận rộn đâu cha ngươi vừa đi ra không bao lâu đi hô hạo học cùng vũ thủy cô dâu mới từ đến đây giọng trần hồng y từ phòng bếp rõ ràng chuyển đến mang theo vài phần việc nhà hoán trách sau đó tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì trần hồng y lại tiếp theo nói câu hở ngươi vừa mới không có nhìn thấy cha ngươi sao hắn mới vừa ra cửa đấy lúc này trương hạo nhiên đã tới cửa phòng bếp nghe thấy mẫu thân trần hồng y lời nói hắn hơi suy tư một chút liền trả lời mẹ đó phải là ta vừa chuyển ghế trở về phòng cha ta tỉnh cờ ra ngoài không có t ỉ n h cờ gặp trần hồng y quay đầu liếc qua nhà mình con trai tốt khẽ gật đầu một cái trở về câu được công việc trên tay kế cũng không dừng lại dưới lại tiếp tục làm việc đi lý thư hiểu thì là quay đầu trên mặt mang nụ cười ônu trong ánh mắt tràn đầy yêu thương đối với trương hạo nhiên cười cười sau đó lại quay đầu đi hết sức chuyên chú địa tiếp tục cùng mặt động tác trên tay thành thạo mà lưu loát trương hạo nhiên nhìn các nàng mẹ chồng nàng dâu hai người đang b ể bộn được khí thế ngất trời liền cũng không có ý định quay dày ôm nhi tử đi trong phòng khách ngồi hắn nhẹ nhàng đùa nhìn trong ngực tiểu tiểu duệ tiểu gia hỏa khanh khách cười không ngừng tiếng cười thanh tuy h trong phòng q u a n quẩn cũng không lâu lắm liền nghe được trong viện chuyển đến tiếng ngất chân trương vệ quốc dẫn trương hạo học cùng với hà vũ thủy quay về đại ca trương hạo học vừa vào phòng liền hướng về phía trương hạo nhiên nhiệt tình lên tiếng chào hỏi đại ca hà vũ thủy theo sát phía sau âm thanh thanh thúy trương hạo nhiên nghe thấy âm thanh ngay cả vội vàng ngẩng đầu lên trên mặt tràn đầy nụ cười thân thiết đáp lại nói ừ m hạo học vũ thủy các ngươi đã tới sau đó lại nhìn về phía phụ thân trương vệ quốc cung kính hôn một tiếng c h a mấy người bắt chuyện qua về sau hà vũ thủy lập tức liền đi trong phòng bếp cho chính đang bận việc bà bà trần hồng ý n cùng với đại tổ lý thư hiệu lên tiếng chào hỏi trong phòng bếp lập tức lại vang lên một hồi tiếng cười cười nói, nói. lúc này trong phòng b ế p đầu hà vũ thủy thấy bà bà trần hồng y ly cùng đại tàu lý thư hiệu bận tối mày tối mặt liền nghĩ đến vào tay hỗ trợ làm việc nàng vén tay háo lên vẻ mặt nhiệt tình nói mẹ tàu tử ta tới giúp các ngươi lý thư hiệu trên mặt mang nụ cười ấm áp nhẹ nhàng khoát tay cự từ nói t ố t vũ thủy nơi này có ta cùng mẹ là đủ rồi ngươi nếu không có chuyện gì có thể đi trung viện xem xét ca của ngươi còn có n g ư ơ i tàu tử bọn hắn lý thư hiệu nói tới chính là hà vũ trụ cùng với lưu lam trần hồng y ly nghe được đại nhi tức p ụ nói như vậy thì đi theo gật đầu phụ họa đúng đúng đúng vũ thủy, đi xem ca của ngươi còn có n g ư ơ i t ẩ u tử bọn hắn chẳng qua nha chờ chút nhưng phải nhớ về ăn cơm tối a ánh mắt kia trong tràn đầy ân cần cùng yêu thương hà vũ thủy mặt mỉm cười khéo léo gật đầu đáp lại tốt mẹ t ẩ u tử vậy ta đi qua nói xong nàng n ệ n bước nhẹ nhàng nhịp chân cố ý đi vào trần hồng y cùng lý thư hiểu bên người thân mật kéo lại hai người cánh tay hướng về phía hai người làm đúng nói mẹ t ẩ u tử các ngươi thật là tốt bộ dáng kia hiển nhiên như cái làm vui tiểu cô đương lý thư hiểu nhìn thấy hà vũ thủy bộ dáng này nhịn không được trêu kẹo nói được rồi được rồi đừng có đồ bảo đi nhanh về nhanh đi và đồ kho đã kho thanh thanh lúc à m này g mới đi ra ngoài hướng phía trung viện đi đến lại qua một hồi lâu trương hạo nhiên nghĩ náo nhận chút ít với lại mì sốt cũng nhanh đã làm xong liền đi đem bảo bối khuê nữ tiểu nguyện nguyện thì nhận lấy tiểu nguyện nguyện trên đường đi sôi nổi giống con vui sướng chim nhỏ hà vũ thủy qua không bao lâu thì từ đó viện hồi đến lúc này nhà bếp bay ra trận trận m ì sốt hưng ơ khí cực kỳ mê người sau đó cả một nhà người liền ngồi vây quanh tại trước bàn cơm bắt đầu ăn xong rồi cơm tối chính là kia làm cho người thèm nhỏ dãi m ì sốt mẹ người cái này m ì sốt làm thật là tốt ăn tuyệt trên bàn cơm hà vũ thủy ăn đến mặt mũi tràn đầy thỏa mãn càng không ngừng tán dương nhìn bà bà trần hồng ý nghĩa đồng thời nàng còn mang theo tò mò càng không ngừng hỏi đến này m ì sốt làm thế nào mới tốt ăn trong ánh mắt tràn đầy tò mò cùng lúc đó trên bản trương h ạ n nhiên trương h ạ n học lý thư hiệu mấy người đồng dạ t r ầ chương tám h trăm b n tám bên kiên nhẫn nói xong l mươi có, nói nói có người mắt lẻo chương tám trăm tám mươi có người mắt lẻo và đã ăn xong cơm tối người một nhà ngồi vây trùng một chỗ thư giãn thích dí địa nói chuyện phía một hồi trong tâm câu chuyện theo chuyện nhà đến quê nhà chuyện lý thú tiếng cười cười nói nói trong phòng q u e n quẩn bất chi bất giác bóng đêm dần dần sâu lúc không còn sớm mọi người liền ai đi đường l ấ y ai về nhà l ấ y trương hạo nhiên mang theo vợ lý thư hiểu cùng với hai đứa bé về đến nhà trong phòng ôn hòa mà yên tĩnh sau đó người một nhà đơn giản rửa mặt một phen tẩy đi một ngày mọi mệt sau đó trương hạo nhiên r ò n rén lên giường nghỉ ngơi rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp vừa dạng sáng ngày thứ hai nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ ôn nhu địa vầy vào trương hạo nhiên trên mặt hắn sớm ăn xong điệp tâm liền một thân một mình tiến về trong nhà máy đi làm hôm nay là chủ、Nhật. cha hắn trương vệ quốc khó nghỉ được không cần đi làm mà trương hạo nhiên lại muốn đi giá trị hồi lâu ban cho nên chỉ có thể một mình đạp vào đi làm đường xá trên đường đi gió nhẹ quất vào mặt bên đường cây cối xanh đúng tươi tốt trương hạo nhiên cưỡi lấy xe đạp rất nhanh liền đi đến nhà máy thời gian đang bận rộn bên trong lạng yên trôi qua vừa giữa trưa đào mắt liền đi qua giữa trưa t r ư ơ n g hạo nhiên cùng trợ lý lý thu h à n h cùng nhau đi vào nhà ăn trong phòng ă n tràn ngập đồ ăn hư khí hai người tìm một chỗ ngồi xuống ăn xong bữa đơn giản lại ngon miệng cơm trưa sau đó liền riêng phần mình về nhà chờ trở lại nhà trương hạo nhiên nhẹ nhàng đẩy ra ra môn liền nghe được trong phòng truyền đến trận trận tiếng cười cười nói nói lý thư hiểu đang cùng lý lao gia tử ngồi ở bên cạnh bàn cơm trong nhà hai hải tử tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t cùng tiểu duệ duệ thì chính ăn đến vui vẻ trương hạo nhiên ôm xe đạp cẩn thận vào nhà lý thư hiểu mắt sắc nhìn thấy sau lập tức cười lấy lên tiếng chào hỏi h ạ o nhiên ngươi trở về rồi lý lao gia tử nghe được câm thanh chậm rãi quay đầu nhìn lại tiểu n g u y ệ t n g u y ệ t cùng tiểu duệ duệ hai hải tử cũng giống là thần giao cách cảm bình thường đồng loạt đưa ánh mắt về phía cửa trong t r ớ c mắt hai tiểu gia hỏa tượng hai con vui sướng con vịt n h một trái một phải địa r i ê n phần mình ô n trương hạo nhiên đùi mãi than lúc này cơn buồn ngủ giống như thủy triều đánh tới hắn nhìn vợ lý thư hiểu mang theo mệnh mọi nói thư hiểu ta đi trong phòng ngủ một lát cảm giác nay tại nhà máy mỗi ngày giữa trưa cũng phải nghỉ trưa ngày hôm nay chủ nhận đi đáng giá hồi lâu ban giữa t r ư a quay về thật là có điểm buồn ngủ đối với đã thành thói quen mỗi ngày nghỉ t r ư a người mà nói giữa t r ư a không ngủ một giấc s á c thực sẽ cảm thấy toàn thân không dễ chịu lý thư hiểu trên mặt mang đã hiểu nụ cười cười ha h à nói được ngươi nhanh đi ngủ một lát đi hai cái tiểu g i a hỏa ta tới mang theo với lại ta xem chừng tiểu nguyện nguyện cùng tiểu duệ duệ chờ chút hẳn là cũng được ngủ một lát cảm giác hai người cho chuyện xong trương hạo nhiên lễ phép cho lý lao ra t ử lên tiếng chào hỏi sau đó liền rón rén vào nhà ngủ chưa không biết ngủ bao lâu nằm ở trên giường trương hạo nhiên luôn cảm giác trên mặt có chút chắn ghét giống như có đồ vật gì tại nhẹ nhàng đục vào sau đó, hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra xem xét được rồi nguyên lai là bảo bối khuê nữ tiểu nguyệt nguyệt bản chân nhỏ chẳng biết lúc nào rời khỏi trên mặt của hắn chân nhỏ kia nha hồng hồng bạch bạch nôn n ô t hơi có vẻ lạnh bớt bên trong lại dẫn một cô ấm áp sau đó hắn bất đắc dĩ cười cười nhẹ nhàng đẩy ra tiểu nha đầu bản chân nhỏ mới khởi một nửa thân hắn đột nhiên phát hiện nhi tử tiểu duệ duệ một nửa người trên giường một nửa người tại mép giường bên ngoài cả người lung lay sắp đổ nói không chính xác khi nào thì rất xuống giường đi nhìn một cái trương hạo nhiên lập tức dọa sợ trái tim đột nhiên co g i t lại vội vàng nhanh chóng đứng dậy, một bước xa tiến lên đem tiểu duệ duệ theo bên giường vững vàng ôm đặt ở giữa giường sau đó trương hạo nhiên cơn buồn ngủ lập tức hoàn toàn không có hắn nhìn hai cái ngủ say h à i tử bất đắc dĩ lại yêu thương địa lắc đầu đơn giản mặc quần áo tử tế d ó n rén ra cửa phòng ngủ đi vào phòng khách chỉ thấy lý thư hiểu đã tại trên ghế nằm ngủ t i ế p đi trương hạo nhiên nhìn ngủ say vợ trong lòng tràn đầy ônu n suy nghĩ một lúc cuối cùng bắt đầu không có n h ẫ n tâm đưa nàng bừng tình sau đó trương hạo nhiên ngồi dựa vào phòng khách trên ghế thời gian từng giờ từng phút đi qua hơn ba giờ chiều nguyên bản yên tĩnh trong sân dần dần náo nhiệt trong ngày mắt ngày i t r này h nhàn nhã hải lòng thời gian cuối cùng vẫn là đi qua màn đêm bông xuống tinh thần lấp lóe lại bắt đầu một tuần mới đã đến ngày này thứ hai trương hạo nhiên đã trong phòng làm việc bắt đầu một ngày làm việc hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào văn kiện trên bản Bút trong tay tin tức trọng trong tính thể càng không ngừng văn phòng an nghe ghi yếu, chép chỉ có đầu ư ợ c n g bên kia sẹt tiếng Cùng lúc điện thoại t ư chuyển tới một r n g t uy nghiêm kiện. Đột lại thanh nhầm quen thuộc đồng chí quách nhân nghĩa là ta Quách ngáy nhân nghĩa trong ngáy mắt nghe trong mắt đúng ư phương người, cười, trưởng trưởng ợ c tức chất cao chào. đối đầy đề đ ai, ngồi nhiệt xin lập phần. thẳng tình thanh thì ngay trên nụ là là Lý bộ trưởng A. Lý À à, mấy mặt âm Bộ Bộ lúc này hắn lại vội vàng bổ sung một câu lý bộ trưởng có dặn dò gì sao lý thuần nguyên không có chút nào kéo dài trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói do ý đồ đến là như vậy tiểu q u á c h các ngươi nhà máy gang thép hồng tinh có người phản hồi ngươi xưởng này bí thư còn có lý hoài đức người xưởng trường này hai người các ngươi không đoàn kết đồng thời có phải hay không còn có phía dưới công nhân tìm các ngươi phản hồi những việc này quách nhân nghĩa nghe nói như thế lập tức ngây ngẩn cả người nụ cười trên mặt trong nháy mắt nương kết hắn gấp bận bịu mở miệng hỏi a lý bộ trưởng ngài này là từ đâu nghe được ta ta cùng đồng chí lý hoài đức quách nhân nghĩa lời còn chưa nói hết lý thuần nguyên nghiêm túc ngắt lời hắn trực tiếp hỏi trước nói có chuyện này hay không quách nhân nghĩa trong lòng căng thẳng vội vàng ngoan ngoan mà trả lời chắc chắn có có lý bộ trưởng ta cùng đồng chí lý hoài đức chỉ là có chút ý kiến bên trên khác nhau thôi với lại hai ta đã trong âm thầm nói ra lý thuần、nguyên、giọng nói dịu đi một chút trả lời vậy là được tất nhiên không có chuyện gì vậy cũng đừng nghĩ những thứ này út út m ở m ở ngươi cùng đồng chí lý hoài đức hảo hảo phối hợp tốt nhà máy gang thép hồng tinh giao cho hai người các ngươi ta yên tâm còn có thích hợp có chút ý kiến bên trên không thống nhất vậy cũng đúng rất bình thường về phần gọi điện thoại đến thông phong báo tin người ta đã trong điện thoại cho hung hăng phê bình một trận ngươi coi như không có chuyện này đến tiếp sau chú ý cho kỹ ảnh hưởng chính là quách nhân nghĩa nghe lý bộ trưởng dường như không muốn nói thêm nữa trong lòng suy nghĩ có thể đối phương có cái gì lo lắng đi thế là hắn thì liền không lại xoắn suýt việc này tốt tốt tốt bộ trưởng người ta cũng nhớ kỹ ngươi yên tâm và lý bộ trưởng sau khi cúp điện thoại quách nhân nghĩa cách một tiếng để điện thoại xuống ống nghe cả người tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt lồng ngực kịch liệt phập phỏng phảng phất là bị chọc giận Hắn trong phòng làm việc đi qua đi lại, trong làm v i ệ cùng đi đi đạn đồ đốt, lại, miệng giọng chơi. giận tiêu lại qua xuống. Lửa lửa sao là lòng là lắng trong thấp rốt tên trong thì nào còn không ngừng mắng hôn như hừng không má cục cháy hực c lúc đó tại khác trong một phòng làm việc lý hoài đức trên bàn làm việc chung điện thoại đột ngột văng lên lý hoài đức chính chuyên chú thẩm duyệt nhìn một phần văn kiện nghe được tiếng c h u n g hắn hơi nhũ mày để cây viết trong tay xuống thân tay cầm lên ống nghe u i ngài tốt ta là lý hoài đức âm thanh trầm ổn mà hữu lực đầu bên kia điện thoại truyền đến lý thuần nguyên kia quen thuộc lại thanh em huy nghiêm hoài đức đồng chí là ta lý hoài đức nghe xong ngay lập tức ngồi t h ẳ n g tắp trên mặt lộ ra cung kính nét mặt vội và nói g n lý bộ trưởng xin chào không biết ngài có dặn dò gì lý thuần nguyên thì không đi vào m g è o nói thẳng hoài đức à, có người phản hồi ngươi cùng đồng chí quách nhân nghĩa không đoàn kết còn có phía d ư ớ i công nhân tìm các ngươi phản hồi việc này có tình huống này sao lý hoài đức trong lòng lộ b ộ một chút hơi chút dừng lại về sau đ ú n g sự t h ự c nói lý bộ trưởng xác thực có chuyện này bất quá ta cùng đồng chí quách nhân nghĩa chỉ là tại một ít công việc sắp đặt thượng có khác nhau chúng ta đã âm thầm cầu thông giải quyết đồng thời trong nội tâm cùng quách nhân nghĩa n g h ị giống nhau này tên hốn đả n à o đồ chơi sau lưng đã lén báo cáo lúc này bên đầu điện thoại kia lý thuần nguyên giọng nói hơi chỉ hoãn vậy là tốt rồi hai người các ngươi phải thật tốt phối hợp nhà máy gang thép hồng tinh giao cho các ngươi ta là ký thác kỳ vọng trong công tác có chút ý kiến khác biệt rất bình thường nhưng phải kịp thời câu thông giải quyết đừng để người chế dễ ư c cho ta thông phong báo tin người ta đã hung hang phê bình qua các ngươi đến tiếp sau chú ý ảnh hưởng lý hoài đức vội vàng đáp lý bộ trưởng ngài yên tâm ta hiểu rồi ta cùng đồng chí quách nhân nghĩa khẳng định hội đồng tâm hiệp lực làm tốt công việc tiếp theo lý thuần nguyên lại hệ thống tính địa hỏi thăm một ít trong nhà máy gần đây công tác tiến triển lý hoài đức một một ký càng đáp lại hai người giao lưu một lát sau liền cúc điện thoại lý hoài đức để điện thoại xuống ống nghe lâm vào ngắn ngủi trầm tư vừa mới trong điện thoại thông tin giống như một tảng đá lớn chịu nặng điệu đặt ở trong lòng hắn mẹ nó cái nào cầu vật làm lý hoài đức càng nghĩ càng giận lửa giận trong lòng như là bị nhen lửa cụi khô bừng bừng đĩa đi lên b ú ớ c lên nhịn không được trực tiếp mắng một câu lông mày của hắn chăm chú vặn cùng nhau trên mặt viết đầy phẫn nộ cùng hoài nghi đến tột cùng là ai ở sau l ư n g làm những th lý hoài đức qua loa suy nghĩ một chút hắn thì đoán được lý bộ trưởng nên còn cho lão q u á c h gọi điện thoại r ố t cuộc chuyện này dính đến hai người bọn họ lý bộ trưởng không thể nào chỉ gọi điện thoại cho hắn mà không cho lão q u á c h gọi điện thoại nghĩ đến nơi này lý hoài đức không hề nghĩ ngợi trực tiếp bấm văn phòng quách nhân nghĩa điện thoại rất nhanh điện thoại tiếp thông uy đầu bên kia điện thoại chuyển đến quách nhân nghĩa t r ầ m ổn mà mang theo giọng nghi ngờ lý hoài đức lập tức trở về nói quách thư ký là ta lý hoài đức người hiện nay thuận tiện trò chuyện hai câu sao hắn cũng không có trực tiếp ở trong điện thoại hô lao quách mà là hô quách thư ký chủ yếu là lo lắng văn phòng quách nhân nghĩa bên trong có cái k h á c ngoại nhân tại rốt cuộc loại chuyện này hay là cẩn thận cho thỏa đáng hai vách mạch dừng đạo lý bọn hắn những thứ này ở trong xưởng sở soạn lần mò nhiều năm người lại biết rõ rành rành quách nhân nghĩa nghe xong lời này trong lòng lập tức đã hiểu mấy phần lập tức trở về câu ngươi chờ một chút sau đó vội vàng đứng dậy động tác nhanh trong chuẩn bị đem cửa phòng làm việc đóng lại đồng thời hắn còn cần ánh mắt ra hiệu trợ lý tiểu vương ra ngoài trợ lấy mà đúng lúc này trợ lý tiểu vương đột nhiên tượng là nhớ ra cái gì đó cực kỳ trọng yếu sự việc thân xác vội vàng địa hướng về phía quách nhân nghĩa nói, Bí thương, ta nhớ ra rồi một sự kiện. Trước trời ta ta tại trở tinh trung ra nha, nhớ kiện. không phải có 8 cái công nhân đến ngươi nơi này nhà. Ta nhớ được ta làm lúc tại bên ngoài văn phòng chờ lấy, lưu ý lấy động chiều phải rồi cái làm sự được lưu có lúc xế lấy, lấy ý quách nhân nghĩa nghe đến đó trong lòng hơi động một chút ra hiệu tiểu vương nói tiếp lại sau đó chờ ta trở về thời điểm trùng hợp đụng phải mã phó giám đốc tiểu vương nói tiếp quách nhân nghĩa lập tức ngây ngẩn cả người ngẩng đầu lên mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm trợ lý tiểu vương trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ nét mặt hô ô tia ngươi qua đây nói Liên ngay trước đ quách, quách nhân nghĩa i báo cho nghe xong liền nói vậy là được vừa vặn ngươi ở trong điện thoại nghe một chút trợ lý của ta tiểu vương tiếp xuống nói thế nào nói xong những thứ này quách nhân nghĩa liền đối với trợ lý tiểu vương đưa mắt liếc r i à y qua một cái thế là Tiếp tiểu thư đối với xuống vương bí thư quách Nhân Nghĩa báo cáo thư ì n huống lúc đó. Mà Quách Nhân Nghĩa thì là cẩn thận đem điện thoại nghe tới gần tiểu ống cẩn điện gần lúc là đó. đem Mà tới v ơ n miệng, sợ bỏ sót bất luận một chữ nào. g một sợ sót bỏ bất thư Quách chữ ký làm lúc tình huống là như vậy ta đi thượng thêm vài phút đồng hồ nhà vệ sinh nhưng trong lòng kỳ thực còn băn khoăn ngài chuyện bên này đấy sau đó xem t r ư ờ n g sáu khoảng bảy phút thời gian ta trở về thời điểm đụng phải mã phó giám đốc tuy nói làm lúc cũng không phải tại ngài cửa phòng làm việc đụng phải hắn nhưng mà cách cũng không xa thì cách mấy vị khác lãnh đạo văn phòng khoảng thì tám chín mét khoảng cách hơn nữa lúc ấy ta đi nhà xí trở về thời điểm trông thấy mã phó giám đốc thì cho hắn lên tiếng chào hỏi ta nhớ được rất rõ ràng làm lúc ta đánh xong chào hỏi mã phó giám đốc tại chỗ không biết thế nào cả người thì cơ t r í một chút dường như đột nhiên thì bị hù dọa lúc đó ta còn đang suy nghĩ mã phó giám đốc có phải hay không trong nội tâm đang suy nghĩ gì sự việc ta hiện tại lại nghĩ đến nghĩ có thể hay không làm lúc hắn ở đây ngài cửa phòng làm việc nghe được thứ gì sau đó ta cho hắn chào hỏi hắn phản ứng như vậy bị ta dọa đến tiểu vương nói liền một hơi trên trán có hơi toát ra mồ hôi quách nhân nghĩa nghe xong hắn lời nói này trực tiếp lâm vào tự hỏi ánh mắt của hắn trở nên tâm phí lên trong đầu nhanh chóng phân tích các loại khả năng tính mà cùng lúc đó bên đầu điện thoại kia lý hoài đức đ ộ i vàng hỏi nói kia tiểu vương làm lúc ngươi trừ ra đi nhà cầu đoạn thời gian kia có hay không có những người khác tại quách phòng thư ký làm việc cửa phụ cận lén lén lút lút còn có ngươi đi nhà cầu xong q u a y về trên hành lang chỉ có mã phó giám đốc rời quách phòng thư ký làm việc gần đây sao lý hoài đức tại đầu bên kia điện thoại đem lời này hỏi một chút xong quách nhân nghĩa lập tức ngẩng đầu lên nhìn trợ lý tiểu vương thế là tiểu vương lập tức bên cạnh suy tư hồi ức vừa nói lý giám đốc trừ ra đi nhà cầu đoạn thời gian kia ta có thể khẳng định trong lúc đó không có bất kỳ cái gì lén lén lút l ú t người ta luôn luôn vô cùng lưu ý tình huống chung quanh rốt cuộc này là chức trách của ta nha về phần ta đi nhà cầu xong đụng phải mã phó giám đốc làm lúc tường trong ấn tượng trên hành lang quách phòng thư ký làm việc cửa phụ cận trừ ra mã phó giám đốc cũng không có những người khác chẳng qua tuy nói ta không thể xác định là không phải mã phó giám đốc nhưng lúc ấy mã phó giám đốc cho ta cảm giác chính xác là có chút là lạ quách nhân nghĩa nghe xong không có trực tiếp có kết luận mà lý hoài đức tại đầu bên kia điện thoại thì mở miệng nói kia không cần nói khẳng định chính là lao tiểu t ử này được rồi mã quân đúng không lao tiểu t ử này lông mày dấm mắt to không có nghĩ rằng hay là cái yêu mách lẻo chân không phải là một món đồ thanh thanh thành đây là không đem ta cùng lao quách ngươi để vào mắt ta quách nhân nghĩa thì là lập tức mở miệng hỏi lao lý ngươi khẳng định là mã quân đồng thời hắn một bên nói những thứ này một bên ra hiệu trợ lý tiểu vương có thể ra ngoài hậu rất nhanh tiểu vương nối lòng k h nhanh chóng ra văn phòng tiện thể nhìn đem cửa trò khép lại đúng lúc này lý hoài đức lại lập tức bổ sung một câu ngươi suy nghĩ một chút ngươi trợ lý tiểu vương cương vừa nói những lời kia này nghĩ không cần nghĩ khẳng định chính là hắn quách nhân nghĩa nghe nói như thế cũng không có lập tức trả lời hắn hơi khẽ nhau mắt trong đầu tượng qua phim bình thường nhanh chóng xem nhìn gần đây phát sinh đủ loại chi tiết này ngắn ngủi trong trầm mặc quách nhân nghĩa hồi tưởng rất nhiều vài giây đồng hồ qua đi Quách đầu đầu cái, chậm tức nhân nghĩa theo phần trong giọng nói mang theo vài phần tức giận, bên gật một dãi vài đối với không i điện a t o ạ i nói、ra. Kia liền hẳn là hắn.、Mẹ、nó, ra. k là h Mẹ ngờ rằng quân này. à, là mã quân láo tiểu này. Lý mã tiểu Hoài tử đ ứ có đồng được điểm dạng giận không ắng, đúng vậy à, láo tiểu này ngày bình thường nhìn yên lặng, lông mày mắt to, vẻ vô hại hiền lành. Không giữ hại tiểu vậy kèm vô mày rầm mắt c vẻ à, láo to, tử nghĩ rằng sau lưng lại làm kiểu này bị hồi hoạt động vụ trộm đi mách lẹo chúng ta ngầm đầu không thấy túi đầu thấy cùng ở tại một trong nhà máy vì trong nhà máy phát triển dốc sức làm hắn làm sao lại năng lực làm ra được loại sự tình này Lão quách nhân g cũng ư ơ i vậy t e o trong bộ đội ra tới, trong bộ đội coi trong tới, trọng nhất tại thiêu t ra ra ra quang minh lối lạc, hiện tại bên trong nhà máy dạng này người, ngươi không sợ hắn về sau lại làm ra cái gì bộ bộ đội đội lối lại cái sau lạc, h yêu máy làm sẽ sợ về Quách nhân nghĩa h â n n tự nhiên đã hiểu lý hoài đức ý tứ trong lời nói ở trong bộ đội những ngày kia mọi người đồng cam c ợ k h ổ thống nhất chính là phía sau d ở trò mách lẻo người loại hành vi này phá hoại nghiêm trọng chiến hữu ở giữa tín nhiệm dường như vừa n ã y lý bộ trưởng ở trong điện thoại nói đã hung hăng phê bình mách lẻo người có thể thấy được lý bộ trưởng đồng dạng đối với loại hành vi này chán ghét trình độ mặc dù lý bộ trưởng không có tiến một bước xử lý cái này mách l o người nhưng quách nhân nghĩa hiểu rõ lý bộ trưởng trong lòng khẳng định đã đối người này có thái độ hắn cùng lý hoài đức sao lại không phải đối với loại người này căm thù đến tận x ư ơ n g tùy đấy quách nhân nghĩa trầm trọng mở miệng trả lời sao có thể không sợ đương nhiên sợ lao lý chuyện này ngươi trước khác phao tin dù sao những thứ này còn cũng chỉ là hai ta suy đoán còn không thể coi là thật ta lát nữa mới hảo, hảo hỏi ả o h một chút tiểu vương xế chiều hôm nay tình huống cụ thể nhìn xem có thể hay không đảo ra nhiều đầu mối hơn hiện nay đến xem ma quân có rất lớn h i n g h 90 chính là hắn là ở sau lưng Nếu cùng dở cho quỷ. Nếu cuối quỷ. xác đó ị hai là hắn, h người, người lại nói qua vài câu đơn giản là cảm khái lòng người khó đoán cộng sự nhiều năm lại không thấy do mã quân khuôn mặt thật nói xong liền cúc điện thoại tại bên trong văn phòng của lý hoài đức hắn một thân một mình ngồi trước bàn làm việc sắc mặt â m trầm đến tựa như trước khi mưa bão tới mây đen còn bàn đó và lao q u é t bên ấy xác định là tiểu tử ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi lý hoài đức cắn răng nghiến lợi nói thầm trong mắt hận ý giống như có thể đem không khí nhóm lửa đối với mã quân kiểu này phía sau mách l è o hành vi lý hoài đức thật sự là hận đến tận xương thủy tất cả mọi người là nhà máy gang thép hồng tinh ban lãnh đạo thành viên ngay bình thường vì nhà máy phát triển đồng tâm hiệp lực lần này lại không phải cái gì tính nguyên tắc đại sự với lại thì không liên quan hắn mã quân chuyện gì nếu là có ý nghĩ hoàn toàn có thể ngồi xuống đến hào hào cùng hắn còn có lao quét nói hai câu nha có thể mã quân lại lựa chọn đi lãnh đạo cấp trên trước mặt mách lèo kiểu này hành vi thực sự để người khinh thường lý hoài đức trong lòng hiểu rõ lý bộ trưởng khẳng định hung hăng mắng mách lèo người r ố t cuộc lý bộ trưởng một thẳng cường đ i ệ u ban lãnh đạo muốn đoàn kết không ứa nhất kiểu này phía sau rợ trò hành vi dù là là chính hắn cho dù chân cùng quách nhân nghĩa có mâu thuẫn cũng sẽ không ngốc đến đi lý bộ trưởng kia kiệt cáo này không chỉ ngu xuẩn càng là hơn nhân phẩm có vấn đề mà bên kia q u á c nhân nghĩa tại trong phòng làm việc mình lần nữa đem trợ lý tiểu vương gọi vào chuẩn bị kỹ càng hỏi xế chiều hôm nay tình huống tiểu vương cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng lần này nói được càng thêm cẩn thận tỉ mỉ đem làm lúc mã quân mã phó giám đốc mỗi một cái khả nghi cử động cùng hắn trò chuyện trò chuyện lúc nét mặt cũng một năm một mười đ i ệ u nói cho bí thư quách nhân nghĩa quách nhân nghĩa một bên nghe một bên tại vợ thượng ghi chép mấu chốt thông tin lông mày việt n h â n càng chặt sau khi nghe xong trong lòng của hắn đã có chín mươi chín năm chắc xác định chính là mã quân cái này s ư ở n g phó tại lý bộ trưởng chỗ nào đã lên báo cáo tốt tốt tốt mã quân mã phó giám đốc ngươi thật là giỏi a như thế yêu m á c lẻo t h ế mà đánh tới t a ư ở ngày n bí thư c ù này g người sưởng trường lao lý n đầu đi lên. Được, lên. p hai í sau có n g ư ờ hào hào mà chịu、được. Quách nhân nghĩa mà được. t r o n lòng nghĩ g điện thoại. Điện thoại âm thầm riêng phần mình đụng phải mã quân lúc quan sát khi hắn đáp lời lúc động tác cùng thần thái nhìn xem có thể hay không lại tìm điểm sơ hở nếu xác định là hắn cũng chớ gấp nhìn động thủ chính hắn Qua mấy ngày trong nhà cách các người, người nhân g đ n lại m u học, nghĩa i đó nói xong lời nói này lý hoài đức lập tức liền hiểu lão quách lý tứ trong lời nói nếu thật là mã quân người này sau lưng đã lén báo cáo như vậy trừ ra hắn cùng lao q u á c h sợ như vậy không sao đi lãnh đạo cấp trên trước mặt mách lẻo người trong nhà máy những người khác hội không sợ vậy khẳng định đều sợ rốt cuộc tại hãng này trong ai biết không sợ một tự dưng chạy tới lãnh đạo cấp trên trước mặt bản lộng thị phi người đâu lý hoài đức chầm tư hai giây quả quyết mở miệng đáp lại được lao quách ta hiểu rồi ý của ngươi là vừa dứt lời hắn dường như lại nhớ ra cái gì đó mấu chốt sự t ì n h vội vàng tiếp lấy ở trong điện thoại nói kia lao quách hai chúng ta còn muốn tiếp lấy tiếp tục như vậy sao đầu bên kia điện thoại một trận trầm mặc một lát sau q vừa vừa u mấy ngày nay trong nhà máy một mực là bồi dưỡng nhân tài dự trữ phương án cùng với hàng loạt tương quan biện pháp bận rộn trải qua vô số lần thảo luận sửa chữa phương án cuối cùng mọi chuyện lắng xuống không đầy một lát trong nhà máy chạm ra đi ô liền thông báo chuyện này thanh thúy loa phóng thanh trong khu nhà máy quanh quẩn đồng thời đến tiếp sau còn có thể đem những thứ này phương án tại trong xưởng vì đại tự báo hình thức gián tiếp ra đây nhường mỗi một vị công nhân viên chức đều có thể rõ ràng mở lại qua hai ngày trong nhà máy thu thập và chỉnh lý trong xưởng công nhân viên chức nhu cầu tương quan số liệu chuyện này thì hoàn thành thuận lợi k i ê m ộ t phần phân số theo gánh chịu công nhân viên chức nhóm chờ mong cùng truy cầu thế là tuần lễ ba ngày này những thứ này tương quan văn kiện tài liệu bị trịnh trọng đưa cho bí thư quách nhân nghĩa cùng với giám đốc lý hoài đức hai người cẩn thận đọc qua hết những văn kiện này sau đó Quách nhân nghĩa, h Lý tại trong mấy ngày này quách nhân nghĩa lý hoài đức hai người trong âm thầm trải qua một phen điều tra cẩn thận đã xác định mã quân đích thật là tại lý bộ trưởng trước mặt mách lẹo người kia hội nghị tiến hành đến một nửa bầu không khí chụp dần dần nhiệt liệt lên, lên các loại ý nghĩ cùng đề nghị trong không khí va chạm đợi đến hội nghị khai triển được không sai biệt lắm lúc Quách nhân h n g sau đó lời nói xoay chuyển quách nhân nghĩa hơi trầm mặt nói đồng thời đâu có chuyện ta nghĩ lần này trong hội nghị nói lại nay không cùng ta hồi trước đối ồ n g chí h Lý o Đức bởi với ì một số ý ý nghĩ như vậy ta cùng lao lý cũng vô cùng đã hiểu trong âm thầm thì trò chuyện một chút đem vấn đề đều đã nói ra đương nhiên ta muốn nói không chỉ là chuyện này quách nhân nghĩa dừng một chút ngắm nhìn một phía nói t i ế p đi này công nhân đ á m thợ cả có lo lắng như vậy hơn nữa còn cố ý đến phòng làm việc của ta trong tìm ta trò chuyện những thứ này này với ta mà nói là một chuyện tốt nói rõ công nhân đồng chí là nghĩ tới chúng ta hồng t i n h sắt thép một thẳng năng lực phát triển tốt nhưng mà các vị đang ngồi nếu có riêng lẻ mấy tên cán bộ đồng chí đối với ta cùng đồng chí lý hoài đức náo loạn mâu thuẫn có ý kiến gì không hoàn toàn có thể trong âm thầm tới t ì m ta hoặc là tìm lý giám đốc hào thảo luận mà ta quách nhân nghĩa còn có đồng chí lý hoài đức khẳng định là vui lòng lắng nghe ý kiến cái này trên ậ n đừng phiền lãnh lực là phức cấp hay đi đạo t này cũng không phải đài ạ đạo i đi sự gì, khác chuyện gì cũng khác chuyện lãnh chỗ cấp trên n o n ó k h ô n giới có đ ạ sự gì gì. nghĩa người vòng người không phiền phức lãnh đạo cấp phải lãnh Quách nhân như thế nói mọi cười nói, nói cái đài trên đến Trên các các có làm lý. đạo đây, quét mắt một vị, d đài họ p mọi người n g h e xong bí thư quách nhân nghĩa lời nói này lập tức đều hiểu hóa ra đây là có người đi lãnh đạo cấp trên kia đánh tiểu báo cao à. rất nhanh mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn người tựa như cũng tại hỏi người bên cạnh người đi m á c lẻo đương nhiên không ai thừa nhận m á c lẻo chuyện này là hát làm cho đốc cuộc cũng có có phó thản nhiên nhiên hắn không như thế làm. Dù sao, trong dù Dù là làm. này, mã mã giám một quân người tự tỏ bộ vẻ sau o trong thừa phòng họp không nhận họp h có c ai đi y này, này, ệ n nhân nghĩa nói xong những lời này, liền không lại nói, mà quách lời lại đó i ể m đến đ dừng. là Sau lý hoài đức tựa hồ là nhìn thấy trong phòng họp mọi người lẫn nhau tại hỏi từ đó có chút tầm ý c h ẳ n g cảnh vội vàng n g ă n lại Tốt, không cần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quách thư thì Tận muốn không ký không không nhìn nhìn quách nghĩa, thì là lúc sau lại có cùng loại chuyện như vậy. Tận lực không muốn như cần ngươi ngươi, người cùng có lúc có lực quái lại loại sau ý đó là vậy. q u á đồng thời trừ ra đại sự này một món khác việc nhỏ cũng tại nhà máy gang thép hồng tinh trong nhà máy lưu chuyển sôi sùng sụ đó chính là đi lãnh đạo cấp trên chỗ nào mách lẻo người chính là mã quân mã phó giám đốc với lại một vô cùng chỗ ngấu chốt là chuyến gia chuyện này đầu nguồn cũng không biết ở đâu vì mã quân mã phó giám đốc phái người đi nghe ngóng việc này sao chuyển tới kết quả sửng sốt không có điều tra ra có nói là trương tam có nói là lý tứ cũng có nói là vương nhị ma tử t r ư ơ n g tám trăm tám mươi b ố đúng là mẹ nó không biết xấu hổ t r ư ơ n g tám trăm tám mươi b ố đúng là mẹ nó không biết xấu hổ giờ này khắc này mã quân mã phó giám đốc chính một thân một mình ngồi ở hắn trong phòng làm việc của mình cả người dường như một khỏa bị nhen lửa pháo đốt vừa tức giận lại bất ức toàn thân trên giới tản ra một cổ áp lực lửa giận lúc này hắn ở đâu còn có thể nghĩ không ra à đều không cần t ự cân nhắc tỉ mỉ hắn đi lý bộ trưởng kế mách lẹo chuyện này trăm phần trăm là quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người sắp xếp người chuyển đi được rồi quách thư ký lý giám đốc hai người đều là tốt mã quân một bên trong lòng âm thầm chửi mắng một bên đi qua đi lại ta nói hai người bọn họ sẽ tốt vụ như vậy việc này thì dễ dàng như vậy địa đi qua hóa ra là ở chỗ này chờ ta đây theo suy nghĩ lan tràn mã quân l ử a giận trong lòng bùng nổ chẳng qua hắn cũng chỉ có thể làm như vậy tức giận thôi trong lòng của hắn hiểu rõ chính hắn chẳng qua là một x ư phó sao có thể hơn được một đại quyền trong tay bí thư cùng k h ô n g chế toàn cục giám đốc đấy không chỉ như vậy vì bảo vệ hắn mặt cùng tại bên trong nhà máy địa vị hắn thậm chí còn được cứng ngắc lấy ra đầu đi quách nhân nghĩa cùng với lý hoài đức hai người chỗ nào ở trước mặt nói xạo một chút mách lẹo chuyện này không phải sao còn đang ở nổi nóng mã quân lập tức nghĩ tới điểm này cố nén nội tâm p h ẫ n t ớt hít sâu mấy hơi nỗ lực bình phục một hạ tâm tỉnh liền vội vàng đứng lên chỉnh lý một chút hơi có vẻ s ố c xếp quần áo liền vội vàng ra cửa rất nhanh mã quân xuất trước đi tới bí thư văn phòng của quách nhân nghĩa cửa hắn giơ tay lên do dự một chút cuối cùng vẫn nặng vào nhà h a về sau ma quân vội vàng lên tiếng chào hỏi âm thanh hơi có chút run run dậy ngay cả chính hắn cũng có thể cảm giác được phần này mất tự nhiên quách nhân nghĩa nhìn thấy người tới là mã quân mặt trong nháy mắt chất đầy đủ cười tựa hồ là đối với trong nhà máy những kia đồn đãi cũng không biết còn rất nhiệt tình địa kêu gọi đối phương a là mã phó giám đốc a tới tới tới ngồi ngồi ngồi quách nhân nghĩa lập tức đứng dậy ngẹ bước nhẹ nhàng nhịp chân tiến lên đón một bên nhiệt tình kêu gọi một vừa đưa tay làm ra mời ngồi tư thế mã quân nhìn thấy quách nhân nghĩa bộ dáng này dù là trong lòng đã chắc chắn đối phương là cố ý giả bội như không biết nhưng mà vẫn như c ũ không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể gượng cười đĩa cười theo nói tiếp tốt tốt tốt ta cái này ngồi không đờ biết ngươi nghe không nghe nói trong nhà máy có người tại truyền là ta tại lý bộ trưởng trước mặt đánh ngươi cùng lý giám đốc tiểu báo cáo mã quân vừa nói một bên vụn trộm quan sát đến quách nhân nghĩa nét mặt cố gắng theo hắn nhỏ bé trong sự phản ứng tìm thấy một chút kẽ hở quách nhân nghĩa có chút nghi ngờ nhìn hắn tía nghi ngờ nét mặt g i ư ờ n g như thật sự đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả ồ không có nghe có người nói a thế nào chuyện này là ngươi làm quách nhân nghĩa ánh mắt bên trong giường như để lộ ra một tia tìm kiếm nhưng lại rất nhanh bị tia làm bộ hoài nghi che giấu mã quân lập tức phủ nhận âm thanh vì kích động mà không tự giác địa đề cao mấy phần không không phải quách thư ký chuyện này không phải ta làm ta làm sao có khả năng đi mách lèo đâu đây không phải nói bậy b ạ mà mã quân một bên k h á c tay một bên vội vàng biệt giải giống như như vậy có thể nhường quách nhân nghĩa tin tưởng hắn quách nhân nghĩa thì tiếp tục mặt mỉm cười nói ôi tất nhiên không phải cái tia có cái gì mà lại nói dù là thực sự là đồng chí mã quân ngươi đi lý bộ trưởng chỗ nào nói k i a lại có cái gì đâu ta cũng không thèm để ý thậm chí ta còn phải cảm tạ mách l ẻ o người này đâu để cho ta cùng lý giám đốc cũng thật sâu ý thức được tự thân sai lầm với lại nha trải qua lý bộ trưởng phê bình giáo dục trải qua lý bộ trưởng chỉ điểm ta cùng lý giám đốc quan hệ trong đó lại tốt hơn nhiều mà quách nhân nghĩa lời nói này vừa nói ra khỏi miệng mã quân chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết bay thẳng chán kém chút nhịn không được trực tiếp bạo phát ra mẹ nó còn muốn cám ơn ta giết người còn muốn chu tâm còn có lời này của ngươi lừa gạt quỳ đâu còn chưa để ý ngươi dám nói những việc này không phải ngươi cùng lý hoài đức để người cho chuyện đi đương nhiên mã quân chỉ dám trong lòng nghĩ như vậy tuyệt đối có phải không dám gọn gàng dứt khoát nói ra được hắn chỉ có thể tiếp tục cười theo nụ cười kia giờ phút này hiện đến vô cùng đ ắ g chát thưa bí thư ngài không thèm để ý việc này v ề ngài không thèm để ý việc này ta này không từng chiếm được đến đem những này chuyện cho nói rõ ràng mà sau đó hắn lại cường điệu một lần ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ cầu khẩn tiếp tục bảo đảm nói còn có bí thư mọi người cần phải tin tưởng ta mách l ẻ o chuyện này chân không phải ta làm ta mã quân không phải là người như thế lời này quách nhân nghĩa khẳng định là không tin nhưng mà không trở ngại hắn như không có chuyện gì xảy ra nhìn xem mã quân biểu diễn quách nhân nghĩa cởi mở cười một tiếng không thèm để ý chút nào nói ngươi nói như vậy ta đây khẳng định tin a mã quân thấy quách nhân nghĩa không tiếp g ố c dạng đi thẳng vào vấn đề mở miệng nói quách thư ký kia、yeah. đã ngươi tin ta hiện tại bên trong nhà máy chuyển tới những thứ này lời đồn ngài có thể hay không giúp ta làm sáng tỏ một chút nha quách nhân nghĩa làm bộ kinh ngạc nói lời đồn trong nhà máy chuyển tới cái gì sao ta chân chưa từng nghe những việc này nha sau đó lời nói xoay chuyển đồng chí mã quân ngươi có phải hay không là suy nghĩ nhiều là có người hay không cố ý ở trước mặt ngươi nói như vậy ta thế nào chưa từng nghe qua có người chuyển những lời này đâu hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi này nhậm nhặng rất nhanh mã quân kiên n h ẫ n bị quách nhân nghĩa cho hao hết được rồi được rồi nhìn xem bộ dạng này quách nhân nghĩa gia hỏa này khẳng định là hiểu rõ mách lẹo việc này là ta làm hiện tại cùng ta kéo đông kéo tây khẳng định là cố ý nếu đã vậy ta cũng liền không tại hắn nơi này giả vờ giả vịt còn mất mặt xấu hổ mã quân âm thầm nghĩ sau đó mã quân nhìn quách nhân nghĩa khách s á o địa nói xong được quách thư ký đã ngươi chưa nghe nói qua những việc này kia xem bộ dáng là có người ở trước mặt ta nói vậy bạn vậy ta đi xem là ai cố ý nói như vậy nói xong mã quân liền tùy tiện tìm cái nhìn lên tới thích hợp lấy cớ cáo từ rời đi với lại bởi vì tại quách nhân nghĩa nơi này lấy được phản hồi không tốt đẹp gì mã quân trực tiếp cũng không có ý định đi lý hoài đức phòng làm việc mà quách nhân nghĩa đợi đến mã quân sau khi rời đi lập tức đóng lại văn phòng cửa phòng cười khẩy thử một tiếng nói xong không chỉ không thừa nhận việc này là ngươi cái lao tiểu từ làm còn đặt ta này giả vờ giả vịt đến rồi muốn cho ta đi cấp ngươi làm sáng tỏ lời đồn làm sáng tỏ cái gì lời đồn đúng là mẹ nó không biết xấu hổ Trưng trưng nghiệp chứng, A, chứng 885, hạt nghiệp chứng 885, 885, hạt hạt A, A. mã quân sau khi rời đi quách nhân nghĩa một thân một mình trong phòng làm việc âm thanh không lớn không nhỏ mắng lấy mã quân và mắng xong cái này thông hắn cảm giác toàn thân n g ộ t ngạt cũng phát tiết ra ngoài cả người đau nhức nhanh hơn tâm trạng vô cùng thư sướng rất nhanh quách nhân nghĩa liền chỉnh lý một chút tâm trạng thật vui vẻ đi đến trước bàn làm việc đàng hoàng ngồi xuống bắt đầu làm việc tiếp tục xử lý trên bản chất như núi văn kiện hắn một bên đọc qua văn kiện còn vừa thỉnh thoảng ngâm nga tiểu khúc không còn nghi ngờ gì nữa vừa mới không dừng lại nhỏ giọng chửi mắng hết mã quân nhường tâm tình của hắn đặc biệt sung sướng mà cùng lúc đó mã quân mặt âm trầm về tới hắn phòng làm việc của mình vừa vào cửa đi đến trước bàn làm việc hắn thì đột nhiên đem trước mặt cách hắn gần đây văn kiện cầm bút lên sau lại vung trên bàn phát ra cách một tiếng vang thật lớn trợ lý tiểu nô chính ngồi ở một bên sửa sang lại giấy văn kiện bị bất thình lình tiếng vang sợ tới mức khẽ run dày văn kiện trong tay kem chút rơi lạ tà trên đất tiểu nô vụn trộm ngẩu nhìn nhìn một chút một chút m tiểu nô g trong lòng nhất thời đã hiểu lãnh đạo là gì tức giận như vậy tiểu nô g trong lòng âm thầm nghĩ à cho ngươi đi đánh quách thư ký cùng lý giám đốc tiểu báo cáo lần này tốt đi để người ta đem việc này cho chuyện tới bất quá tiểu nô g mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại mơ hồ có chút bận tâm rốt cuộc hắn là mã quân trợ lý mã quân là của hắn lãnh đạo trực tiếp bây giờ mã quân đ ô n g chốc đắc tội trong nhà máy nhân vật số một số hai vậy không phải mình là phải cùng nhìn bị tội mà hắn ta về sau qua được ngày gì u tiểu nô g ở sâu trong nội tâm tràn đầy bồn ý không khỏi khe khẽ thở dài mã quân lúc này hoàn toàn không có chú ý tới trợ lý tiểu nô khác thường ngồi một mình ở trên g h ế t ô n mày khổ sở suy nghĩ nhìn cái kia làm thế nào mới tốt sau đó hắn lại nghĩ đến này nhìn xem tình huống quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức đều là biết đến hiểu rõ là ta đi lý bộ trưởng trước mặt đã lén báo cáo bây giờ nhìn quách nhân nghĩa phản ứng là căn bản không nghĩ việc này cứ như vậy quá khứ về sau ta coi như khó khăn kia lý hoài đức bên ấy ta còn muốn đi đi một chuyến sao đi đi một chuyến sẽ có hay không có kết quả tốt trước đây bởi vì vừa nay bí thư quách nhân nghĩa những kia trong bóng tối hung hăng giả bộ hồ đồ phản ứng mã quân là không có ý định lại chạy đi lý hoài đức trước mặt ăn s a nga huy nhưng mà đâu hắn lại thực sự là xoắn suýt một phương diện hắn sợ sệt lý hoài đức đồng dạng đối với hắn thái độ ác liệt dù là mặt ngoài không biểu hiện ra đến cũng sẽ giống như quách nhân nghĩa nghĩ minh bạch giả hồ đồ nếu như là như vậy kia hắn đi cũng là tự dứt lấy đủ. mặt khác hắn lại lòng may mắn nghĩ nói không chừng lý hoài đức lại so với quách nhân nghĩa dễ nói chuyện một ít đi giải thích một chút nói không chừng năng lực hòa hoán một chút quan hệ cuối cùng ma con nghĩ đi nghĩ lại trong lòng hạ quyết định được rồi không đi vừa mới đi văn phòng quách nhân nghĩa cuối cùng cũng như vậy quả thực là mất mặt xấu hổ tất nhiên quách nhân nghĩa thái độ đối với ta là như vậy mã quân nghĩ đến những thứ này trong nội tâm âm thầm hối hận nghị chân không nên xúc động như vậy làm việc đặc biệt bây giờ trong nhà máy người xem chừng cũng phải biết hắn là một thích tại lãnh đạo cấp trên trước mặt m á c lèo người cứ như vậy liền càng thêm nhức đầu rốt cuộc ai sẽ thích cùng một một chút thí sự liền đi mách lèo người đâu hắn làm như vậy hơn nữa còn bị chuyển ra ngoài về sau trong nhà máy này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ cán bộ đều phải trốn tránh hắn thậm chí cho dù là dưới tay hắn người hoặc là có thể nói là hắn phái này người đều phải trong bóng tối đề phòng hắn sau này mình tại bên trong nhà máy sợ là phải bị cô lập nghĩ tới những thứ này m ã quân không khỏi cảm thấy một hồi thật sâu thất bại cùng bất đắc dĩ hay về sau sợ là muốn tại trong khe hẹp cầu sinh tồn mã quân bất đắc dĩ than thở nói trong thanh âm tràn đầy chán nạn cùng hối hận mà đối với quách nhân nghĩa cùng mã quân vừa mới phát sinh những việc này tuyệt đại đa số người cũng còn không biết hiện nay trong nhà máy đại đa số người chỉ là mơ hồ cảm thấy mã quân mã phó giám đốc người này tựa hồ có chút không thích hợp n à y làm sao đột nhiên liền thành một yêu mách lẻo người n à y để mọi người trong lòng cũng tràn ngập tò mò cùng khinh bỉ các công nhân trong âm thầm nghị luận ở mỹ bản này thì hợp tình hợp lý đồng thời trong nhà máy những kia ngày bình thường nhìn như t r ầ m ộ n các cán bộ cũng đồng dạng tại trong âm thầm nhỏ giọng đàm luận chuyện này thậm chí ngay cả mã quân dưới tay thân tì n h ó cũng đều ở sau lưng nói nhỏ dường như mã quân chính hắn chỗ lo lắng như thế dưới tay hắn người khẳng định hội nói thầm việc này với lại nói không chừng ở trong đó hội có rất nhiều người về sau hội trong lòng tính toán về sau đ ố i với hắn ở lâu cái tâm nhãn không thể không nói ma quân phen này mách lẹo cử động quả thực là rời lên đá đập chân của mình gieo gió gật bão đồng thời không khó đ o á n trước này chỉ là mới bắt đầu tương lai chờ đợi ma quân nhất định là càng thêm tình cảnh khó khăn qua hồi lâu ma quân dường như tựa như là qua loa bình phục chính mình tâm tình phiến não chỉ là khi ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào bị chính mình làm được một mớ hỗn độn trên mặt bàn nhìn ở trên bàn làm việc vụ vặt lệ tẻ văn kiện tài liệu vừa mới đẻ xuống đi lửa g i ậ n trong nháy mắt lại dâng lên hắn đột nhiên quay đầu hai mắt chừng được như là t r u n g đồng bình thường hung tợn nhìn về phía trợ lý tiểu nô sắc mặt tâm trầm được giống như trước khi mưa báo tới bầu trời giận dữ hét ngươi còn sững s ở ở đàng kia làm gì vậy không có mắt sao không biết đem trên bàn những văn kiện này chỉnh lý tốt thì ngu ngốc như vậy nhìn nhìn kia đáng thương tiểu nô có thể nói là tự dưng gặp trận này h a i bày v ả gió nhưng mà hắn năng lực có biện pháp nào đâu là trợ lý hắn chỉ có thể sợ xanh mặt lại không đúng địa vội vàng đứng dậy một đường chạy đi đến trước bàn làm việc cẩn lúc này trong văn phòng an tính có chút ngột ngạt chỉ có tiểu ngô sửa sang lại văn kiện lúc trang giấy phát ra tiếng xào xạc trong ánh mắt của hắn để lộ ra một chút bất đắc di cùng khổ sở có thể động tác trên tay lại không có chút nào lười biếng đem n n h ữ giọng a l nói kêu bên trong tràn đầy trào phúng cùng khinh thường giống như tiểu ngô tủi thân trong mắt hắn là buồn cười biết bao sự việc tiểu ngô lập tức tâm siết chặt như là bị đột nhiên gõ cảnh báo dọa đến bình thường nguyên bản thì hoảng loạn trong lòng giờ phút này nhảy được nhanh hơn hắn lắp bắp nói xong không có không có lãnh đạo ta ta không tuổi thân tiểu nô cúi đầu không dám nhìn thẳng mã quân con mắt hai tay không tự giác địa nắm chặt văn kiện trong tay đốt ngón tay cũng vì dùng sức mà chẳng bệnh mã quân trước đây muốn nói gì vừa hé miệng lời đến khoẻ miệng lại nghĩ đến nghĩ cuối cùng lời gì cũng không nói chỉ là phủi một xuống khoẻ miệng sau đó nhìn thoáng qua tiểu nô có thể hắn là nghĩ đến về sau hắn tại bên trong nhà máy có thể biết trôi qua vô cùng gian nan đi tại cái này phức tạp môi trường bên trong thế lực khắp nơi minh tranh ăn đấu tình cảnh của mình càng thêm gian nan mà dưới tình huống như vậy năng lực có một tiểu ngô nhìn như vậy dường như coi như trung thành người một nhà ngược lại cũng có được đương nhiên m ã quân năng lực nghĩ như vậy rất bình thường nói thế nào tiểu ngô là trợ lý của hắn mà có thể tại một lãnh đạo bên cạnh làm phụ tá kêu người ở bên ngoài nhìn tới lãnh đạo cùng trợ lý hai người vậy khẳng định chính là một thể trợ lý trên người đều là trực tiếp đánh lên tên này lãnh đạo nhãn hiệu mà cùng lúc đó tại một cái khắc gian phòng làm việc trong quách nhân nghĩa đang ngồi trước bàn làm việc vừa mới xử lý xong một nhóm văn kiện hắn tựa lưng vào ghế ngồi vớt vớt có chút mọi nhử con mắt đột nhiên quách nhân nghĩa tượng là nghĩ đến cái gì trên mặt trong lúc lơ đãng lộ ra ý cười nụ cười kia đầu tiên là tại khoe miệng có hơi nổi lên sau đó dần dần k h u y ế t tán ra đến trong mắt thì lóe ra một tia xảo quyệt ha ha kiểu này làm cho người cao hứng chuyện đến làm cho lao lý cùng hạo nhiên hai người đều biết hiểu rõ hắn âm thầm suy tư giống như đã thấy sắp phát sinh có hứng c h ẳ n g cảnh rất nhanh quách nhân nghĩa tỉ mỉ chọn lựa ra một ít trả lời tốt văn kiện đem nó sửa sang lại cất ký tại một h ố i sau đó hắn lại ở một bên xé một tờ giấy bản thảo cấm b ú ớ lên bắt đầu tại trên giấy bản thảo đem trước đây mã quân tại hắn văn phòng trong lúc đó việc này trải qua viết tại một trang này giấy bản thảo bên trên bút trên giấy xe qua phát ra tiếng vang x quách nhân nghĩa viết rất chân thành không có chỉ trong chốc lát quách nhân nghĩa liền viết xong giấy bản thảo thượng r ầ m rạp chẳng chịt ghi chép đầu đôi u sự tình đúng lúc này liền đem trang này giấy bản thảo giáp tại những thứ này chọn lựa tốt văn kiện tài liệu phía trên nhất một phần trong tư liệu và làm xong những thứ này quách nhân nghĩa trên mặt vui vẻ hướng về phía trợ lý tiểu vương h ô sao tiểu vương tới đây một chút tiểu vương vừa còn đang bận b i ể u làm việc nghe xong lời này lập tức dừng lại đổi vội vàng đứng dậy đi tới bí thư quách nhân nghĩa trước mặt hắn có hơi k h n g người mang trên mặt cung kính nét mặt chờ đợi nhìn quách nhân nghĩa chỉ thị bí thư, có dặn dò gì? đến những văn kiện này ta trả lời tốt này mấy phần đâu ngươi cầm lấy đi lý giám đốc văn phòng còn nhớ nói một tiếng nhường hắn lập tức liền nhìn xem rất g ố p quách nhân nghĩa phân p h ó nói trong giọng nói mang theo chân thật đáng tin h uy nghiêm tiểu vương vội vàng đáp lại được rồi quách thư ký t ạ cái c này đi sau đó cung cung kính kính tiếp nhận văn kiện nhét vào trong ngực quay người liền đi ra quách nhân nghĩa thì là nhìn tiểu vương bóng lưng rời đi cả người sắc mặt mang theo rất nhiều ý cười hắn dường như có lẽ đã tiên đoán được lý hoài đức nhìn thấy kia phần tài liệu thi hàng lậu văn kiện lúc nét mặt trong lòng âm thầm đầy、ý. qua có hai ba phút tiểu vương đi tới lý hoài đức cửa phòng làm việc cửa bàn công nửa mở rộng ra phanh phanh phanh tiểu vương gõ cửa phòng làm việc mời vào lý hoài đức bên cạnh đáp lại bên cạnh lơ đã ngẩng n g đầu nhìn về phía cửa và nhìn thấy là bí thư quách nhân nghĩa trợ lý tiểu vương lý hoài đức mặt mỉm cười điện nói u là tiểu vương đến rồi thế nào có phải hay không quách thư ký có chuyện gì phân phó n g ư ờ i qua đây đi một chuyến a lý hoài đức cả người nụ cười hòa ái dễ gần năng lực khiến người ta cảm thấy như một xuân phong tiểu vương vội vàng mở miệng giải thích là như vậy lý giám đốc quách thư ký trả lời tốt một nhóm văn kiện để cho ta mang tới cho ng còn có quách thư ký nói để ngươi cầm tới sau thì mau chóng nhìn một chút rất gấp tiểu vương lúc nói chuyện con mắt một mực nhìn lấy lý hoài đức ánh mắt bên trong để lộ ra một vẻ khẩn trương lý hoài đức nghe thấy tiểu vương nói cuối cùng những lời này có chút hoài nghi chẳng qua hắn hay là gật đầu đồng ý t ố t ngươi đem những văn kiện này để đ â y đi ta hiện tại thì nhìn xem giọng nói trầm ổ n có thể trong mắt kia chợt lóe lên hoài nghi lại bại lộ nội tâm hắn ý nghĩ lý hoài đức nghĩ lao q u á c h sao đột nhiên nhường tiểu vương đưa tới văn kiện khẩn cấp nay phía sau rốt cuộc có gì thâm ý đâu được rồi lý giám đốc Tiểu vương lý ậ p phóng, tiếp tức tác hoạt, đem động đó đi, mà văn kiện phóng, động tác gọn gàng mà linh hoạt, sau đó nói tiếp đi, kìa, l sau Giám mừng, liền đi Đốc, được. trước. ta Lý về Ừ hoài đức gật đầu đáp lại ánh mắt cũng đã không kịp chờ đợi rơi vào trên văn kiện đợi đến tiểu vương sau khi rời đi lý hoài đức liền chuẩn bị cầm lấy phía trên nhất kia phần văn kiện tài liệu bắt đầu là xem tay hắn nhẹ nhàng dựng tại trên văn kiện đồng thời trong lòng còn đang nghi ngờ nhìn lao q u á c h này là muốn cho ta nhìn xem chút ít cái gì rất gấp lẽ nào là có cái đại sự gì chẳng qua rất nhanh lý hoài đức liền hiểu cách nhân nghĩa nhường tiểu vương mang đến những này lời nói ý nghĩa không phải sao làm đọc qua phần văn kiện này đọc qua hết trang thứ ba sau đó chính là trang thứ t ư lúc một tấm phía trên tràn đầy quách nhân nghĩa chữ viết giấy bản thảo xuất hiện tại ánh mắt của lý hoài đức bên trong h o ắ c lao quách đây là cả cái nào một màn a còn tài liệu thi hàng lậu lý hoài đức trong miệng không khỏi phát ra âm thanh có hơi n h ư mày trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng tò mò sau đó liền cầm lấy tấm này giấy bản thảo nghiêm túc tỉ mỉ địa nhanh chóng xem hai ba phút lý hoài đức đem giấy bản thảo bên trên nội dung xem hoàn tất rất nhanh lý hoài đức nụ cười trên mặt càng thêm hơn chẳng qua hắn hung hăng đình chị không có cười ra tiếng. Chỉ thấy hắn mím chặt đôi môi. khoe miệng run nhẹ nhẹ tựa h ồ tại cùng kia sắp tràn ra ý cười làm lấy kịch liệt đấu tranh người lai、like, quách nhân nghĩa là đem trước đây mã quân cũng là mã phó giám đốc tại hắn trong văn phòng đã lén bị ăn thiệt thòi những sự tình kia viết tại tấm này bản thảo trên giấy đồng thời trong đó mã quân là như thế nào không biết xấu hổ trực tiếp thì không nghĩ tới thừa nhận chính là hắn chính mình tại lý bộ trưởng trước mặt đánh quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người tiểu báo cáo quách nhân nghĩa đều nhất nhất đem chuyện này trải qua cùng với cụ thể chi tiết viết ở bên trên đối với cái này lý hoài đức rất khó không muốn cười khá tốt đình chỉ lao quách người mẹ hắn thật là một cái kỳ tài vì muốn cho ta biết việc này lại có thể nghĩ tới một màn như thế ngươi được làm đấy lý hoài đức nhỏ giọng lẩm bẩm một câu trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng cùng trêu chọc sau đó suy nghĩ một lúc lại nhỏ giọng nói câu còn có cái này mạ quân đúng là mẹ n ó là không biết xấu hổ tất nhiên làm tiểu nhân tại lý bộ trưởng trước mặt đánh ta cùng lao quách tiểu báo cáo nếu không thì thoải mái thừa nhận n h a thế mà còn nghĩ lừa gạt qua được n à y thế nào nghĩ đừng nói lao quách không tin cho dù là ta ta cũng không tin a hắn nhẹ nhàng lắc đầu trên mặt nét mặt vừa tức giận lại cảm thấy một người chương tám diện nhật đoạt phải đến không ngươi nhưng Diện phải Nhật, đoạt phải đến không ngươi. m lý hoài đức tính t ỏ a thời gian qua một lát về sau lại tại vừa mới trang này giấy bản thảo thượng viết một chút chữ sau đó liền bắt đầu nghiêm túc xử lý dạy rồi nhóm này văn kiện tuy nói quách nhân nghĩa nhường trợ lý tiểu vương đem lại nhóm này văn kiện là vì nhường hắn trông thấy kẹp ở phía trên nhất kia phần văn kiện bên trong giấy bản thảo cho hắn biết những việc này nhưng mà cũng không thể chỉ xem xong bản thảo giấy nội dung bên trong thì không trợ lý sự việc vẫn là phải làm cũng không lâu lắm lý hoài đức liền nhanh chóng đem nhóm này văn kiện xử lý hoàn tất động tác lưu l o á t đem văn kiện chỉnh lý tốt sau đó không chút do dự kêu gọi trợ lý của hắn tiểu lý tiểu lý tới đây một chút tiểu lý nghe được lý hoài đức triệu h ắ n vội vàng bước nhanh đi đến trước bàn làm việc của hắn lý hoài đức chỉ vào đống kia văn kiện giọng nói vội vàng nói với tiểu lý ngươi lập tức đem những văn kiện này đưa đi cho hạo nhiên sở t r ư ở n g tiểu lý liền vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó đưa tay đi lấy những văn kiện kia ngay tại hắn cầm văn kiện lên trong nháy mắt lý hoài đức như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội vàng nói thêm à đúng ngươi nói cho hạo nhiên sở trường một tiếng những văn kiện này gấp vô cùng gấp không ư hắn n bao lâu tiểu lý rất nhanh liền đi tới trương hạo nhiên cửa phòng làm việc hắn đứng v ư n g thân thể nhẹ nhàng gõ cửa một cái phát ra phanh phanh p h a n nhấm thanh tiếng gõ cửa qua đi trong phòng truyền đến giọng trương hạo nhiên mời vào tiểu lý nghe tiếng đẩy cửa ra đi vào trương hạo nhiên văn phòng trương hạo nhiên ngồi tại bàn làm việc về sau nhìn thấy tiểu lý đi vào ánh mắt của hắn rơi vào tiểu lý văn kiện trong tay bên trên trong mắt lóe lên một tia tò mò hắn mỉm cười nói với tiểu lý tiểu lý à, trong tay ngươi cầm những văn kiện này là lý giám đốc có chuyện gì muốn tìm ta sao tiểu lý đi nhanh lên đến trương hạo nhiên trước bàn làm việc đem văn kiện đặt lên bàn sau đó giải thích nói đúng vậy hạo nhiên sở trường lý giám đốc để cho ta đem những văn kiện này mang tới cho ngươi hắn nói những văn kiện này rất trọng yếu nhường ngài mau chóng xem xét rất gấp trương hạo nhiên meo mắt lại trên mặt lộ ra nghi ngờ nét mặt trong lòng âm thầm suy nghĩ lao lý đây rốt cuộc đang làm cái gì thành tựu đâu mặc dù trong lòng tràn ngập nghi vấn nhưng hắn cũng không có quên phải trả lời tiểu lý thế là hắn lấy lại bình tĩnh đối với tiểu lý nói ra được rồi ta lập tức thì nhìn xem tiểu lý nghe được trương hạo nhiên đáp lại liền vội vàng gật đầu tỏ ra hiểu rõ sau đó mỉm cười nói được rồi tiêu hạo nhiên sở trường nếu không có chuyện gì khác lời nói ta liền đi về trước n h a dứt lời tiểu lý lập tức đem một chồng văn kiện đặt ở trương hạo nhiên trên bàn làm việc trương hạo nhiên nhìn tiểu lý rời đi bóng lưng trong lòng hoài nghi cũng không tiêu tán nhưng mà hắn hay là quyết định xem trước một chút những văn kiện này lại nói đợi đến tiểu lý thân ảnh biến mất tại cửa ra vào về sau trương hạo nhiên mới chậm d ã i vươn tay cầm lấy đật ở phía trên nhất kia phần văn kiện tài liệu hắn nhẹ nhàng lật ra văn kiện trang địa bắt đầu chụp trang xem trang giấy lật qua lật lại âm thanh tại phòng làm việc a n tĩnh lộ ra được đặc biệt rõ ràng nhưng mà khi hắn lật đến mô một tờ lúc đột nhiên hai mắt tỏa sáng một tấm giấy bản thảo t h ỉ n h l í n h xuất hiện ở trước mắt trương hạo nhiên trong lòng không khỏi giật mình âm thầm suy nghĩ hoặc đây cũng là hát cái nào một màn a hắn nhanh chóng cầm lấy trang này giấy bản thảo tập trung nhìn vào phía trên rậm rạp chẳng chị viết chữ. không kịp nghĩ nhiều. trương hạo nhiên ngay lập tức hết sức chăm chú địa đọc lên trang này giấy bản thảo bên trên nội dung đến từng câu từng chữ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào mấu chốt thông tin cũng không lâu lắm trương hạo nhiên liền đem bản thảo bên trên nội dung đọc hiệu một lần trên mặt của hắn dần dần hiện ra một vòng nụ cười đồng thời trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ lên ha ha thì ra là thế à này bản thảo nửa bộ phận trước lại là lao cách viết mà bộ phận sau thì là lao lý tác phẩm nhìn nhìn lại cái này mã quân mã phó giám đốc thật đúng là cái chính cống nhân tại a hắn thế mà có trong nhà máy bí mật vụ trộm chạy đến lý bộ trưởng nơi đó đi m á c lẹo kết quả thì sao Chuyện hiện này trừ ạ tại i đã t o n phi sang năm thời cuộc dung c h u y ệ n nhường lao i a hỏa này chờ đến cơ hội thừa dịp hỗn loạn cho quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức đến một tấn công bất ngờ bằng không mà nói hắn trên cơ bản là không có trở mình khả năng chẳng qua đối với loại chuyện này chương hạo nhiên trong lòng cùng gương sáng nhi hắn hơi suy nghĩ một chút liền biết cái này căn bản là người si nói ngộ tuyệt đối không thể năng lực phát sinh đầu tiên quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức tại nhắc nhở của hắn d ư ớ i lại thêm bọn hắn tự thân nhạy bén sức quan sát cũng ý thức được tại đây trong vòng một hai năm thời cuộc sẽ phát sinh một ít dung c h u y ệ n bọn hắn đối với cái này sớm có cảnh giác cũng trước giờ đã làm xong、so、ứng đối chuẩn bị tiếp theo lại càng không cần phải nói quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người kia một cái là bí thư nhà máy một cái là giám đốc bọn hắn có thể không phải hạng người bình thường bọn hắn tại trong nhà xưởng có địa vị vô cùng quan trọng cùng lực ảnh hưởng tuyệt đối không phải ăn chay thậm chí cũng không cần quách nhân nghĩa ra tay lý hoài đức một người liền có thể thoải mái mà t r ư ở n g không lấy cái này mã quân mã phó giám đốc rốt cuộc nếu như không có trương hạo nhiên tham gia dựa theo thì ra là mốc thời gian phát triển sang năm lúc này lý hoài đức rồi sẽ thừa dịp thời cuộc náo động cơ hội thuận lợi leo lên cách t h ủy hội chủ nhiệm vị trí đến lúc đó bí thư cùng giám đốc cũng chỉ có thể đứng giữa bên tượng lý hoài đức như vậy đối với thế cục nhạy cảm như vậy người cho dù không có trương hạo nhiên can thiệp cùng tham gia hắn thì hoàn toàn có năng lực bằng vào chính hắn làm một cái cấp phó sở cấp s ư ở n g phó thân phận tại thời cuộc dung chuyển bên trong tìm thấy cơ hội thượng vị với lại hắn còn có thể tại cuối cùng thời cuộc ổn định lại sau đó toàn thân trở ra vững vàng rơi xuống đất càng đừng đề cập bây giờ tình huống đã phát sinh biến hóa nhà máy hồng tinh đạt được thăng cấp lý hoài đức cũng đã trở thành giám đốc càng là hơn tấn thăng làm cán bộ cấp phó bộ so sánh lưới một nho nhỏ mã phó giám đốc thì có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể đối với lý hoài đức mà nói đơn giản chính là dễ như chờ bàn tay thoải mái thì có thể đem cầm chắc lấy cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một chút ở chỗ lý hoài đức đối với trước mắt thời cuộc phát triển diễn biến độ mẫn cảm từ đầu tới cuối duy trì nhìn độ cao cảnh giác đây là mấu chốt nhất cùng quan trọng lý hoài đức không chỉ đối với thời cuộc biến hóa có bén nhạy sức quan sát với lại đối với đang dung chuyển trong cục thế làm sao vận dụng đấu tranh thủ đoạn thì hiểu rõ như lòng bàn tay so sánh dưới mã phó giám đốc ở phương diện này thì có vẻ thua trị k é m em hắn căn bản là không có cách cùng lý hoài đức chống lại chương tám trăm tám mươi bảy diện nhật đoạt phải đến không ngươi Hai, lại càng không cần phải nói quách nhân nghĩa cái này thư ký quách nhân nghĩa vị này bí thư nhà máy cùng lý hoài đức vị s ư ở n g trưởng này vốn là cùng một bọn lại thêm trương hạo nhiên cùng với khác một đám hoặc lớn hoặc nhỏ nhân vật đội hình như vậy mã phó giám đốc lại nên như thế nào cùng với nó tranh đấu đâu đối mặt cục diện như vậy trương hạo nhiên không có chút nào lo lắng tương phản hắn thậm chí có chút chờ mong sang năm thời cuộc náo động sau đó mã quân cái này mã phó giám đốc hội thừa cơ nổi lên ngưu toan làm ra một ít chuyện cứ như vậy bọn hắn những người này là có thể thuận nước đầy thuyền đem mã quân cái này kê gà chống chém giết gian đe cho một số người khác một hạ mã uy rốt cuộc đấu tranh thường thường nương theo lấy đổ máu cùng hy sinh mà đấu tranh giai cấp càng là như vậy trương hạo nhiên meo cặp mắt lại trong đôi mắt hiện lên một tia v ẻ n g o a n lệ nhưng thoáng qua liền mất đúng lúc này khoe miệng của hắn hơi dâng lên khinh thường cười một tiếng bất quá trương hạo nhiên cũng không có vì vậy mà khinh thường bất cứ người nào trương hạo nhiên biết rõ bất kỳ cái gì một nhìn như nhỏ nhặt không đáng kể đối thủ cũng có thể trở thành uy hiếp trí mạng do đó hắn âm thầm khuyên bảo chính mình tuyệt không thể khinh thường bất luận kẻ nào càng không thể xem thường bất cứ người nào nhưng mà tất nhiên hiện tại mã phó giám đốc như vậy làm đó chính là triệt để đắc tội lao quách cùng lao lý đó chính là đắc tội chúng ta cái đoàn thể này với lại lao quách cùng lao lý phía sau khẳng định sẽ đánh ép cái này mã quân nếu đã vậy hoặc là không làm hoặc là sự việc làm t u y ệ t trương hạo nhiên trong lòng âm thầm nghĩ ngợi hắn cảm thấy chuyện này không thể phớt lờ rốt cuộc quan trường như chiến trường hơi không cẩn thận liền có thể lâm vào bị động hắn hiểu rõ lao quách cùng lao lý là người bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bung ô tha mã quân như vậy một tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh vì dù là, là chính hắn hắn đồng dạng có thể như vậy làm đắc tội phương trượng còn muốn chạy không thể nào bất quá làm như vậy về làm như vậy trương hạo nhiên quyết định phải cho lão quách cùng lao lý để tỉnh một câu để bọn hắn không muốn khinh thường bất cứ người nào nghĩ đến đây trương hạo nhiên ngay lập tức hành động hắn nhanh chóng xử lý xong trong tay nhóm này văn kiện sau đó đưa chúng nó chỉnh tề địa cất đặt ở một bên đúng lúc này hắn lại cầm lấy vừa mới tấm kia giấy bản thảo ở phía trên quá mức viết xuống một ít dùng tới nhắc nhở quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức lời nói những lời này đều là hắn trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau mới viết xuống mục đích đúng là vì để cho lão quách cùng lao lý năng lực rất coi trọng bất cứ người nào viết xong sau trương hạo nhiên thỏa mãn gật, gật đầu hắn cảm thấy mình đã đem nên nói cũng nói rõ tiếp xuống thì nhìn xem lao quách cùng lao lý xử lý như thế nào sau đó trương hạo nhiên lại lần nữa chọn lựa một nhóm cần đi qua lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa hai người phê duyệt mới văn kiện tài liệu cuối cùng hắn đem trước đây tấm kia giấy bản thảo cẩn thận giáp tại phía trên nhất kia một phần giấy văn kiện trong tư liệu cứ như vậy lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa tại xét duyệt văn kiện lúc thì nhất định lại sẽ lại lần nữa nhìn thấy tấm này giấy bản thảo làm xong những thứ này trương hạo nhiên qua loa thở p h à o n h ả nhóm hắn cảm thấy mình đã lấy hết cố gắng lớn nhất tiếp xuống cũng chỉ có thể chờ đợi kết quả hắn nhìn về phía trợ lý lý thu khẽ cười nói thu hoành tới đây một chút đem những văn kiện này cầm lấy đi lý giám đốc văn phòng nhường hắn mau chóng nắm chặt thời gian phê duyệt xử lý tốt lý thu hoành vội vàng đi tới tiếp nhận trương hạo nhiên đưa tới văn kiện nhưng sau đó xoay người hướng phía văn phòng của lý hoài đức đi đến không có chỉ trong chốc lát lý thu hoành đi tới giám đốc văn phòng của lý hoài đức nha là đồng chí lý thu hoành a tới tới tới mau và o ngồi đều không có và lý thu hoành g ó cửa lý hoài đức liền đã thấy lý thu h à n h đừng nói lý thu h à n h cả người hiện trong lòng q á i vui vẻ q á i cảm động vì lý hoài đức người xưởng trường này sửa người đứng thứ hai rõ ràng còn nhớ hắn một nho nhỏ cán bộ cấp phó khoa tên trong nội tâm năng lực mất ứ n g mạ lý thu hoành vui vẻ đồng thời còn có chút sợ hãi lý hoài đức đồng dạng đã nhìn ra điều này ôi thu hoành đồng chí đi vào ngồi coi như là tại ngươi ngươi lãnh đạo trong văn phòng giống nhau lý hoài đức chấn an một chút lý thu hoành tâm trạng sau đó lại mặt mỉm cười địa qua loa giải thích một chút thu hoành đồng chí ta thế nhưng chú ý qua ngươi coi như lúc hạo nhiên tuyển ngươi làm phụ tá ta thì nhớ kỹ tên của ngươi ta và ngươi nói à hảo hảo đi theo các ngươi hạo nhiên sợ chừng làm hắn sẽ không bạc đãi người một nhà lý thu h à n h vội vàng đáp lại ừ n lý giám đốc này ngài yên tâm ta đều biết ta sẽ cùng theo ta sở trưởng hảo hảo làm lý hoài đức nghe lý hoài đức lời nói này cười đến có thể vui vẻ tốt tốt tốt tiểu tử rất có tiền đồ nay kỳ thực chính là yêu ai yêu cả đường đi trương hạo nhiên cùng hắn quan hệ tốt lý thu hoành là trương hạo nhiên trợ lý một cách tự nhiên lý hoài đức thái độ đối với lý thu hoành thì rất tốt không phải sao lý hoài đức kế tiếp còn chủ động cho lý thu hoành tàn điếu thuốc đâu đến thu hoành đồng chí rút điếu thuốc lý hoài đức cười lấy cho lý thu h à n h phát điếu thuốc sau đó lại nhìn về phía hắn phụ tá của mình tiểu lý ô diệt nhật đây i ai. giám người cái tiếp Hoài tới khói, vội chối. giám tiếp khói rồi, cho chí cốc có đốc còn cho cho chén được, Đức đốc, được cốc có Thu Hoành đồng chí pha ly cốc, không có ai. Lý Thu Hoành nghe xong giám đốc còn muốn cho người cho hắn chén thầm nghĩ này, cái nào được? Tiếp nhận không thì không xong trà trà rót trà, tay từ ta trà trà muốn sau xua uống. này nào vàng là đồng Đừng đừng đừng, đưa đó đ ly Lý Lý không phải sở t r ư ở n g để cho ta qua tới cho ngươi tiễn một nhóm văn kiện nhà ta tiễn tốt thì được nhanh đi về trong văn phòng còn có không ít chuyện được xử lý đấy mà còn chờ hạ vội vàng xử lý xong trong phòng làm việc công việc sở t r ư ở n g khẳng định được gọi ta cùng đi phân xưởng bận rộn ta không thể kéo sở trường chân sau lý hoài đức nghe xong lý thu hoành lời nói này lập tức hai mắt tỏa sáng lập tức liếc nhìn một bên lý d i ệ t nhật cũng là trợ lý tiểu lý một bộ tức giận c ỡ trách nói tiểu tử ngươi xem xét nhìn xem xem người ta còn biết mau đem dưới tay việc để hoạt động xong không kéo lãnh đạo chân sau ngươi nhìn nhìn lại ngươi bình thường việc làm cũng chậm rãi chờ ta xử lý tốt trong phòng làm việc văn kiện đi phân xưởng trong bận rộn tiểu tử ngươi còn không làm xong công việc ngươi chính mình nói một chút thì ngươi dặn này ta sao yên lòng để ngươi tiến bộ còn có ngươi cha cho ngươi lấy tên này diện nhật làm việc cũng không nhanh không chậm thật muốn diện giặc ngoại xâm nhật bản còn đến thế ngươi quốc c gia h ú lý thu hành, lý. Lý hành, hành, thúc thúc, hành nói? Nói ư suy nghĩ một lúc cởi nói lý giám đốc năng lực có ngại như vậy là trong nhà van bối suy nghĩ trường bối thật tốt chương tám trăm tám mươi tám vui vẻ cùng vui sướng Trưng cùng vui vẻ vui sau đó lý hoài đức tùy ý địa đem ánh mắt hướng bên cạnh nhẹ nhàng quét qua rơi vào lý diệt nhật trên người lại nhanh chóng đem tầm mắt quay lại đến lý thu hoành trên người tiếp tục nói nếu tiểu từ này năng lực nghĩ như vậy có thể giống như ngươi là được rồi trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc lại tựa hồ bao hàm nhìn chỉ tiết rèn sắt không thành thép hứng thú lý diệt nhận nghe xong tượng mèo bị dâm đôi u vội vàng vượt lên trước trả lời giám đốc ta nào có ngươi nói như vậy bình thường làm việc cái gì ta cũng vậy vô cùng nhanh chóng đang khi nói chuyện hắn mắt t r ặ n t r ừ n g phản phất đang nỗ lực chứng minh bản thân nói không qua lý hoài đức nghe xong lời này tức giận lường hắn một cái cố ý kéo dài âm điệu ừ mừng v v v tiểu tử ngươi bình thường làm việc thật mau giọng nói kia người sáng suốt nghe xong liền biết là tại nói mát nhị thúc lý diệt nhận sốt ruột đến nỗi ngay cả nhị thúc cũng gọi ra trong thanh âm tràn đầy tuổi thân cùng vội vàng lý hoài đức lập tức ánh mắt ngưng tụ như là một vị nghiêm khắc tướng quân trịnh trọng nói gọi cái gì nhị thuốc công tác lúc xứng chức vụ gọi giám đốc lý diệt nhật vội vàng đội giọng v â n g v â v giám g đốc giám đốc lý thu h à n h cứ như vậy lẳng lặng địa ở một bên làm nhìn trên mặt không nhịn được mang theo nhàn nhạt mỉm cười không có sen vào sau đó lý hoài đức như là đột nhiên lấy lại tinh thần lúc này mới nhìn về phía lý thu h à n h lý thu h à n h thấy thế vội vàng sen vào nói giám đốc nếu không có việc gì vậy ta đi về trước đang khi nói chuyện hắn vẫn không quên nhắc nhở đúng rồi sở trưởng ngừng ta và ngươi nói một tiếng những văn kiện này vật liệu ngài mau chóng nhìn một chút hắn nói rất gấp lý hoài đức mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn lý thu hành trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc không xác định nói các ngươi sở trường thật như vậy nói trong lòng không khỏi âm thầm suy nghĩ không phải h ạ o nhiên tiểu tử này sao cũng tới một màn này lẽ nào trước đó tấm kia giấy bản thảo sau khi xem xong trả lại cho ta trở về chút gì lời nói không thể không nói lý hoài đức quả thật là người thông minh đông chốc thì bén n h ẹ đã nhận ra sự việc dường như không có đơn giản như vậy sau đó không đợi lý thu hành hồi phục lý hoài đức lại nói tiếp đi được ta biết rồi ta hiện tại thì nhìn xem lý thu hành liên tục gật đầu trên mặt mang khiêm tốn nụ cười được rồi lý giám đốc vậy ta đi về trước ư mừng đi thôi đi thôi lý hoài đức nhiệt tình phất phất tay ra hiệu đợi đến lý thu hành rời đi về sau lý hoài đức lòng hiếu kỳ đi lên lập tức đem những văn kiện này gậy lấy được trước mắt ánh mắt bên trong để lộ ra một k i a vội vàng hắn vươn tay vững vàng cầm lấy phía trên nhất kia phần văn kiện bắt đầu chậm rãi lật xem quả nhiên đợi đến lật ra hai ba trang sau đó ban đầu tấm kia giấy bản thảo lại xuất hiện ở trước mắt hoặc quả thật là ta nghĩ như vậy lý hoài đức không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm nói rất nhanh lý hoài đức từng chữ từng câu nghiêm túc xem hết chương hạo nhiên tại phía trên giấy bản thảo tân lưu lại hạo nhiên tiểu tử này có thể à suy xét sự việc cũng suy tính được như thế toàn diện còn biết nhắc nhở ta cùng lao quách không thể khinh thường bất cứ người nào n g ư y i lai chương hạo nhiên tại phía trên giấy bản thảo lưu lại một ít lời trong câu chữ cũng lộ ra đối với lý hoài đức cùng quách nhân nghĩa nhắc nhở chương hạo nhiên nhắc nhở hai người không muốn khinh thường mã quân cái này xứng phó phải hiểu trên phương diện chiến thuật có thể thích hợp khinh thường đối thủ từ đó giữ vững tỉnh táo cùng tự tin nhưng ở chiến lược thượng nhất định phải coi trọng đối thủ không thể phớt lờ đồng thời nếu hậu kỳ muốn đánh ép mã quân mã phó giám đốc như vậy thì trực tiếp một gậy quân ngã không thể để cho đối phương tùy tiện trở mình dù sao đại đa số là một ít nhắc nhở lời nói mỗi một câu đều giống như cảnh báo tại lý hoài đức trong lòng quanh q u ầ n lý hoài đức sau khi xem xong khoe miệng hơi dâng lên lộ ra nụ cười vui mừng hắn cũng không có cảm thấy trương hạo nhiên làm như vậy chuyện bé xé ra to phản mà nội tâm có chút vui vẻ rốt cuộc năng lực có một cái nhiều năm lão bằng hữu tại thời khắc mấu chốt nhắc nhở chính mình này là bực nào đáng quý tại cái này phức tạp hoàn cảnh xã hội bên trong phần này chân thành tha thiết hữu tình có vẻ đặc biệt chân quý sau đó đợi đến xem hết tấm này giấy bàn thảo lý hoài đức ở trong lòng cảm khái trong chốc lát về sau cầm bước lên ở phía trên lại viết mấy câu đúng lúc này và làm xong những thứ này hắn liền quá chú tâm vùi đầu vào xử lý nhóm này mới văn kiện trong tư liệu đồng thời hắn vẫn không quên nhắc nhở bên cạnh trợ lý tiểu lý cũng là lý diệt nhật tiểu tử ngươi mau đem công việc trong tay làm xong chờ ta xử lý tốt nhóm này văn kiện ngươi đi đem nhóm này văn kiện giao cho quách thư ký sau đó lại đi theo ta cùng đi phân xưởng trong đi dạo tiện thể làm chút chuyện không sai đừng nhìn lý hoài đức là giám đốc cấp phó bộ cán bộ kia đồng dạng vẫn là phải xuống xe ở giữa làm việc ở niên đại này công nhân cùng cán bộ đều như thế đều phải xuống xe ở giữa làm việc bất luận là dạng gì cán bộ chỉ ít cơ bản đều sẽ làm chút nhất tuyến công tác cương vị công việc về phần giám đốc yêu cầu đó thì cao hơn không chỉ muốn có phương diện nào đó cường hạng đồng thời còn muốn các phương diện đều phải biết một chút nếu không thì căn bản không làm được giám đốc mà lý hoài đức chính là năm đó nhìn thấy có hy vọng có thể trở thành giám đốc cho nên ngày bình thường hạ không ít công phu hắn không chỉ trừ ra nghiêm túc làm tốt trong sưởng quản lý cân đối công tác với lại rộng khắp đọc lướt qua phương diện khác chi thức cùng kỹ năng Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là lý hoài đức thân mình các phương diện cũng cũng không t ệ lắm bằng không người s ư ở n g trưởng này nói không chừng hắn còn không đảm đ ư ơ n g nổi rốt cuộc làm lãnh đạo làm trong nhà máy đại lãnh đạo được tạp tạp lý lịch còn có, có năng lực lực lý hoài đức nói xong những lời này tiểu lý vội vàng thành thành thật thật đáp lại được rồi giám đốc ta hiểu rồi đáp lại xong tiểu lý vội vàng bắt đầu bận rộn trong tay chuyện hắn cũng không muốn thật sự là một m cản trở người hắn phải nỗ lực đuổi theo lãnh đạo đuổi theo hắn nhị thúc nhịp chân chỉ có dạng này về sau mới có thể không ngừng tiến bộ lại một lát sau lý hoài đức xử lý tốt những văn kiện này liền để tiểu lý đi cho quách nhân nghĩa đưa đi bận điệu xong chưa lý hoài đức ngẩng đầu nhìn về phía cháu tiểu lý dò hỏi tiểu lý lập tức gật đầu đáp lại rút xong rút xong lý hoài đức gật đầu một cái liền nói được vậy ngươi đem những văn kiện này đi giao cho quách thư ký đi đương nhiên hắn đã sớm đem tấm kia giấy bản thảo lại lần nữa kẹp ở phía trên nhất văn kiện trong tư liệu rất nhanh tiểu lý liền cầm những văn kiện này rời đi lại qua năm khoảng sáu phút tiểu lý liền về tới văn phòng mà cùng lúc đó văn phòng quách nhân nghĩa trong lao quách đã nhìn thấy kẹp ở tầng cao nhất văn kiện trong tư liệu giấy bản thảo được rồi cuối cùng này quanh đi còn lại tờ giấy này mãi cho tới ta chính mình trong tay quách nhân nghĩa không khỏi cảm k h á i nói đợi đến xem xong bản thảo trên giấy tân nội dung quách nhân nghĩa trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt đây là một loại đối với nhân sinh bên trong có hai ba cái tình cảm chân thực bằng hữu vui vẻ cùng vui sướng chương 889, phải ngươi hay không chương 889, phải ngươi hay không quách nhân nghĩa âm thầm cảm khái trong chốc lát về sau bởi vì trợ lý tiểu vương lúc này ra ngoài bận bịu sự tình không có trong phòng làm việc do đó quách nhân nghĩa đang xem xong bản thảo trên giấy nội dung liền đem tấm này giấy bản thảo cho đốt thành cho xử lý xong Có cái thể là loại loại à này này, n sau đó trương hạo nhiên trong phòng làm việc giúp xong sự việc về sau dẫn lý thu huỳnh cùng đi phân xưởng làm việc nửa ngày rất nhanh liền quá khứ đạo mắt liền đi tới buổi chiều giờ tan sở điểm bởi vì tại bên trong phân xưởng làm trễ nại một chút thời gian trương hạo nhiên cùng lý thu huỳnh hai người tan tầm một trăm bảy mươi tám phút hai người cáo biệt sau khi tách ra trương hạo nhiên đi vào trong nhà máy xe đạp đặt chỗ phụ thân trương vệ quốc sớm đã chờ đợi đã lâu trương hạo nhiên tăng tốc bước chân tiến lên lên tiếng chào hỏi cha trương vệ quốc mặt mỉm cười nói đây là tại bên trong phân xưởng bận rộn làm chết lại trương vệ quốc trước đây nhìn thấy trương hạo nhiên đi phân xưởng trương hạo nhiên gật đầu cười đáp lại rất nhanh hai cha con bọn họ riêng phần mình cưỡi lấy xe đạp lái ra khỏi khu nhà máy cửa lớn mười phút đồng hồ không đến trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc về tới số chín mươi lăm tứ hợp viện t h n g tin chẳng qua khi bọn hắn hai người vừa tới tứ hợp viện cửa chính chỉ nghe thấy trong viện có người tại cãi lộn âm thanh thế là trương hạo nhiên cùng trương vệ quốc hai người vội vàng diên phần mình ôm lấy xe đạp vào sân kết quả không có nghĩ rằng bọn hắn vừa tới tiền viện lại phát hiện tiền viện trong viện căn bản thì không a i nguyên lai、like、cái này vào sân mới biết được có người cãi lộn âm thanh ồn ào cùng tiếng động là tại càng sâu xa sân với lại rất có thể là tại hậu viện trong viện về phần vì sao nói như vậy vậy khẳng định là dùng lỗ thai cẩn thận nghe được gặp tình hình này trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con liếc mắt nhìn nhau nhìn nhau cười một tiếng cũng nhìn đã hiểu diên phần mình đang suy nghĩ gì rất nhanh hai người rất có ăn ý ai đi đường đấy chuẩn bị riêng phần mình đem xe đạp đặt trong nhà sau đó tại ra đây đi hậu viện xem kịch trương hạo nhiên về đến nhà lúc trong phòng cũng không có nhìn thấy vợ lý thư hiểu liền đã hiểu lý thư hiểu hẳn là đi hậu viện xem náo nhiệt quả nhiên người trung quốc là trời sinh yêu h ó n g chuyện chỉ cần có náo nhiệt nhìn xem cái kia có thể nói không ăn cơm đều được làm gì đều phải đi nhìn một chút không có chỉ trong chốc lát trương hạo nhiên trong phòng khách đậu xong xe đạp thì đã xuất r a trung môn không đến năm sáu giây phụ thân trương vệ quốc thì theo đông sương phòng tiền viện hiện ra hai cha con cùng nhìn một chút trương hạo nhiên cười lấy hỏi cha mẹ ta có phải hay không thì không ở nhà t không không sau đó hai người cùng nhau hướng phía trung viện đi đến chờ đến trung viện quả nhiên không phải bên trong trong nội viện có người tại cái lộn đồng thời hai người đã có thể khẳng định là có người ở phía sau cái lộn với lại trương hạo nhiên đã hiểu trong đó có giọng lưu hải trùng dường như còn có diêm phụ quý dịch trung hải giả trương thị và mấy người âm thanh thế là hai người lại tiếp tục hướng hậu viện đi chờ đến đến hậu viện trương hạo nhiên cùng trương vệ quốc hai người liền trông thấy trong hậu viện vây xem thật nhiều người lúc này trương hạo nhiên nhìn thấy có chút cao to vạm vỡ hứa đ ạ t mậu chính đặt đám người phía ngoài nhất đứng thấy thế trương hạo nhiên đổi bước lên phía trước v ô v ô hứa đại mậu bạ vai lên tiếng chào hỏi lập tức mở miệng hỏi đại mậu nơi này tình huống thế nào ai là ai tại nhau nào hứa đại mậu bên cạnh quay đầu vừa nghe thấy là giọng trương hạo nhiên lập tức cười lấy giải đáp ha hạ hạo nhiên đương o á n chừng n g i h h ĩ k ô nhiên g ra ai ai là là tại n nhau a nhau. Hứa u đ ạ m ậ hắn nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng vẫn là nhìn hứa đại mậu tiếp tục mở miệng hỏi vậy hai người bọn họ là bởi vì cái gì chuyện cái lộn hứa đại mậu lập tức sắc mặt cứng đờ ngẩn người có chút không xác định nói ta nghe trong chốc lát tựa như là ừ m tựa như là nhị đại gia tại bên trong nhà máy để người cho quốc thụy thúc làm có dễ dù sao ta vừa mới nghe một hồi nghe quốc thụy thúc ý tứ trong lời nói hình như chính là như vậy a để người cho làm có dễ á c h cái này trương hạo nhiên không biết nên thế nào nói thậm chí bắt đầu có chút bận tâm vì chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy trong này có thể còn có chuyện của hắn cái này đây rốt cuộc là vì lần trước dư hương liên cũng đắc tội lưu hải t r u n g cho nên lưu hải t r u n g lúc này mới sắp xếp người cho chỉ quốc thụy làm có dễ hay là nói trừ đó ra còn có cũng là bởi vì ta không phải là vì dư hương liên lần trước đắc tội qua nhiều lần lưu hải trung trong âm thầm cố ý an bài người cho chị quốc thụy làm khó dễ à trương hạo nhiên luôn cảm thấy có thể chân là như vậy rốt cuộc lần trước dư hương liên cũng không có đắc tội hung ác lưu hải t r u n g ngược lại là có thể nói hắn bị dư hương liên cặp vợ chồng đắc tội đến xích sao cũng không thể chân là như thế này lưu hải trung cố ý làm như thế chính là vì cho hắn chút giận trương hạo nhiên suy tư mười mấy giây suy nghĩ một chút được rồi mặc kệ kiểu gì mặc kệ lưu hải chúng có phải hay không bởi vì hắn mới cho chị quốc thụy làm khó dễ dù sao lưu hải trung làm chuyện này nhường trong nội tâm của ta vô cùng thoải mái nghĩ những thứ này trương hạo nhiên đi nhanh lên vào đám người từng bước một hướng bên trong c h e n nghĩ khoảng cách gần một chút nhìn càng thêm hiểu rõ một chút trương vệ quốc trông thấy nhi tử trương hạo nhiên làm như thế liền cùng theo một lúc hướng trong đám người c h e n không có chỉ trong chốc lát hai người liền đi tới trong đám người mà coi như trương hạo nhiên đi tới đám người tận cùng bên trong nhất lúc lưu hải trung phát hiện hắn trong nháy mắt công phu lưu hải trung ánh mắt tại trên người trương hạo nhiên dừng lại một lát thời gian ngắn ngủi chẳng biết tại sao trương hạo nhiên theo lưu hải trung ánh mắt bên trong có m ộ trong loại đã nhận a vừa đang chân tướng cảm giác.、Mà、cùng lúc đó, vừa mới còn đang ở cùng Lưu hải trung cãi lộn Quốc Hải Thụy thì phát hiện h tướng Trung lộn Trương Trí mới Mà Liễu đó, ở h thân ảnh. i ê n n t r o chốc lát chị quốc thụy nhìn về phía trương hạo n h i ê n rất không cao h ứ n g địa trách cứ trương hạo n h i ê n có phải hay không là n g ư ơ i người trẻ tuổi nhường l u hải trung sắp xếp người cho ta làm có dễ cũng bởi vì lần trước nhà ta hương liên đắc tội ngươi cùng vợ ngươi ngươi cứ như vậy đến chơi ta chị quốc thụy giận đùng đùng nói xong những thứ này cuối cùng lại nói câu phải ngươi hay không chương tám trăm chín mươi đến a ngươi nhìn ta đánh thắng được hay không ngươi chương tám trăm chín mươi đến a ngươi nhìn ta đánh thắng được hay không ngươi chị quốc thụy lúc này đã có chút ít khí cấp bại phôi bắt lấy trương hạo nhiên chính là một trận chất vấn mà một bên mọi người vây xem thì cùng nhau xoay đầu lại không hẹn mà cùng nhìn trương hạo nhiên trương hạo nhiên xem xét tình huống này vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì lưu hải trung trước tiên mở miệng ai cho ngươi mặc giày nhỏ lao chỉ đó là trong nhà máy bình thường phân phối lượng công việc người khác cũng có thể làm thì ngươi không thể làm sao ngươi thì làm đặc thù thôi lưu hải trung lời này vừa nói ra lại đem ánh mắt của mọi người thu hút tại trên người hắn chị quốc thụy lập tức nổi trận lôi đình nổi giận nói ừ n g ư ơ i cái lưu h ả i t r u n g còn đặt này cho ta nói vậy đâu trong nhà máy cái nào công nhân mỗi ngày cũng nhiều công việc như vậy lượng thì ta đặc thù đúng không thì loại tình huống này ta nghĩ không cần nghĩ khẳng định là có người tại n h ầ m vào ta ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút những ngày này chứ đắc tội qua ngươi đắc tội qua trương gia đại tiểu tử ta còn đắc tội qua ai ta dám nói việc này không phải ngươi làm ra chính là trương gia đại tiểu tử làm nói được này c h ỉ quốc thụy dừng một chút lại bổ sung một câu nếu không phải là hai ngươi một khối bàn bạc như vậy châm đôi ta lưu hải trung lập tức phản bác ai nhằm vào ngươi ngươi đi cái khác mấy cái phân xưởng trong đi xem một chút khác người làm công việc không nhiều liền nói ta dù là ta lưu hải trung hiện tại là cán bộ cấp phó phòng vậy thì khác dạng mỗi ngày đều vén tay náo lên cố lên làm thậm chí ta công việc bây giờ lượng đây trước kia ta vẹn vẹn là một tên công nhân lúc còn nhiều thế nào ta cũng có thể làm ngươi liền không thể làm dù sao lưu hải trung chính là không cho trương hạo nhiên cơ hội nói chuyện chủ yếu là sợ này một mở miệng nói chuyện sau đó trương hạo nhiên liền bị chị quốc thụy cho ỉ lại vào rốt cuộc hắn sắp xếp người đi cho chị quốc thụy làm có dễ chủ yếu chính là vì trương hạo nhiên làm là trương hạ giận đương nhiên tiền thể tử cũng vì chính hắn ra một chút khí n h a không có cách ai bảo hắn lưu hải chung tại trương hạo nhiên nơi này đạt được quá nhiều c h ỗ t ố t theo ban đầu công nhân chuyển thân phận cán bộ càng về sau vị trí từng bước một đi lên trên hiện tại thế nào hắn lưu hải chung tại trương hạo nhiên dịu giác giới cũng đã trở thành cán bộ cấp phó phòng thì này hắn đều không có cho trương hạo nhiên làm chút gì bây giờ thật không dễ dàng có một cơ hội như vậy này chi quốc thủy cặp vợ chồng đắc tội trương hạo nhiên vợ chồng trẻ đắc tội hai lần với lại vẫn chưa xin thứ lỗi xin nhận lỗi ngươi nói hắn lưu hải chung không được là trương hạo nhiên làm chút cái gì sao v ẫ nếu cho giấc hắn một báo đáp nhiều năm như vậy không tình không báo năm ngừng ân nói một Mà đáp đ dịu vậy A. n hắn, n là h rất i ề nếu g trong cũng không có chứ. Hắn lưu hải Trung không Trung xong không ư Lưu được tích cực một chút. Mà coi như Lưu ờ lời i kiểu hội Hải coi Hải nói nói muốn âm thẩm một Mà một này ân hắn này, đánh khí thấy tích chút. báo chứ, chỉ chỗ cơ có cực đ sẽ n nói xong, Nhìn ngươi lời nói này, ngươi đây là đứng nói lời hoặc. là đây y ệ n không đau a. Nếu nếu đau A. eo ta chỉ quốc thụy cũng là một cán bộ cấp phó phòng ta thì vén tay áo lên cố lên liệu mạng làm a lập tức hắn một câu nói kia liền để lưu hải trung bắt được cái trôi ta cũng không nói cái gì nhưng mà ngươi bây giờ nói như vậy chính là ngươi tư tưởng có vấn đề ta lưu h ả i chung bây giờ có thể trở thành cán bộ cấp phó phòng kia là bởi vì cái gì đó là bởi vì ta làm công nhân còn không phải thân phận cán bộ lúc ta thì liệu mạng cố lên làm chúng ta công nhân đều là trong nhà máy chủ nhân là chính mình nhà làm nhiều chút chuyện đều là chuyện sao ngươi không làm ta không làm trong nhà máy sao phát triển quốc gia sao tiến bộ còn có ngươi dạng này tư tưởng không thể được được có một loại tranh đi đầu vào ý nghĩa、A. ngươi nói như vậy không chính là nói rõ ngươi chính mình căn bản thì không nghĩ tới những thứ này chỉ là đơn thuần tư tưởng không quá quan lưu hải trung không hổ là cán bộ cấp phó phòng đại đạo lý cũng một trận một trận trực tiếp thì cho c h ỉ quốc thụy cải lên một đỉnh tư tưởng thái độ không đứng đắn chủ mũ lập tức c h ỉ quốc thụy thì tức giận liên tục khoát tay phủ định nói không không có t a tư tưởng không sao hết sau đó cái này tức giận câu nói kế tiếp thì cũng không nói ra được không biết nên nói cái gì đúng lúc này càng là lời nói không biết nói thế nào người này thì việt bức lửa người này vừa phát họa chị quốc thụy thế mà nghĩ đưa tay đi đánh lưu hải trung đáng tiếc chị quốc thụy hào đều không có đụng phải lưu hải t r u n g một cái người còn muốn đánh người khá tốt lưu hải t r u n g cao to và vỡ lại thêm này mười mấy hai mươi năm đoán công công còn không phải thế sao hào còn công khí lực lớn đây đ ỗ n g chốc thì chặn chỉ quốc thụy cùng lúc đó mọi người vây xem nhìn lên diễn biến thành cảnh tượng này cãi nhau muốn thành đánh nhau lập tức liền đem chị quốc thụy cản lại đồng thời cái khác mấy cái lao thiếu ra môn sợ lưu hải t r u n g n h ị n không được phản kích vội vàng thì ngăn cản lưu hải t r u n g lưu hải t r u n g nhìn lên mấy cái ngăn đón hắn vội vàng mở miệng nói được rồi được rồi các ngươi kéo ta làm gì yên tâm ta sẽ không cùng lao chỉ đánh nhau lại nói ta nếu là thật cùng lao chỉ đánh ta sợ ta có thể đánh chết hắn lưu hải trung lời nói này có phần có một loại giết người còn muốn chu tâm cảm giác cái gì gọi là ta cùng hắn đánh ta sợ ta có thể đánh chết hắn nhìn một cái lưu hải trung nói nói gì vậy nha này không được đem người cho tức giận đến phát hỏa quả nhiên c h ỉ quốc thụy nghe thấy lưu hải trung lời nói này cả người lập tức d â y ruộng nghị phấn khởi đánh cược một lần đi làm lưu hải trung kém chút ngừng ngăn đón hắn mấy người không có ngăn lại h i chà chà lao lưu ngươi đừng nói nữa nói ít điểm thực sự là không chê chuyện lớn vừa mới còn hỗ trợ ngăn đón lưu hải trung dịch trung hải vội vàng đứng ra cho lưu hải trung một cái liếc mắt tức giận nói xong sau đó dịch trung hải lại lập tức hướng về phía chị quốc thủy nói tốt tốt l ã o chỉ có lời gì có thể ngồi xuống đến nói rõ ràng đừng hơi một tí tranh cãi tranh cãi m u ố n đánh đây coi là cái gì nha dịch trung hải c ò n tốt hắn là thật tâm đang khuyên lưu hải trung cùng chị quốc thủy hai người có thể vẫn chịu không được quần chúng trong có người xấu không phải sao trong đám người vây xem không biết ai mở miệng nói chuyện ủi một hỏa đúng vậy a đúng vậy a quên đi tôi lao chỉ lại nói ngươi lại đánh không lại nhị lại ra đã có một lần tức có lần thứ hai lập tức thì có người phụ họa đúng à lao chỉ ngươi cùng lao lưu động thủ cái gì à người nào không biết lao lưu trên tay khí lực lớn nha ngươi thật muốn cùng hắn làm hắn năng lực đống chốc đấm chết ngươi việc này nói rõ ràng a đừng động thủ đừng động thủ được rồi những lời này nói chưa dứt lời nói chuyện thì còn đến đâu chỉ quốc tụy h cả người lập tức hồng hờn giận đùng đùng tiêu gạo ai ai đánh không lại hắn ta là ăn chay a hắn không chỉ hướng về phía mọi người vây xem phản bác còn quay đầu trực tiếp đối với lưu hải trùng tiêu gạo đến a ngươi nhìn ta đánh thắng được hay không ngươi t r ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt ta cũng không n h ầ m vào ngươi t r ư ơ n g tám trăm chín mươi mốt ta cũng không n h ầ m vào ngươi chỉ quốc thụy trực tiếp hướng lưu hải trung kêu gào cái này thông làm việc không chỉ nhường lưu hải trung khiếp sợ đến còn nhường mọi người vây xem cho nhìn xem nơi người phải không nào lao chỉ người này như thế dám sao n à y không giống như là đệ nhất thiên tài biết nhau a đúng vậy a quốc thụy thúc lợi hại a cũng dám cùng nhị đại gia kêu gào đánh một trận n à y n à y n à y khỏi phải nói hắn ta cũng không dám cùng nhị đại gia giả mồm ta là chân sợ nhị đại gia một đấm đem ta đấm chết ừ n lao chỉ là cái nam nhân có khí phách mọi người mồm năm miệm mười thảo lượt lên thậm chí là hà vũ trụ cũng sợ ngây người dù là hắn cơ bản có thể nói là số 95 t ứ hợp viện người trẻ tuổi bên trong đánh nhau lợi hại nhất nhưng cho dù là như vậy hắn cũng không dám tùy tiện cùng lưu hải trung t ê u gạo bởi vì hắn cảm thấy hắn không nhất định có thể đánh được lưu hải trung trừ phi không muốn sống nữa đâu pháp hà vũ trụ yên lặng trong lòng cho chị quốc thụy giơ ngón tay cái lên mà lưu hải trung nhìn thấy chị quốc thụy bộ này điên cùng t ê u gạo bộ dáng ngược lại là càng bình tĩnh được rồi ta liều với hắn cái gì a hiện tại thua thiệt cũng không phải ta lưu hải chung trong lòng thầm n có thể nói lưu hải chung hiện tại cầm cố lãnh đ tư duy cùng ý nghĩ cũng không giống như trước làm công nhân lúc đơn giản như vậy chẳng qua lưu hải trung là nghĩ như vậy chị quốc thụy lại nhìn lưu hải trung không dám đáp lại hắn cảm giác đối phương là sợ hãi lại tiếp lấy tiếp tục gọi hiêu đạo đến n h a lão lưu ngươi không phải năng lực n h a đến cùng ta qua một hồi a chị quốc thụy lời này vừa nói ra khỏi miệng vừa mới còn ngăn đón chị quốc thụy người lập tức càng dùng sức kéo hắn lại dịch trung hải thì là vội vàng trước c h â n ăn lưu hải trung lão lưu lão lưu quốc thụy đây là đang nổi nóng đâu ngươi có thể đừng nghe hắn sau đó vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu trước đó ngăn lại lưu hải trung người Gia hiệu bọn hắn tiếp hắn bọn t ụ cũng ngăn đón lưu hải Trung.、Làm、xong những này, Trung vàng hướng nói. ngươi là Nhao nhao về nhao nhao, muốn đánh nhau phải không kia liền càng không đúng. gì đi đây đâu? Lưu Làm lão là làm trước quốc quốc Hải thứ dịch Hải thủy phía thủy phải mới vội kia trì mặt, trì vào c về về Tốt, trong một cái viện hàng xóm muốn đoàn kết các ngươi này xào xào nhào nháo không phải nhường ngoại nhân nghe qua sau chê cười mà dịch trung hải không nói lời này có tốt nói một lời này chỉ quốc thụy nộ khí lớn hơn hoặc lao dịch ngươi đây là đứng nói chuyện không đau đau a hắn lưu hải trung cũng bắt nạt đến trên đầu ta đến ta còn g i ả đoàn kết vậy ta không thành đồ bỏ đi sao người tranh một khẩu khí phật tranh một nén nhang ta là n h ị n không được cơn giận này c h ỉ quốc thụy hung tận nói không cho dịch trung hải s á t mặt tốt đương nhiên nhìn về phía lưu hải chung ánh mắt cũng càng thêm không tốt t i ê u hận khó chịu và nhiều loại tâm trạng cũng ở trong đó mà đúng lúc này không biết tên hốn đản nào đồ chơi lại tới câu đúng vậy a đúng vậy a người tranh một khẩu khí phật tranh một nén nhang bị chọc tức vậy khẳng định không thể n h ị n a nghĩ không cần nghĩ đây nhất định thì là trước kia đổ thêm dầu vào lửa người trong n á y mắt dịch trung hải giận không chỗ phát tiết hướng về phía trong đám người giống lên một tiếng ai cái nào vô liêm xỉ đồ chơi câm miệm cho ta nay cũng loạn thành dạng gì con đặt này đổ thêm dầu vào lửa đâu a trong n g a y mắt cảnh tượng yên tĩnh trở lại chị quốc thụy cũng không tiếp tục gọi dầm dĩ dịch trung hải bình phục tốt tâm trạng về sau nhìn chị quốc thủy nói lão chỉ hôm nay việc này ngươi nếu còn muốn tiếp lấy náo là trong viện nhất đại gia ta đầu tiên thì không đáp ứng chị quốc thụy lập tức lớn tiếng phản bác ha ha ta bị khi dễ ta còn không thể trong sân mắng hai câu à. sao ta thì đáng đợi bị bắt nạt thôi dịch trung hải vội vàng tiếp cha nói tiếp lão chỉ ta không là ý tứ như vậy ngươi mới vừa nói những lời kia ta cũng nghe rõ chưa vậy nhưng mà đâu đây đều là ngươi chính mình nói về phần chân tướng sự t ì n h có phải như vậy hay không ai cũng không nói chắc được với lại ngươi nói những việc này bình thường mà nói ngươi nghĩ nào ngươi liền chạy đi trong nhà máy nao ba hiện tại ngươi chạy tới trong viện não não cái gì não Trước ngươi nói lần kia cùng trong viện có quan hệ gì hiện tại tốt đoàn người cũng tới nghe ngươi tại hậu viện chửi đồng dịch trung hải không chỉ trực tiếp cở trách chị quốc thụy dừng lại còn quay đầu nhìn về phía đám người vây xem nói còn có vừa mới là ai tại ồn ào thế nào còn lại chưa đủ não nhiệt đúng không muốn ngươi đang này đổ thêm dầu vào lửa hắn đây là đang điểm vừa mới đổ thêm dầu vào lửa người đâu nói xong những thứ này dịch trung hải hít sâu một hơi sau đó lại nhìn lưu hải trung lão lưu còn có n g ư ơ i à nếu quả thật không phải lão chỉ vừa mới nói như vậy vậy ngươi liền h ả o h ả o cùng lão chỉ nói ra nha thế nào trả lại lên tới tư tưởng có vấn đề phía trên này ngươi thốt ra lời này nhường lão chỉ về sau làm sao xử lý đây không phải nhường lão chỉ khó làm m à đừng nhìn dịch trung hải dường như đem mỗi người không chê chuyện lớn người cũng nói một lần nhưng thì thật hắn làm như thế chính là nghị chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không đương nhiên cách làm như vậy ở trong mắt lưu hải trung không có gì không tốt này rất tốt không phải sao lưu hải trung ngắn ngủi phản ứng về sau lập tức thừa nhận sai lầm đúng đúng đúng ta vừa mới đúng là không cẩn thận nói sai nói đến đây lưu hải trung bay đầu nhìn xem nói với chị quốc thủy nhìn l ã o chỉ vừa nãy ta nói ngươi tư tưởng không đúng đắn thái độ có vấn đề s ắ c thực không đúng chẳng qua à vậy ngươi nói ta nhằm vào ngươi việc này vậy ta chân có thể nói ta không có làm chuyện này đương nhiên ngươi bây giờ sách ra tại trong nhà máy lượng công việc có chút lớn ta hiện tại hiểu rõ hai ngày này ta liền đi cùng trong nhà máy người phản ứng một chút thuận tiện hỏi hỏi đến cùng là thế nào một chuyện lưu hải trung không suy nghĩ chuyện làm lối chuyện dù sao những ngày này đã để c h ỉ quốc thụy chịu không ít khổ mục đích đã đạt đến đúng lúc này c h ỉ quốc thụy nghe xong lời nói này còn muốn tiếp lấy nói cái gì dư hương liên chạy thức đi vào c h ỉ quốc thụy bên cạnh lập tức ngăn cản hắn tốt tốt lão chỉ tất nhiên lão lưu cũng đã nói như vậy vậy cứ như vậy đi dư hương liên càng không ngừng khuyên giải nhìn trượng phu c h ỉ quốc thụy kỳ thực dư hương liên đây là sợ nghĩ dàn xếp ổn thỏa dù sao lư hải trung đã tỏ thái độ nói sẽ đi trong nhà máy phản hồi bất kể có phải hay không là lưu hải trung nhằm vào c h ỉ quốc thụy hay là cái gì nói rõ việc này sắp tới rồi vậy là được rồi c h ỉ quốc thụy còn có chút k h n g phục trong nội tâm có chút khó chịu muốn nói chút ít cái gì dư hương liên lại tại c h ỉ quốc thụy bên thai mau nói câu t ố t l ã o chỉ tất nhiên lưu hải trung đã nói như vậy vậy trước tiên chờ một chút hai ngày nữa xem xét nếu đến lúc đó tình huống không thay đổi ngươi công việc hàng ngày l ư ợ n g còn là như thế đại từng ngày mệnh gần chết kia liền trực tiếp đi trong nhà máy não c h ỉ quốc thụy suy nghĩ một lúc gật đầu đồng ý sau đó hắn nhìn xem nói với lưu hải trung được lưu hải trung tất nhiên ngươi nói như vậy vậy ta liền chờ ngươi đi trong nhà máy phản hồi dù sao ta bất kể có phải hay không là ngươi để người tại bên trong nhà máy nhằm vào ta chỉ cần ta mỗi ngày còn là nhiều chuyện như vậy làm còn là mỗi ngày mẹ ệ gần chết vậy ta liền đi trong nhà máy não đến lúc đó ta thì xem xét q u á c h thư ký có quản hay không lý giám đốc có quản hay không nếu lại không quản ta liền đi càng mặt trên h ơ n não lưu hải trung liên tục đáp lại yên tâm yên tâm lao chị à ta sẽ đi cùng trong nhà máy phản hồi hỏi một chút cụ thể chuyện gì xảy ra sau đó hắn lại bổ sung một câu còn có mặc kệ ngươi tin hay không ta cũng không nhằm vào ngươi chương tám trăm chín mươi hai lý tính lý thư hiểu chương 892, lý tính lý thư hiểu c h ỉ quốc thụy l i ế c qua lưu hải trung tốt tựa như nói người đoán ta tin hay không ngươi nói chuyện ma quỷ lưu hải trung trực tiếp giả bộ như không nhìn thấy c h ỉ quốc thụy động tác này không có phản ứng c h ỉ quốc thụy mà là trong nội tâm nghĩ đến ha ha thì ngươi dám cùng quách thư ký cùng lý giám đốc nói những việc này ngươi xem một chút quách thư ký cùng lý giám đốc làm sao c h í n ngươi lưu hải trung thế nhưng biết đến quách thư ký lý giám đốc trương hạo nhiên ba người quan hệ là có nhiều sát dù là hiện tại quách thư ký cùng lý giám đốc hai người dường như quan hệ có chút giao ác nhưng mà hai người này riêng phần mình thái độ đối với trương hạo nhiên nghị không cần nghĩ khẳng định phi thường tốt nếu c h ỉ quốc thụy thực có can đảm đi tìm quách thư ký cùng lý giám đốc phản hồi hắn lưu hải chung một chút cũng không sợ thậm chí trong nội tâm còn có một chút chờ mong đâu chỉ cần đến lúc đó hắn lưu hải chung tại quách thư ký cùng lý giám đốc trước mặt đem lời nói rõ r à n g ra, đưa hắn vì sao muốn nhằm vào c h ỉ quốc thụy nguyên nhân nói chuyện kia chị quốc t h ụ nhưng phải rất thảm được rồi chị quốc t h ụ ngươi láo tiểu từ này cũng trong một cái viện hàng xóm ta thì không làm như thế quá mức. cho ngươi mặc tiểu h ả i việc này liền dừng ở đây bất quá về sau ngươi cũng đừng muốn tiến bộ cái gì bình y ê u bình trước cái gì cũng đừng nghĩ lưu hải t r u n g tại trong đấy lòng lặng yên suy nghĩ hắn đ a nghĩ n g kỹ sắp xếp người nhằm vào chị quốc thụy việc này hiện nay dừng ở đây nhưng mà cũng liền vẹn vẹn là chuyện này dừng ở đây mà thôi vì chị quốc thụy về sau nếu như muốn tiến bộ vậy liền nghĩ cũng đừng nghĩ đương nhiên nếu chị quốc thụy không nghĩ tiến bộ ý nghĩ như vậy là chuyện khác mà dịch trung hải nhìn thấy sự việc đã bình ổn lại liền hội vang nói tiếp đi được tất nhiên lão chỉ không có ý định náo loạn vậy chuyện này liền dừng ở đây đến cho các ngươi phía sau nghĩ tiếp lấy nhao nhao tiếp lấy náo các ngươi chính mình đi trong nhà máy náo nói xong những lời này dịch trung hải hướng phía mọi người hô tốt tốt tất cả giải tán tất cả giải tán dịch trung hải một một thúc giục mọi người vây xem tàn đi sau đó nhìn mọi người vây xem không muốn rời khỏi còn muốn nhìn tiếp tục lưu lại xem náo nhiệt dịch trung hải lập tức chào hỏi chỉ quốc thụy dư hương liên cặp vợ chồng mau về nhà lại ra hiệu lưu hải trung trở về rất nhanh đợi đến chỉ quốc thụy lưu hải t r u n g hai vị người trong cuộc rời đi về sau mọi người vây xem do do dự dự lại lục tục ai về nhà đấy trương hạo nhiên thì là ý vị sâu xa nhìn thoáng qua lưu hải trung sau đó mang theo vợ lý thư hiểu rời đi hậu viện hồi tiên viện trên đường trương vệ quốc dùng ánh mắt hỏi trương hạo nhiên vừa mới lưu hải trung cùng ngao quốc thụy hai người cãi lộ n việc này cùng hắn có quan hệ hay không trương hạo nhiên quả quyết lắc đầu tỏ vẻ không có thấy thế trương vệ quốc gật đầu một cái lời gì cũng không nói dù sao nhi tử trương hạo nhiên nói không có y i a liền không có hắn mới lười đi quản n h i ề u như vậy dù là trong này thật có trương hạo nhiên chuyện vậy cũng sao cũng được không phải liền là lao trì bị làm khó dễ nha hắn ướt gì đâu ai bảo lao trì hai người này hai người cũng miệ tiện đặc biệt lao chỉ vợ dư hương liên không đầy một lát trương hạo nhiên cùng vợ lý thư hiểu hai người tại cùng trương vệ quốc trần hồng y cáo biệt về sau liền về tới trong nhà lý thư hiểu vừa về tới nhà khắp khuôn mặt là vẻ tò mò đuổi vội mở miệng hỏi hạo nhiên không phải ngươi để người chỉnh hắn à. cái này hắn chỉ là chị quốc thụy kia trương hạo nhiên cười nói kia sao có thể chứ còn không phải thế sao ta để người cho hắn làm khó dễ nhưng mà trương hạo nhiên lại mí mắt vậy một cái có chút thần bí khó lường địa nói bất quá ta xem trường việc này có thể chân cùng ta có quan hệ đoạn trước thời gian cái đôi này không là đắc tội qua chúng ta n h a nhị đại gia lưu hải trung có thể là cố ý bởi vì chuyện này để người đi cho chị quốc thụy làm khó dễ lý thư hiểu mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc kinh ngạc nói a nhị đại gia cố ý làm như vậy đây là giúp ngươi hạ giận vì sao a còn có lần trước cái đôi này cũng không phải tội nhị đại gia toàn ra sao lưu hải trung không phải là đang vì hắn chính mình chút giận sao trương hạo nhiên dừng một chút khẳng định nói Ừ, ư vợ ngươi nói rất đúng lưu hải trung làm như thế khẳng định cũng có ngươi vừa mới nói nguyên nhân này sau đó hắn lại lời nói xoay chuyển nhưng mà lưu hải trung để người cho chị quốc thụy làm khó dễ khẳng định không vẹn vẹn là vì làm sơ chị quốc thụy cặp vợ chồng đắc tội lưu hải trung toàn h à n r a như thế cùng ngươi nói đi vợ nhị đại gia lưu hải trung đâu có thể nói là ta một tay nhấc mang theo đi lên nếu như không phải ta trọng dụng hắn dịu d ắ t hắn này ngắn ngủi mấy năm công phu hắn không thể nào theo công nhân lên biên chế bộ đến bây giờ đều thành cán bộ cấp phó phòng với lại à tuy nói ta ban đầu trọng dụng hắn là bởi vì hắn dạy đồ đệ rất có thủ đoạn lại sau đó thì sao hắn người này xác thực thì đủ nỗ lực tương ứng công tác cũng có thể làm tốt lại thêm tất nhiên đều là quê nhà hàng xóm không sai biệt lắm dưới điều kiện năng lực để bạt người bên cạnh vậy khẳng định thì để bạt người bên cạnh đương nhiên ta dạng này nghĩ hắn lưu h ả i trung chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy nói tới chỗ này đều không cần trương hạo nhiên tiếp theo nói lý thư hiểu đã hiểu không phải sao lý thư hiểu vội vàng tiếp lời một bộ bừng tỉnh đại n ộ bộ dáng nói xong n h a hạo nhiên ta hiểu được có thể nói như vậy n g ư ờ i để bạt trọng dụng hắn với lại chỉ là đơn thuần cảm thấy lưu h ả i chung người này cũng không tệ lắm nhưng là bất kể tiểu gì là cái này đối với hắn có ân bây giờ có người đắc tội ngươi hắn để người đi cho người này làm khó dễ cái gì cũng coi là gián tiếp hồi báo điểm tình của ngươi trương hạo nhiên cười ha ha đúng vậy nói như vậy thì không sai biệt lắm đi dù sao đấy nếu như ta là lưu hải trung có người như thế không ngừng mà giúp ta không ngừng dịu dắt ta vậy ta tại thích hợp lúc khẳng định được chống lên a có phải hay không như thế cái lý cho nên lưu hải trung làm như thế ta có thể hiểu được lý thư hiểu suy tư một lát sau đó mở miệng đáp lại ừ m ta hiểu rồi với lại nhị đại gia làm việc này ta thật cao hứng chẳng qua nha hạo nhiên ngươi thích hợp lúc phải cùng nhị đại gia nói rõ ràng nói chương ũ n tám trăm chín mươi ba lưu hải chung đến tiếp sau dự định chương tám trăm chín mươi ba lưu hải c r u n g đến tiếp sau dự định cặp vợ chồng trò chuyện hết những thứ này lý thư hiểu nhìn lúc không còn sớm lập tức làm bộ muốn đem trong ngược tiểu kiều duệ đưa cho trương hạo nhiên trương hạo nhiên rất tự nhiên dội ra hai tay vững vàng nhận lấy nhi tử tiểu gia hỏa tại ba ba trong ngực hoạt động hai lần h i ế u kỳ nhìn quanh chung quanh lúc này lý thư hiểu mở miệng nói lúc không còn sớm hạo nhiên ngươi mang theo tiểu duệ duệ đi chơi một lát ta đi nấu cơm trương hạo nhiên túi đầu nhìn trong ngực có chút b ụ n b ấ m nhuyễn manh nhuyễn manh nhi tử trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu chơi tâm nổi lên m ộ n phía nghịch ngầm nói ta nhi tử hiện tại lại không phải không biết đi bộ nhường hắn chính mình một người chơi đi cùng lắm thì nhường đại hoàng nhìn một chút cùng hắn chơi thôi ta cùng đi với ngươi nấu cơm chứ sao trương hạo nhiên trong lòng suy nghĩ đại hoàng này ngốc cầu không biết vì sao bình thường cùng tiểu duệ duệ thì tương đối thân cận mà đối với tiểu nguyệt nguyệt đâu hội bồi tiếp cùng nhau chơi đ ù a cùng nhau náo nhưng dường như có đôi khi cũng không phải rất thân mật d á n g vẻ trương hạo đến lại nghĩ đến nghĩ có lẽ là bởi vì đại hoàng theo một cái ngốc manh c h ó con trưởng thành một cái uy mánh đại cầu tử trong thời gian này vẫn bị tiểu nguyệt nguyệt trả đạm khi dễ hung ác ừng rất có thể liền là như thế này có thể đại hoàng cùng nha đầu này cùng nhau chơi đ ù a lúc chơi lấy chơi lấy thì v ù n g ra bốn chân chạy đi hẳn là tiểu nguyệt nguyệt dạy rồi cái gì ý đồ xấu bị nó cho đã nhận ra được rồi Quả tiểu nguyệt nguyệt có cái gì ý đồ xấu tử, chó này tử đều thật một từ tốt tử, tử thể trước tiên phát khối nhỏ chó là lớn này cái đến đồng bạn đấy, đồ được. gì có có ý ra dù sao mặc kệ kiểu gì đại hoàng nhất định có thể chiếu cố tốt hiện nay trong ngực hắn tiểu g i a hỏa mà hắn thì có thể bồi tiếp vợ lý thư hiểu cùng nhau tại nhà bếp bận rộn chỉ chẳng qua hắn loại ý nghĩ này vừa nói ra lý thư hiểu lập tức ngắt lời hắn đừng đừng đừng hay là ngươi nhìn một chút nếu thật là nhường đại hoàng b g ồ i tiếp tiểu rệ duệ, duệ nhường tiểu rệ duệ, duệ một người chơi chờ một chút hắn lại phải nằm trên đất đi chơi toàn thân đều phải bận t i ệ u vừa vặn ta mang tiểu tử thúi này mang một ngày hôm nay tiểu tử thúi này gây hoảng nhìn thì phiền n g ư ờ i này người làm cha dẫn hắn một hồi lý thư hiểu kỳ thực trong lòng không phải ghét bỏ nhi tử chính là hôm nay bị phiền sợ náo sợ hiểu rõ tính thanh tĩnh trương hạo nhiên lập tức hiểu vợ lý thư hiểu ý nghĩa cả người đều bị lý thư hiểu chọc cười tốt tốt tốt vậy ta đến mang nhìn tiểu ra hỏa này đi nói xong hắn nhẹ véo nhẹ bóp tiểu duệ duệ mặt viễu môi giả giả bộ nghiêm túc đ i ệ nói tiểu t ử thối hôm nay lại chọc giận mụ mụ ngươi phiền ngươi đây là làm gì đương nhiên còn không có một tuổi đại nhanh một tuổi tiểu duệ duệ ở đâu năng lực chuẩn xác đáp lại cha hắn trương hạo nhiên lời nói thì chỉ riê、e、a h -e、a hê a địa cơ chỉ có thể nghe rõ ràng mấy chữ bất quá tiên mãi thanh mãi k h í thanh em phảng phất đang nỗ lực biểu đạt ý nghĩ của mình trong n g a y mắt không riêng trương hạo nhiên cười vừa mới còn đang ở ghét bỏ nhi tử bảo bối lý thư h i ể u thì nhịn cười không được khoan hay nói trương hạo nhiên cùng lý thư h i ể u cười một tuổi không đến tiểu duệ duệ giống như cảm nhận được sung sướng không khí không có vài giây đồng hồ thì đi theo ha ha ha địa cười lên thuật thế lý thư h i ể u thì đi tới méo méo nhi tử tiểu duệ dội mặt lập tức nói ra ta đi nấu cơm hạo nhiên ngươi mang theo tiểu ra hòa này trương hạo nhiên gật đầu ừ m ừ n hai tiếng đáp lại rời cái ghế dựa lại kêu gọi đại hoàng sau đó ô m nhi tử quay người đi ra cửa mà cùng lúc đó lưu hải trung nhà nhị đại mụ ngồi tại trên ghế đầu nhìn nàng nam nhân lưu hải trung trong đôi mắt mang theo hoài nghi do hỏi lão lưu mấy ngày nay ngươi làm gì này làm sao lão chỉ nhanh như vậy thì không chịu nổi còn có ngươi tại sao lại bị hắn đã nhìn ra là ngươi đang nhằm vào hắn để ngươi cho hắn làm có dễ dễ dàng như vậy liền bị hắn nhìn ra ngươi việc này làm không ra sao ha nàng lời này đều có chút phê bình ý nghĩa ở bên trong chủ yếu là nói lưu hải trung làm việc này chưa đủ quá không tỉ mỉ tâm thế nào dễ dàng như vậy liền bị trí quốc thụy cho đã nhìn ra lưu hải trung ngồi trên ghế nghe được vợ lời này sắc mặt cứng đờ trên mặt có phần có chút không rõ ràng cho lắm nói cái này ta đây cũng nghĩ không thông a đúng là ta để người cho l á o trì bình thường kiếm một ít lượng công việc nhiều sắp đặt điểm việc để hoạt động ta đây nào biết được lúc này mới qua tầm vài ngày liền bị hắn nhìn ra có người tại nhằm vào hắn hơn nữa còn một đoán thì đoán được là ta để người cho hắn làm khó dễ lưu hải trung vừa nói một bên gãi đầu một cái trong lòng cũng tràn đầy b ồ n bực chính mình vốn cho rằng làm được thần không biết quỷ không hay không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị khám phá nhị đại bụng h e bất đắc dĩ thở dải người nhà làm việc vẫn là phải lại cẩn thận chút ít khác như thế nôn nôn n ó n g nóng lưu hải t r u n g yên lặng gật đầu rơi vào c h ầ m tư nhị đại mụ dường như thì suy tư m ộ t hồi nghĩ tới điều gì lại nói tiếp đi có thể hay không vì lao c h ỉ những ngày này lượng công việc luôn luôn đầy d ĩ vãng phải lớn cho nên hắn mới biết hoài nghi với lại t r ừ lượng công việc của hắn tăng thêm muốn kiếm sống nhiều người đứng bên cạnh hắn cũng cùng thường ngày không sai b i ệ t lắm cho nên hắn mới biết hoài nghi nhị đại mụ lần này nói vừa xong lưu hải t r u n g con mắt cũng phát sáng lên á i chà chà có thể chân lại như thế này sao ôi nay nay cái này lưu hải trung chật chật hai tiếng lại than thở nói nhưng vấn đề là vốn chính là nhằm vào hắn cũng không thể còn cho cái khác người ra tăng lượng công việc à. nhị đại mụ lập tức tức giận nói xong vậy ngươi sẽ không để cho người cách cái một hai ngày còn như vậy làm sao hôm nay thêm điểm lượng công việc ngày mai thêm điểm sau khi lớn lên không thêm thậm chí còn thiếu điểm dù sao ngươi chỉ cần nhường hắn cảm thấy làm việc làm không thoải mái nhưng lại không rõ ràng như vậy cho hắn biết đây là đang nhằm vào hắn vậy là được rồi nói xong nhị đại mụ dừng một chút lại nói tiếp đi được rồi được rồi hiện tại lao chỉ cũng trong sân như vậy náo loạn ngươi thì đừng tại đây dặn làm lại nói hắn năng lực như vậy tìm ngươi nhau nhau tìm ngươi náo vậy đã nói rõ những ngày này tại bên trong nhà máy làm việc làm không thoải mái cũng liền nói minh ngươi làm những việc này không có phí công làm mục đích đã đạt đến không sai biệt lắm là được rồi lưu hải trung gật đầu đáp lại ừ mừng tia xác thực không sai biệt lắm lại cho hắn làm khó dễ khác đến lúc đó tại bên trong nhà máy gây mọi người đều biết ta ngược lại thật ra không sợ liền sợ lao tiểu t ử này cho hạo nhiên r ộ i nước bẩn đem việc này chỉnh đến hạo nhiên trên người không nói chuyện nói đến đây lưu hải trung cơi hắc hắc còn nói nhưng mà đâu chuyện này mặc dù nói dừng ở đây cũng chỉ là hiện nay dừng ở đây về sau lão chỉ cũng đừng muốn tiến bộ đến làm cho hắn ăn nhiều một chút khác vị đắng như cái gì bình ư u bình trước à cũng đừng nghĩ xuống dưới lắng động lắng động n ấ u cái mấy năm rồi nói sau nhị đại mụ lập tức cả người ngây ngẩn cả người chấm tư một lát mới nhìn hướng lưu hải trung mở miệng nói nhìn l ã o lưu ngươi loại này dự định muốn hay không tìm hạo nhiên hỏi một chút xem xét ý nghĩ của hắn cái này này lỡ như hạo nhiên không ủng hộ ngươi làm như vậy chứ lưu hải trung sờ lên hắn chính mình bụ bấm dầu mỡ cái cảm k h i ế mắt nói không việc này không thể đi cùng hạo n h i giảng loại sự tình này dù là hạo nhiên trong nội tâm đồng ý ta làm như vậy hắn khẳng định trên miệng cũng sẽ để cho ta đ ừ n g đi làm như vậy tìm hắn ở trước mặt hỏi có thể hay không làm như vậy ngược lại không tốt không sao dù sao coi như việc này là ta lưu h ả i c h u n g chính mình muốn làm nếu không về sau làm càng cần t h ậ n điểm cùng lắm thì cho dù cuối cùng c h ỉ quốc thụy còn tới tìm ta náo tìm một ít lý do thích hợp chứ sao trong nhà máy nghĩ bình ưu bình trước muốn đi thượng tiến bộ người nhiều như vậy không tới phiên hắn chỉ quốc thụy không phải cũng là rất bình thường sao hắn nếu thật là kiểu này còn dám náo vậy coi như một định tư tưởng thái độ không đứng đắn n g giữ lại trừ phi hắn khi đó thật sự mạnh hơn người khác nhưng mà như thế ta còn ngăn đón hắn làm gì tìm phiên thoái cho mình a lưu hải trung nói tới chỗ này lại bổ sung một câu còn có a nói không chừng l ã o Chỉ người này không có lòng cầu tiến gì đấy vậy ta đây chủng dự định chẳng phải là chuyện khác ư như g cùng người trọng 894, cùng đối rất yếu, thế ta coi nhìn l ã o Chỉ cũng không giống là loại đó rất có lòng cầu tiến người nhị đại mụ khẽ gật đầu một cái ánh mắt bên trong để lộ ra một tia không đồng ý đúng lúc này lại bổ sung một câu giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái trước đây ít năm nhìn hắn rất có sức liệu khi đó mỗi ngày làm việc đi làm đều là đi sớm về trễ gọi là một tích cực nhưng này gần hai năm trong vẫn đúng là không nhìn ra hắn có cái gì lòng cầu tiến lưu hải trung nghe nói như thế oai cái đầu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự tin mang theo đắc ý nói đúng thế ngươi cho rằng ai cũng giống ta lưu hải t r u n g giống nhau liều mạng như vậy a lao chỉ ừ hắn thì cứ như vậy đi biểu tình k i a phản phất đang tuyên cáo hắn lưu hải t r u n g ngày bình thường là có nhiều l i ề u một người nhị đại mụ nghe xong hắn lời nói này nhị n không được trêu ghẹo nói lao lưu ngươi n h a đây là mê quyển trước đại một lòng liền nghĩ làm con đâu nói xong nàng quan sát toàn thể lưu hải t r u n g một chút tiếp lấy còn nói lại nói ngươi vì sao l i ề u mạng như vậy ngươi chính mình không rõ ràng sao kia ánh mắt rõ ràng năng lực xem thấu lưu hải chung tính toán trong nội tâm kia không phải là người ta hạo nhiên cho ngươi cơ hội nhờ ngươi xem đến một tốt tiền đồ b â n g không cũng số tuổi này ngươi đã sớm được trăng hay chớ nhiều lắm là à ở trong xưởng đem cái kia kiếm sống làm xong đem các đồ đệ giáo tốt còn những cái khác ngươi sẽ đi phản ứng nhị đại mụ nói xong trực tiếp cho lưu hải chung một cái liếc mắt tựa hồ đối với hắn kiểu này khoe khoang hành vi có chút k i n h thường lưu hải chung bị nhị đại mụ kiểu nói này ngượng ngùng cười một tiếng sắc mặt tuy có chút ít lúng túng nhưng vẫn như cũ cứng rắn nhìn miệng nói ha ha nhìn ngơi lời nói này kia hạo nhiên vui lòng đ ể bà ta đây không phải là ta già lưu rèn sắt tự thân cứng rắn mà bằng không hắn sao không nặng lao chỉ ra hỏa này hắn vừa nói một bên lưỡi ngực cố gắng chứng minh năng lực của mình nói tới chỗ này lưu hải chung như là đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng đ ổ i giọng không không đúng lao chỉ ra hỏa này năng lực tại bên trong nhà máy làm tiểu tổ trưởng vậy vẫn là cho mượn hạo nhiên hết làm sơ bọn hắn phân xưởng trong lại không chỉ một mình hắn có dạng này cơ hội tốt mấy người gần giống như hắn sau đó thì sao lý lịch cùng năng lực không sai biệt lắm dưới điều kiện vì sao năng lực để bạn hắn làm tổ trưởng đó không phải là bởi vì hắn cùng hạo nhiên là quê nhà hàng xóm quan hệ người khác nể tình hạo nhiên trên mặt mũi đem hắn để bà thượng đi làm tiểu tổ trưởng nhị đại mụ trận to trong mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói a còn có chuyện như vậy hạo nhiên làm lúc giúp hắn tại bên trong nhà máy bắt chuyện q u a hà nha nét mặt của nàng trong tràn ngập tò mò đối với chuyện này dường như là lần đầu tiên nghe nói lưu hải trung liên tục khoát tay phủ định nói không có không có cái này không có cái nào cần phải hạo nhiên thay hắn chào hỏi nói đỡ cho hắn a Này người khác xem xét l ã o chỉ cùng hạo nhiên là hàng xóm trực tiếp cứ như vậy làm thôi n g ư ờ i dạng này nghĩ nha nếu như là ta ta thì vui lòng để bạt l ã o chỉ làm người tiểu tổ t r ư ở n g này làm gì hắn cùng hạo nhiên cũng quê nhà hàng xóm quan hệ bên trên khẳng định đây ngoại nhân phải thân cận mà lại nói không chừng đem l ã o chỉ để bạt đi lên nay lúc nào l ã o chỉ còn có thể giúp đỡ ta tại trương hạo nhiên trước mặt nói câu nói trước người suy nghĩ một chút có phải hay không như thế cái đạo lý này giữa người và người nha không phải liền là chú ý một cá i nhân tình lưu tới lưu hải chung cái này thông hiệu thích nhị đại mụ lập tức đã hiểu đây đúng là hạo nhiên làm cho các ngôi ư nhà máy hồng t i n h trong nhà máy lớn như vậy lãnh đạo là ta ta cũng sẽ để cho lão trì làm người tiểu tổ trưởng này này nói không chừng lúc nào có vài việc gì đó còn có thể thử nhường lao trì giúp đỡ tại hạo nhiên kia thay ta nói chút lời hữu ích cái gì nhị đại mụ nói xong những lời này sắc mặt biến đổi mang theo một t i a khinh bị nói kia kia nếu đã vậy lao trì làm lúc có thể lên làm người tiểu tổ trưởng này có thể nói là dính người ta hạo nhiên hết cái này hiện tại không nói nhường hắn nhớ đến người ta hạo nhiên tốt hắn cũng đừng đi vô duyên vô cớ đắc tội người ta à lưu hải trung cười nhạo nói lao trì ý nghĩ ra đây cái nhị à o có t ể điểm. biết bình Nói không chừng hai người Nói giá khuyết chút hạt phất thường. đâu. đầu đều đầu đang đầu hiệu không chừng này xong, hắn còn mình phản ngầm chồng không n có chỉ chỉ chỉ h cố của cặp vóc dưa, lao ý vợ chồng đầu không bình thường. Nhị đại mụ lập tức cười ha ha kia vậy liên khó nói có thể lao c h ỉ cùng hương liên cặp vợ chồng đầu góc bị lừa đá đi muốn nói a hay là đại thành xuân hoa cặp vợ chồng đầu góc không hồ đồ làm lúc đại thành hiểu rõ vợ hắn xuân hoa đắc tội hạo n h i ê n vợ làm lúc thì dẫn xuân hoa đi nhà hạo nhiên chịu nhận lỗi nhị đại mụ vừa dứt lời dường như lại nghĩ tới điều gì hướng về phía lưu hải trung hỏi hở lao lưu Mã đại thành c ũ là tử làm lúc có thể lên làm người tiểu tổ trưởng này cũng là bởi vì dính hạo nhiên ánh sáng hắn cùng chị quốc thụy tình huống không sai bị lắm nhị đại mụ vô l ù i sợ hai than nói ai đùa tia xem ra hay là người ta đại thành tử minh việc tang lệ a gián tiếp dính hạo nhiên ánh sáng vợ lô xuân hoa không có chuyện còn đắc tội hạo như vợ này lập tức liền biết phải đi tới cửa chịu nhận lôi nhìn một cái lão chỉ cùng hương liên cặp vợ chồng thế nào thì thấy không rõ những thứ này đâu lưu hải trung n ắ m thật chặt ra mặt d ơ lên thượng nhãn cái này có thể thì nói không rõ dù sao đấy người khác ta không rõ ràng ta đây liền theo hạo nhiên bước chân đi suốt thật không dễ dàng chúng ta trong viện ra cái như thế người có bản lãnh hơn nữa còn vui lòng cho ta lão lưu tiến bộ cơ hội ta đây không được hung hăng bắt lấy cơ hội này về phần trì quốc thụy thế nào nghĩ vậy cũng chớ quản liền xem như là hắn không có có dạng này tốt số nhị đại mụ liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý đúng đúng đúng lao lưu ngươi nhưng phải hung hăng bắt lấy cơ hội như vậy hảo hảo đi theo hạo nhiên bước chân đi tự chúng ta kiểu này chỉ riêng dựa vào chính mình nỗ lực căn bản là không nhìn thấy đi tới phương hướng nhìn không thấy phía trước là một cái dạng gì đ ư ợ c người l i ê n phải đi theo kiểu này có đại bản lĩnh đại bản lĩnh người đi cùng đối người rất trọng yếu chương tám trăm chín mươi lăm ai nói không phải đâu chương tám trăm chín mươi lăm ai nói không phải đâu đúng vậy a cùng đối người rất trọng yếu nhớ ngày đó ta già lưu thì chỉ nhìn chằm chằm trong viện k i a m ộ t vùng trời nhỏ tập trung tinh thần liền nghĩ cùng dịch trung hải phân cao thấp trong mỗi ngày tâm tâm n i ệ m n i ệ m đơn giản chính là cùng lão dịch đây cấp công nhân đây ở trong viện địa vị đ ấ y lòng lớn nhất khát vọng chính là có thể đem lão dịch kéo xuống ngựa chính mình vững vững vàng, vàng vàng ngồi lên quản sự nhất đại gia vị trí khi đó ánh mắt chiếu tới chẳng qua là trong viện lông gà v ỏ tỏi lòng tràn đầy tính toán cũng đều vây quanh này nho nhỏ một m ẫ u ba phân đất nhưng hôm nay đâu ta lưu hải trung đã là cán bộ cấp phó phòng lại quay đầu lại nhìn xem lão dịch g i a hỏa này sớm bị ta xa xa bỏ lại đằng sau ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy mà ta có thể có hiện tại như vậy địa vị đến tột cùng là bởi vì cái gì đâu còn không phải làm sơ hạo nhiên cho ta một cơ hội quý giá người ta chân tâm thật ý vui lòng mang theo ta tiến bộ a không thể không nói này theo đúng người thật đúng là quá trọng yếu lưu bên trong bùi ngùi m ã i thôi địa nói xong trong lời nói tràn đầy đối với quá khứ hồi ức cùng đối với kỳ ngộ may mắn nói xong những thứ này cả người giống như trong nháy mắt lâm và hồi ức vòng xoáy bên trong trên mặt không tự giác địa hiện ra một vòng ý cười nhị đại mụ ở một bên đem lưu hải t r u n g nét mặt biến hóa nhìn đến rõ ràng thay thế lập tức cười lấy hỏi lao lưu ngươi này là nghĩ đến gì thế nào cười vui vẻ như vậy trong ánh mắt của nàng lộ ra tò mò sao đột nhiên cười đến vui vẻ như vậy hay là đánh trong đáy lòng cái chủng loại kia vui vẻ lưu hải chung chậm rãi lấy lại tinh th ôi nghĩ đến làm sơ hảo nhiên hỏi ta có đi hay không phân xưởng đào tạo lúc vậy thì thật là ta giả lưu hoạn lộ bắt đầu a với lại a tuy nói ta hiện tại đã là phó phòng sản xuất thực sự cán bộ cấp phó phòng nhưng mà đâu muốn nói vui vẻ nhất lúc cực kỳ có bốc đồng cực kỳ có nhiệt tình lúc còn phải là lúc ấy mang đoán công huấn luyện tiểu tổ lúc a khi đó mặc dù vị trí không cao có thể mỗi ngày đều tràn đầy k í c h t ỉ n h trong đầu tràn đầy đều là đối với tương lai ước mơ hiện tại cầm cố cái này phó phòng ngược lại luôn cảm thấy còn không có làm tổ trưởng tổ đào tạo đoán công lúc cảm giác thoải mái loại đó đơn thuần vì mục tiêu phân đấu vui vẻ dường như theo chức vị lên cao dần dần nhặt đi nhị đại mụ nghe nói mặt trong nháy mắt hiện ra một bộ tàu điện ngầm lão nhân nhìn xem điện thoại kinh ngạc bộ dáng nhìn lưu hải trung trong đầu lén lút tự đủ không phải lão lưu ngươi đây là đang nói gì thế còn có này kêu cái gì lời nói nha khá tốt không có nhường ngoại nhân nghe qua nếu không a được để người khác cho đánh chết dưới cái nhìn của nàng lưu hải trung nói những lời này nghe tới thì vô cùng muốn ăn đòn sau đó nhị đại mụ con mắt hạt châu nhất chuyển tượng là nghĩ đến cái gì hết sức chăm chú lại nghiêm túc nhìn nàng nam nhân lưu hải trung nói kia、yeah, lao lưu đã nghe nghĩ như vậy vậy nếu là hiện tại để ngươi theo phó phòng sản xuất vị trí bên trên tiếp theo đi làm tổ trưởng tổ đào tạo đ o ặ n công ngươi có bằng lòng hay không a lời này vừa nói ra trong nháy mắt lưu hải t r u n g như là bị dâm ở cái đôi cả người cũng nhảy dựng lên nôn từ chính nghĩa c ử tuyệt nói này này cái nào được vậy khẳng định không được a lưu hải t r u n g phản ứng rất kịch liệt nhị đại mụ thấy thế nhịn không được cười khúc khích tức giận nói xong hóa ra ngươi không muốn nhà thì chỉ nói ngoài miệng em thai đúng không còn có a khá tốt ngươi vừa mới những lời này không có nhiều ngoại nhân nghe qua nếu không được để người khác cho đánh một trận nàng một bên cười một bên cửa trách nhìn lưu hải t r u n g trong lời nói vừa có trêu t r ọ c lại mang theo một kia k h o á n trách lưu hải trung c ư ờ i hắc hắc có chút ngượng ngùng nói kia kia đúng là ta hồi ức một chút mà nói đến đây hắn lại miệng cứng rắn sao người nữ nhân mọi nhà nơi nào sẽ hiểu những thứ này này là nam nhân đắc thế so đối với ban đầu phấn đấu cuộc sống hồi ức hắn cố gắng dùng lý do như vậy đến vì chính mình giải b â y để bảo toàn chính hắn kia chút ít mặt mũi nhị đại mụ nghe lưu hải trung nói nàng nữ nhân ra nhà không hiểu những thứ này trong nháy mắt thì mất hứng thế nào cái gì gọi là ta nữ nhân mọi nhà không hiểu những thứ này vĩ nhân đều nói phụ nữ năng lực gánh nửa bầu trời nhị đại mụ ươn thẳng xuống lưng lý trực khí tráng phản bác trong ánh mắt lộ ra một cố không chịu thua sức lực nói được này nhị đại mụ lại nói t i ế p đi lao lưu vẫn sẽ không ngươi bây giờ làm lãnh đạo thành cán bộ cấp phó phòng cũng m u ố n tượng kia có chút cái tướng quân bộ trưởng cái gì giống nhau vứt bỏ nghèo hèn vợ a vấn đề này hỏi được có chút bé nhọn lưu hải trung đ ộ i vàng phủ nhận ha ha hai mẹ hắn ngươi đây là kéo đi đâu rồi ta giả lưu là như vậy người sao còn có việc này ngươi nói nhỏ chút nói đừng để người cho nghe đi cũng không thể bởi vì chuyện này cho nhà ta đưa tới t h i họa hắn khẩn trương nhìn chung quanh sợ bị người bên ngoài nghe đến mấy câu này dẫn xuất phiền thoái không cần thiết dứt lời lưu hải chung thân người c o n g lại cẩn thận di chuyển nhìn ghế đi vào vợ bên cạnh sau đó bám vào nhị đại mụ bên hai hạ giọng nói xong như loại này chuyện chúng ta trong âm thầm vụng trộm nói là được cũng đừng nói quá lớn tiếng những người này có thể đều còn tại đâu từng cái đều là đại lãnh đạo đại thủ trưởng cái gì cái gì tướng quân a quân sư a bộ trưởng a này là chúng ta kiểu này tiểu lão bách tính dám t r e u chọc sao trong giọng nói của hắn tràn đầy lo lắng rốt cuộc thân ở hoàn cảnh như vậy mỗi tiếng nói cử động đều phải đặc biệt cẩn th nhị đại mụ vội vàng gật đầu đáp lại thì đã hiểu loại lời này s á t thực được nói nhỏ chút nói rốt cuộc nàng đây không phải cái gì trời cao hoàng đi xa mà là tại hoàng dưới cửa thành đấy loại lời này chỉ cần hơi vừa chuyển ra đi xác định vững chắc năng lực chuyển đến những người này trong lỗ thai tốt tốt tốt lao lưu việc này chúng ta liền không nói khắc chân s ẻ ra chuyện nhị đại mụ trực tiếp không có ý định lại nói tiếp cái đề tài này nàng có thể không muốn bởi vì nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng cho trong nhà đem lại thái họa chẳng qua nàng hay là t r e u g ẹ o một câu lưu hải trùng cười lấy trêu g ẹ o nói chẳng qua à lao lưu ngươi vừa mới có câu nói thế nhưng nói sai nha sau đó tuy nói nhị đại mụ không có ý định tiếp lấy trò chuyện cái đề tài này nhưng mà loại sự tình này tất nhiên cho tới lưu hải trung khẳng định cũng có cái nhìn của hắn không phải sao lưu hải trung tiếp lấy tiếp tục nhỏ giọng nói xong kỳ thực những người này đấy nói như thế nào đây dù sao có thể đem nghèo h è n vợ vứt bỏ điểm này thì b ậ n thỉu vô cùng lúc trước chưa kể tới cái gì ép duyên muốn tự do yêu đương nghèo h è n vợ ngủ được yên tâm thoải mái cái kia sinh con như thường sinh con được rồi bây giờ phát đạt thì không nhìn chúng đã có tuổi x ỉ u vợ thôi con từng cái trong miệng nhân nghĩa đạo đức muốn tự do yêu đương không muốn ép duyên muốn tự do tư tưởng ngủ nghèo h è n vợ nhường nghèo h è n vợ mang thai lúc đi đâu rồi con từng cái bốn mươi năm mươi tuổi năm sáu mươi tuổi lấy vợ cái gì nữ sinh viên trẻ tuổi tiểu y tá cái gì đúng là mẹ nó không chê trên mặt thẹn được hoàng lưu hải t r u n g tiếng nói tuy nhỏ lại càng nói càng kích động trong lời nói tràn đầy đối với những kia vứt bỏ nghèo h è n vợ người xem thường lưu hải t r u n g lòng đầy căm phẫn địa nói xong những thứ này cuối cùng lại cảm khái m ộ t câu đây con mẹ nó cũng không phải láo tưởng mang ra binh a sao mẹ nó chỉ toàn cùng hắn học một bộ này đâu hắn thấy loại hành vi này thật sự là làm người chỗ khinh thường nhị đại mụ phụ hòa nói ai nói không phải đâu nàng cũng đúng những người đó hành vi cảm giác sâu sắc khinh thường giữa phu thê vốn nên hai bên cùng ủng hộ sao có thể mang lại giàu sang cho sau đó thì quên đi đã từng tình nghĩa chương 896, không thể ngồi ở vị trí này ăn cân khô chương 896, không thể ngồi ở vị trí này ăn cân khô chỉ có thể nói lòng người dịch biến đấy lưu hải trung không biết nói chút ít cái gì trong miệng nhẹ nhàng p h u n ra một câu như vậy sau đó hai người ăn ý nhảy vọt qua cái này chìm nặng để cùng lúc đó c h ỉ quốc thủy nhà lao chỉ cho ngươi mặc tiểu hài chuyện này thực sự là lưu hải trung làm dư hương liên lòng hiếu kỳ nổi lên một phía c h ỉ quốc thủy như có lòng tự tin rất lớn nói xong vậy khẳng định là hắn làm bằng không thế nào thì bình thường ta lượn công việc nhiều người khác đều không có mà lại nói không chừng đấy trong này còn có t r ư ơ n g gia đại tiểu tử chuyện đâu trời mới biết tiểu tử này có hay không có âm thầm gây sự lúc trước dư hương liên đắc tội trương h ạ n nhiên lý thư hiểu cặp vợ chồng trong nội tâm một chút cảm giác đều không có chớ không quan tâm bây giờ nhìn chị quốc tụy nói như vậy nhìn thấy nàng nam nhân những ngày này chân tại bên trong nhà máy chịu khổ bị liên lụy ngược lại là trong nội tâm có chút sợ hãi nàng do do dự dự nói xong l ã o chỉ vậy sau này ngươi tại bên trong nhà máy vẫn sẽ hay không bị nhằm vào a nếu không đi lưu hải chung trước mặt túi đầu còn có trương hạo nhiên chỗ ấy thì đi một chuyến chúng ta túi đầu cái gì về sau vẫn sẽ không lại nhằm vào người đi c h ỉ quốc tụy h nhìn thấy vợ dư hương liên lòng vẫn còn sợ hai bộ dáng trong nội tâm cũng có chút sợ được hoảng chẳng qua hắn vừa nghĩ tới chính mình mẹ nó cũng bị khi dễ bị c h â n đúng hiện tại còn nhường hắn đi lưu h ả i c h ù n g trương hạo nhiên trước mặt túi đầu như vậy sao được đây không phải hướng hỏng thế lực túi đầu là đồ hèn nhất mà thế là c h ỉ quốc tụy h đầu l â y được giống như chống b ỏ i kiên quyết k h o á t tay từ chối không được không được như vậy sao được mẹ nó ta tại trong nhà máy cũng mẹ gần chết bị như thế nhằm vào ta còn đi trước mặt bọn hắn túi đầu này thành d ạ n gì g dư hương liên nghĩ cũng phải gật đầu một cái phụ hòa nói người nói cũng đúng tiếp theo tôi dù sao lại nhìn đi lưu hải trung hẳn là sẽ không lại để cho người đi cho người mặc g i à y nhỏ vừa nhắc tới cái đề tài này chị quốc thụy có chút tự đắc địa nói xong vậy khẳng định hắn làm ta không còn cách nào khác ca về sau hắn khẳng định là không còn dám như vậy làm hai người cứ như vậy trò chuyện một chút trong lúc vô tình lúc không còn sớm thời gian dần trôi qua tất cả số chín mươi lăm trong viện lượn lờ khói bếp dâng lên từng nhà cũng bắt đầu làm lên cơn tối thời gian đảo mắt ngày thứ hai trương hạo nhiên ăn xong điểm tâm sau liền kêu lên phụ thân trương vệ quốc cùng đi trong nhà máy ước t r ừ n g buổi sáng 830, công đoàn nhà máy cùng phó chủ tịch đến hướng trương hạo nhiên cái này chủ tịch công đoàn nhà máy công đoàn người đứng đầu báo cáo công việc hạo nhiên chủ tịch hiện nay trong nhà máy tân chiêu nhóm này học trò đã toàn bộ làm nhập trước báo đến thương quan công tác đã thích đáng hoàn thành cùng lập quần nói xong câu đó sau đó đem mười mấy trang văn kiện tài liệu đưa cho trương hạo nhiên trương hạo nhiên tiếp nhận những văn kiện này tài liệu đại khái lật xem một chút không sai biệt lắm hai phút sau trương hạo nhiên phong cái này sắp tài liệu ngẩng đầu nhìn cùng lập quần lão c ủ n g nhóm này tân tuyển nhận học trò tiền lương cũng cấp cho xong chưa còn có tương ứng quần áo công nhân quần công nhân dạy công nhân cũng cấp cho sao cùng lập quần nghe xong lời này liên tục gật đầu cũng cấp cho cũng cấp cho h ạ o nhiên chủ tịch đây nhất định cũng làm xong học trò cùng ngày làm nhập chức thủ tục cùng ngày cấp cho quần áo công nhân quần công nhân đồng phục công nhân đồng thời đối ứng tiền lương cùng ngày thì cấp cho đi xuống cùng lập quần nói lời nói này rất đúng vì học trò bình thường làm nhập chức thủ tục về sau trong nhà máy rồi sẽ cấp cho tương ứng nguyên bộ đồ lao động dạy công nhân đồng thời đâu nhập chức cùng ngày tháng này tương ứng tiền lương thì sẽ trực tiếp cấp cho đương nhiên nhập chức tháng này đối ứng tiền lương khẳng định là hội căn cứ nhân viên cùng ngày nhập chức qua đi còn lại công tác số trời tương đương tương ứng tiền lương đồng thời từ tháng sau bắt đầu mỗi tháng nhất hảo thì sẽ trực tiếp cấp cho tương ứng tháng tiền lương không sai nhà máy gang thép hồng tinh nhân viên tiền lương là làm nguyệt nhất hảo phát ra cũng là trong nhà máy mỗi tháng ban đầu thì cho ngươi trước giờ đem tiền lương phát tốt sau đó ngươi thì thành thành thật thật lên xong ban có thể hiểu như vậy đương nhiên đối với tân nhập chức nhóm này học trò có chút có thể là hôm nay nhập chức có chút có thể là ngày mai nhập chức cho nên tháng này đối ứng tiền lương bao nhiêu khẳng định cũng không giống nhau nhưng mà không ai dám có dị nghị rốt cuộc ban đầu thì tiến hành chiêu công t h i viết kiểm tra ngươi nhập chức sớm năng lực nhanh chóng công tác vậy đã nói rõ ngươi chiêu công t h i viết thành tích tốt ngươi năng lực nói thêm phía trước một thiên ban nhiều dãy một ngày tiền lương đều là ngươi nên được theo năng lực nói chuyện n h a thành tích cuộc thi thi tốt vậy cũng đúng năng lực nha trương hạo nhiên nhìn cùng lập quân nói tiếp đi được lão củng vừa vặn ngươi lần này đến kia liền dứt khoát đem gần đây công đoàn nhà máy làm nào công tác công tác làm được cũng thế nào đại khái hồi báo cho ta một chút sau đó cùng lập quân bắt đầu báo cáo dạy rồi công đoàn nhà máy gần đây hoàn thành nào công tác c đối với trong đó gặp lớn lớn nhỏ nhỏ p xưởng công nhân viên chức vấn đề đó chính là chúng ta công đoàn nhà máy vấn đề xưởng chúng ta công đoàn phải tất yếu nghiêm túc trách nhiệm làm tốt những thứ này thay trong s ư ở n g công nhân viên t r ư ớ c suy nghĩ phục vụ tốt trong s ư ở n g công nhân viên t chức mới là chúng ta công đoàn nhà máy chỗ chức trách thậm chí nếu như gặp phải các công nhân cùng trong nhà máy lợi ích có chỗ xung đ ố i lúc xưởng chúng ta công đoàn nhất định phải đứng ở công nhân đồng chí bên này đứng ở công nhân trên lập trường vì bọn họ tranh thủ tương ứng lợi ích không muốn sợ đắc tội người phía sau tất cả có ta cái này hạch tâm điểm ngươi phải hiểu được cùng lập q u â n liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ đồng thời trong nội tâm nghĩ mẹ nó không hổ là hai mươi mấy tuổi không đến ba mươi tuổi chính cán bộ cấp sở nói chuyện chính là kiến tưởng năm mươi tuổi ra mặt cùng lập q u â n rất là bội phục trương hạo nhiên nay tuổi quá trẻ liền lên làm chủ tịch công đoàn nhà máy phó tổng công trình sư nhà máy sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật thân kiêm ba cái cao vị cũng không n h ư ờ n g hắn bội phục nhà với lại t r ư ơ n g hạo nhiên năng lực có hôm nay cũng đều là bằng tự thân năng lực cùng nỗ lực phân đấu ra tới hắn trong lòng bội phục t r ư ơ n g hạo nhiên nhìn cùng lập quân bộ này đã đã hiểu bộ dáng suy nghĩ một lúc không có lại dặn dò cái khác cái gì khác lời nói chỉ là nói đơn giản một câu được chuyện khác ta liền không nói dù sao đâu công nhân tiền lương muốn đúng h ạ n cấp cho công nhân hợp lý lợi ích nhu cầu phải kịp thời giúp đỡ tranh thủ không thể ngồi ở vị trí này ăn cơm k ô chương tám c h ỉ một tia lửa có thể thành đám cháy chứ t n mươi chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy khá tốt t r ư ơ n g hạo nhiên lần này ngôn luận là ở thời đại này nếu không này nếu đến hậu thế đã hơi có chút chỉ còn trên danh nghĩa một cái tổ chức nào đó kia không chiếm được một câu ngươi không ngại đem lời nói đã hiểu chút ít hạo nhiên đồng chí ngươi lời này rất nguy hiểm à nhìn tới muốn tiến hành thích hợp tư tưởng giáo dục mà lúc này là nhà máy gang thép hồng tình công đoàn nhà máy phó chủ tịch cùng lập quần vậy khẳng định là có hắn cố này kiêu ngạo là công đoàn nhà máy phó chủ tịch không thay trong nhà máy công nhân suy nghĩ như vậy sao được đây chẳng phải là đảo ngược sao bắt đầu thế là hắn liên tục gật đầu khẳng định trả lời chắc chắn nói đây nhất định s ư ở n g chúng ta công đoàn không vì công nhân suy nghĩ không vì công nhân đồng chí hợp lý lợi ích nỗ lực đi tranh thủ sao còn muốn chúng ta công đoàn làm gì còn có hạo nhiên chủ tịch ngươi yên tâm công nhân tiền lương nhất định phải khẳng định đúng hạn cấp cho công nhân tiền lương cấp cho vẫn luôn là phòng quản lý tài chính đang phụ trách mà s ư ở n g chúng ta công đoàn đồng dạng hội một mực phía sau chằm chằm vào nếu thật là công nhân tiền lương cấp cho vấn đề xảy ra sai sót đầu tiên công đoàn nhà máy bên này thì không tha cho bọn hắn phòng quản lý tài chính trong chốc lát trương hạo nhiên nhìn trong mắt có ánh sáng trên người có sợi k ì n h cùng lập quần cả người cũng kinh ngạc ghê bớm chẳng qua hắn suy nghĩ một lúc cũng đúng năng lực tại công đoàn trong tổ chức nhậm chức nhân viên có cái nào thất lễ là trong s ư ở n g công nhân lợi ích suy nghĩ thậm chí có thể nói công đoàn nhà máy mấy cái này phó chủ tịch cái nào một cái không là dám vì công nhân lợi ích cùng trong nhà máy khiêu chiến tồn tại những thứ này có tư tưởng có giác ngộ lao đồng chí kia trên người có thể đều cũng có một cỗ không h i ể u tự tin kiêu ngạo kỉnh đương nhiên chương hạo nhiên đối với cùng lập quần có dạng này tư tưởng cùng giác ngộ là rất hài lòng đồng dạng, đối với c ủ n g lập q u ầ n trên người cỗ này không hiểu tự tin kiêu ngạo kình kia không cần phải nói là phi thường đã hiểu tốt tốt tốt lão c ủ n g có ngươi lời nói này ta an tâm ngươi cũng biết công đoàn nhà máy bên ấy ta bình thường chằm chằm rất ít phần lớn thời gian đều là tại sở cải tiến kỹ thuật công đoàn bên này chúng ta mấy cái lão thường tuổi tác hơi lớn tinh thần và thể lực không bằng dĩ vãng đương nhiên đây không phải nói hắn có vấn đề gì người nhà tổng hội cao tuổi với lại lão thường tuy nói tinh thần và thể lực không bằng dĩ vãng nhưng mà nếu thật là nhường trong nhà máy công nhân lợi ích bị hao tổn lão thường kia không cần phải nói hay là dám cùng trong nhà máy khiêu chiến thì hắn cố này kình đều là ta muốn chỗ học tập đây là lao đồng chí trên người có đảm nhận có giác ngộ tư tưởng thể hiện nhà dù sao đâu mặc kệ thế nào nói công đoàn nhà máy bên này hiện nay cũng liền lao cùng người muốn nhiều phụ trách một chút trương hạo nhiên không ngừng nói dường như có một loại những làm động viên chi cảm giác chẳng qua khoan hay nói cùng lập quân vẫn thật là ăn hắn một bộ này vì trong nhà máy người nào không biết đi theo trương hạo nhiên trộn l ẫ n đó là chân cho người lên cao cơ hội à. thậm chí hiện nay nhà máy gang thép hồng tình đều là cố này tập t ụ người có năng lực còn có thể đem sự việc làm tốt người thì đi lên trên có công lao nói công lao dù là không có quá nhiều công lao cũng có khổ lao chỉ cần khổ lao quá lớn trong nhà máy nhìn thấy loại tình huống này nói không chừng trả lại cho ngươi đi lên trên một lít nhưng mặc kệ cuối cùng kiểu gì dù sao đều là tiến bộ n h a một bước nhỏ vậy cũng đúng tiến bộ cùng lập q u ầ n bị trương hạo nhiên phen này lại một phen lời nói chân cho khích l ệ đến cả người lúc này tràn đầy nhiệt tình trương hạo nhiên nhìn mục đích đến sau đó đơn giản cùng cùng lập q u ầ n trò chuyện vài câu liền để cùng lập q u ầ n nên rời đi trước đợi đến cùng lập quần sau khi rời đi trương hạo nhiên tĩnh tọa trên ghế suy tư trong chốc lát cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì sâu kín thở dài thời gian u n g dung đi qua Nhà găng máy trong h hồng tinh vận chuyển bình thường, nam la của hạng hợp é p vận nam viện tứ t cổ các la số 95 ụ hộ công việc bình thường công việc cùng đời sống, đời đ ả mắt l i ề đi tới t h á n t r o nhà g lúc đó, n máy gang thép hồng tinh đối với bồi dưỡng nhân tài cùng dự trữ công tác đã toàn diện sơ bộ triển khai trong nhà máy rút phái không ít lao sư phó dạy đồ đệ mỗi cái lao sư phó chí ít mang một hai cái đồ đệ thậm chí có chút năng lực mang bảy tám cái thượng mười cái không phải sao thậm chí ngay cả dịch trung hải cũng tân mang theo sáu cái đồ đệ có thể nói bồi dưỡng nhân tài cùng dự trữ công tác bàn cờ này đã bố cục tốt liền lợi đến ba năm năm về sau trên m ư ơ i năm sau nợ hóa kết trái cùng lúc đó Về t r ăn g sưởng công nhân chức hậu viên biện hộ hàng loạt biện pháp cùng phương án từng bước phát pháp xong điểm tâm đẩy xe đạp đi ra khỏi phòng cửa lớn trương hạo nhiên mởng đầu nhìn một chút thiên thở dài nói muốn gió nổi lên Khi、thực này hai ba năm trong thì có không ít manh mối đặc biệt theo văn nghệ thuật giới có thể nhìn ra chút tình huống tới và không tại sao lại mang lên văn hóa hai chữ đâu với lại trương hạo nhiên rất rõ ràng lại qua mấy ngày trên báo chí liền đem có một thiên văn chương ra đây trương hạo nhiên hơi có chút lo lắng địa đi trong nhà máy đi làm đợi đến sau khi tan việc ăn xong cơm tối r ử a mặt xong trương hạo nhiên nằm ở trên giường căn bản ngủ không được hắn nghiêng người sang nhìn vợ lý thư h i ể u một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng lý thư hiệu nhìn thấy trương hạo nhiên cái bộ dáng này kinh ngạc nói hạo nhiên ngươi đây là làm gì vậy thế nào có chuyện gì liền nói、thôi. trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc sắp mặt ngưng tụ hết sức chăm chú trầm giọng nói thư hiểu ngươi có hay không có cảm thấy gần hai năm ở đâu có chút không đúng lý thư hiểu nghi ngờ nhìn hắn nhau mắt tựa hồ là không nghĩ ra lập tức tò mò nói là lạ ở chỗ nào trương hạo nhiên quả quyết nói hoàn cảnh xã hội còn có tất cả tập t ụ lý thư hiểu suy tư một hồi dường như nghĩ tới điều gì nhưng là lại không hoàn toàn bắt lấy vậy ngươi nói một chút nàng có nói lập tức trương hạo nhiên bám vào vợ lý thư hiểu lỗ hai bên cạnh tỉ mỉ bày tỏ hắn trong ý nghĩ trong lòng lý thư hiểu nghe xong nàng lời nói này cả người ngây ngẩn cả người có chút ngơ ngác nhìn h h ạ o nhiên ngươi là nói phía trên có thể hội loạn hỏi xong lời nói này lý thư hiểu lại ngẫu nhiên hỏi một câu vậy vậy đây là vì cái gì nha trương h ạ o nhiên tỉ mỉ suy nghĩ một lúc ánh mắt trở nên thâm thúy nhìn vợ lý thư hiểu con mắt nói vì lục triều chuyện gì chỉ thành môn hộ tư kế lục triều chuyện gì chỉ thành môn hộ tư kế lý thư hiểu nhỏ giọng phụ họa một câu trong lời nói mang theo một kia hoài nghi đúng lục triều chuyện gì chỉ thành môn hộ tư kế có như vậy một bộ phận người là kiên định chủ nghĩa người là vì trên vùng đất này ngàn ngàn vạn người cũng có như vậy một bộ phận người là vì gia tộc thịnh vượng phát đ ạ t phồn vinh không suy người lý thư hiểu càng thêm nghi ngờ gia tộc thịnh vượng phát đ ạ t phồn vinh không suy đây không phải rất tốt sao lý thư hiểu chỉ là đơn giản nghe được mặt ngoài ý nghĩa nàng tưởng rằng gia tộc thịnh vượng vui vẻ phồn vinh cái chủng loại kia hạ không biết lập tức trương hạo nhiên tiếp tục cùng nàng khoảng trình b à y một hồi trong nháy mắt lý thư hiểu đã hiểu trương hạo nhiên ý nghĩa không không thể nào cái này làm sao có khả năng lý thư hiểu mở to mắt chằm chằm vào trương hạo nhiên nay có cái gì không thể nào lúa mạch quen hơn ngàn lần nhân dân vạn tuế lần đầu tiên Không phải mỗi người cũng mỗi c là của hắn. Hạo nhiên sau đó trương hạo nhiên lại bổ sung một câu còn có sẽ có một bộ phận đục nước béo cò người bọn hắn hội ý đồ đem thủy cho quay đục sau đó đạt được tương ứng hội báo trương hạo nhiên nói như vậy là có đạo lý bởi vì vì vốn là từng có kế hoạch dự định là một năm đặt nền móng hai năm làm thanh trừ ba năm qua kết thúc công việc kết quả cuối cùng loạn thành một nồi cháo là người hay quỷ cũng tại trên sân khấu tú lý thư h i ể u đầu tiên cũng không vô cùng quan tâm những thứ này nàng chỉ muốn biết này nếu phía trên chất loạn thật là làm sao xử lý có thể hay không đối bọn họ cái này tiểu gia đình có ảnh hưởng gì lý thư h i ể u trầm giọng nói tiếng ư ờ i phía dưới làm sao xử lý chúng ta đến lúc đó làm sao bây giờ có thể hay không lan đến gần chúng ta hỏi xong những thứ này quan tâm vấn đề lý thư h i ể u lúc này mới nói tiếp đi vậy cái này chẳng đấu tranh giai cấp hắn sẽ thắng lợi sao nhân dân sẽ thắng lợi sao nói xong lý thư hiểu ánh mắt lại trở nên mười phần kiên định ta nghĩ hẳn là sẽ thắng rốt cuộc hắn là không gì làm không được vô kiên bất tội trương hạo nhiên trả lời ừ n sẽ biết đi hắn không biết trả lời thế nào nhanh chóng nhảy qua vấn đề này nói tiếp đi thời đại quần quận thủy triều chúng ta mỗi người cũng ở trong đó không thể tranh n ẽ lý thư hiểu còn nói vậy chúng ta nên làm như thế nào như thế nào tại đấu tranh môi trường bên trong cầu sinh tồn trương hạo nhiên trả lời học được khiêm tốn học được kiềm chế kiềm chế chính là muốn nghĩ thoáng chịu được nếu hắn đâu thắng nhân dân thắng lợi như vậy mọi chuyện đều tốt nói được này trương hạo nhiên ánh mắt ngưng tụ trầm trầm nói nếu là không có vậy đã nói rõ lực càng quá lớn rất khó can thiệp lúc này thì càng phải n h ấ n lại nhẫn đến tinh tinh chi hỏa lại lần nữa có thể liệu n g mới lúc tín ngưỡng bất d i ệ t đấu tranh giai cấp vất tại lý thư hiểu nhìn trượng phu trương hạo nhiên nói như vậy đột nhiên chẳng biết tại sao luôn cảm giác trương hạo nhiên ngự khí kiên định bên trong lại mang theo một tia bị quan vậy vạn nhất có người càng có thể nhắc lại có thể trái có thể phải lập trường linh hoạt đem so với hắn có năng lực có lý lịch người đều nấu đi rồi tia nên như thế nào trương hạo nhiên quả quyết nói xong Ta với ừ a m không phải nha, hay nói lại à kiềm đợi tinh chế, nghị thoáng chịu được, nghị thoáng hỏa đến l lúc ầ n nữa nhóm lửa, nhân dân thắng lợi cuối cùng còn có thể tại. Dứt lời, Trương、Hảo、Nhiên đột nhiên lại nói, nói không chừng lửa, thể Hảo khi h có đó lợi lời, lại Dứt tại. đột cuối c n không g ta đã o i ở đó â y thấy được, không không thế gì biết được, c mới thư ể n h vậy. Với lại lúc đó, t hiểu ư h có thể chúng ta đời sau cũng là phải bị nhân dân đánh ngã đối tượng lý thư hiểu trận to trong mắt hơi kinh ngạc nói a chúng ta đời sau cũng sẽ là muốn bị đánh bại đối tượng cái này này này thật sự có thể như vậy sao trương hạo nhiên nhẹ giọng thì thầm địa nói nhân tính là tham lam trương như vậy, như vậy có có hạo nhiên không nghĩ thêm những thứ này lấy lại tinh thần nói tiếp việc này không cần suy nghĩ nhiều con cháu tự có con cháu phúc lịch sử không ngừng mà trình diễn đến tiên ngày này quá bình thường lý thư hiểu suy nghĩ một lúc thì không nói thêm lời gì được vậy liền không nghĩ đến ngày đó cũng không biết là lúc nào đấy trương h ự c t hạo nhiên nghĩ tới rất nhiều suy nghĩ rất nhiều chuyện mới càng thêm bội phục lao nhân ra ông ta vì có thể nói h ắ n trương hạo nhiên là làm không được dạng này chân làm không được sau đó hai người không còn giảng những thứ này thâm thúy chủ đề mà là nói đến tầm thường một chút hạo nhiên vậy nếu như đến lúc đó chân như vậy có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng gì r ố t cuộc thì ngươi như bây giờ vị trí thế cuộc thật muốn loạn các ngươi trong nhà máy khó tránh khỏi sẽ không bị tác động đến như vậy có thể hay không ảnh hưởng đến ngươi lý thư hiểu nói đến nàng đối với trương hạo nhiên lo lắng trương hạo nhiên an ủi nàng nói yên tâm đi chắc chắn sẽ không có việc gì đồng thời ta đại gia trương vệ dân không còn đăng nha hắn gái này sở bảo vệ sở trường trong tay nhân hòa ra hỏa thức không phải ăn chay chúng ta những người này là sẽ không để cho nhà máy gang thép hồng tinh đại luật lên lý thư hiểu nghe xong gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu lúc này trương hạo nhiên nói tiếp đi đúng rồi ta ở cạnh tường tấm kia đại trong ngăn tủ thả rất nhiều bản hưởng bảo tư h ngươi còn nhớ cầm một quyển đi xem ngày bình thường không có chuyện gì thì nhiều đọc một chút đọc một trên lưng ngữ lục tranh thủ đọc được cút dưa quen vô dụng vừa vặn nhiều học tập một chút lao nhân ra tư tưởng lý thư hiểu mặc dù nói không rõ ràng trương hạo n h i ê n vì sao nhường nàng muốn đọc thuộc lầu chẳng qua nàng hiểu rõ nàng nam nhân chắc chắn sẽ không hại nàng là vì tốt cho nàng thế là lý thư h i ể u quả quyết đáp lại tốt về sau ta mỗi ngày đều nhìn xem đem những n à y n ữ lục đọc thuộc lầu lầu trương hạo nhân khẽ gật đầu cười nói ừ mừng vậy là tốt rồi còn có cha mẹ kia ta đều sẽ để bọn hắn như vậy đi làm về phần hạo lệ cặp vợ chồng xem xét lúc nào có cơ hội cùng nàng đ ề lời miệng lý thư hiểu nhìn thấy trương hạo nhiên lại nói như vậy lập tức đã hiểu đây không phải việc nhỏ vội vàng hướng về phía trương hạo nhiên hỏi hạo nhiên việc này còn muốn cùng cha mẹ hạo học vũ thủy còn có hạo lệ cặp vợ chồng nói việc này trọng yếu như vậy trương hạo nhiên nhìn vợ lý thư hiểu cười nói ừ m rất trọng yếu nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng lý thư hiểu trong mắt chừng tăng tròn hoài nghi khó hiểu nói a thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng ngươi là nói có thể có thể đến lúc đó đợi này hồng bảo thư là dường như mỗi người trong tay thiết yếu trong sách ngữ lục bên trong tư tưởng là nhất định phải học tập trương hạo nhiên gật đầu đáp lại hồi đáp ừ m ta suy đoán rất có thể có thể như vậy hắn chưa hề nói quá nhiều lý thư hiểu thì là suy nghĩ một lúc nói được nếu không coi như là học tập lao nhân ra tư tưởng với lại nếu thật là t h ư ợ ngươi n g đoán như vậy vậy đối với ta nhóm đều tốt tiếp đó hai vợ chồng tâm chu đáo trò chuyện rất nhiều nói không biết bao nhiêu lời nói trong lúc vô tình trương hạo nhiên lý thư hiểu hai người lục tục no ngoe mơ mờ màng màng tiến nhập độc đẹp chương tám trăm chín mươi chín sự kiện dây dẫn nổ chương tám trăm chín mươi chín sự kiện dây dẫn nổ mấy ngày kế tiếp trong trương hạo nhiên lén lút đưa cho người trong nhà dặn dò một số việc thời gian vội vàng mạ qua đảo mắt một tuần lễ lại qua ngày một ư ơ i tháng m ộ ư ơ i một ngày này tuần lễ ba thân thành văn hồi báo phát biểu một thiên văn kiện lại qua hai mươi ngày ngày ba mươi tháng m ộ ư ơ i một ngày này nhân dân nhật báo tại học thuật nghiên cứu cột trong toàn văn truyền tái thiên văn chương này ngày này chín giờ sáng t r u n g trương hạo nhiên văn phòng hạo nhiên lý hoài đức vội vàng địa đến tìm trương hạo nhiên trương hạo nhiên nhìn lý hoài đức bộ này nóng nảy bộ dáng cả người hơi kinh ngạc hắn nhìn về phía lý hoài đức hỏi thế nào lão lý lý hoài đức vừa muốn nói gì đột nhiên lại ý thức được trương hạo nhiên trong văn phòng còn có những người khác thế là vội vàng nhìn về phía trong phòng lý thu hoành thu hoành đồng chí phiền phức một chút ngươi đi ra ngoài trước ta có chút chuyện muốn cùng các ngươi hạo nhiên sở t r ư ở n g nói được rồi giám đốc lý thu hoành gật đầu đáp lại sau đó xoay đầu lại nhìn trương hạo nhiên sở t r ư ở n g chuyện của ta không sai biệt lắm làm xong vậy ta đi trước phân xưởng trong bận rộn trương hạo nhiên quả quyết đáp lại tức vậy ngươi đi trước phân xưởng đi thế là lý thu h à n h đứng dậy ra văn phòng rời đi tiện thể nhìn còn đem môn cho khép lại mà lúc này tại lý thu hoành sau khi đi lý hoài đức nhìn bị khép lại cửa phòng làm việc vẫn như cũ có chút không yên lòng không phải sao hắn lại lập tức đem môn khóa trái lúc này mới đi đến trương hạo nhiên bên cạnh ngồi xuống hạo nhiên ngươi xem một chút lý hoài đức sau khi ngồi xuống theo trong túi láo trên móc ra một phần chồng c h ấ t báo trong n ấ y mắt trương hạo nhiên thì đoán nghĩ tới điều gì quả nhiên và trương hạo nhiên lật ra báo chân chính là hắn nghĩ như vậy trương hạo nhiên đang xem văn chương nội dung lý hoài đức thì là ở một bên nói xong hạo nhiên thiên văn chương này là tại số mười thì phát biểu văn hồi báo san phát ra tới nghe nói thiên văn chương này phát biểu về sau tứ cựu thành nhiều nhà báo chí tập thể trầm mặc lão nhân ra cuối cùng tức giận lôi đình đại phát lúc này mới vào hôm nay đăng lại phát biểu ra đây lý hoài đức trình bày hết những thứ này ung dung cảm thán một câu hạo nhiên đây là muốn gió bắt đầu thổi rồi khoan hay nói trương hạo nhiên ở đời sau một t h ằ n g thì không chú ý qua không có cẩn thận đọc qua thiên văn chương này ngày hôm nay tỉ mỉ vừa đọc đơn thuần ẩn ý thân mình viết là vô cùng tốt luận điểm đ ộ xuất suy luận nghiêm cận lập trường rõ ràng không hổ là nổi danh cắn bút mà lý hoài đức lúc này nhìn trương hạo nhiên thờ ơ lại rất gấp h ạ o nhiên ta nói chuyện cùng ngươi đâu trương hạo nhiên lập tức lấy lại tinh thần nhanh chóng trở về lý hoài đức m ộ t câu lao lý ngươi đường đội ta trước đem thiên văn t r ư ơ n g này xem hết ta xem một chút sao vấn đề thấy trương hạo nhiên nói như vậy lý hoài đức còn có thể làm sao xử lý cũng liền không thúc giục chính mình một người lấy ra thuốc lá ngay tại trương hạo nhiên trong văn phòng hút và hút xong điếu thuốc này trương hạo nhiên vẫn còn đang xem báo lý hoài đức nhẹ dọn g thở d à i lại chính mình cho mình đi rót c h é n trả mẹ nó chuyện này là sao a nói thế nào ta cũng coi là khác nhân cái nào có khách chính mình cho mình chân trả đương nhiên lý hoài đức cũng là trong nội tầm nghĩ như vậy tưởng tượng hắn cùng trương hạo nhiên quan hệ tốt đây bình thường người nào đi người đó văn phòng ngồi một chút đều là vô cùng tùy tiện lý hoài đức cứ như vậy lẳng lặng uống t r à trong lúc vô tình qua phải có hơn mười phút trương hạo nhiên lúc này mới phòng báo lão lý ngươi vừa mới nói cái gì trương hạo nhiên phòng báo thì hướng phía lý hoài đức hỏi lập tức lý hoài đức nhịn không được tức giận hơi có chút thấu đoán nhìn trương hạo nhiên hạo nhiên ngươi nói một chút ngươi ta vừa mới nói cho ngươi ngươi không nghe còn có ta tới ngươi văn phòng nói thế nào ta cũng vậy khách nhận đi được rồi ta còn phải chính mình móc khói ra đây rút chính mình cho chính mình pha trả lý hoài đức qua hết cứ như vậy thẳng vào nhìn trương hạo nhiên trương hạo nhiên bị hắn c h ầ m c h ầ m đến trong nội tâm đều có chút run r u dậy vừa nghĩ tới nói cái gì lúc này lý hoài đức lại tiếp lấy nói tiếp đem trước đây đã nói lại lần nữa nói một lần nói xong những thứ này lý hoài đức lại lặp lại một câu hạo nhiên xem ra thật muốn gió nổi lên nhân vật không sai nhưng mà nhân vật lịch sử mặc lên lập trường chính trị vậy thì phải phân biệt cái thị phi đúng sai với lại lão nhân ra vì tứ cựu thành nhiều nhà báo chí không quay trở thiên văn chương này nổi trận lôi đình điều này nói do hắn là đồng ý ẩn ý bên trong quan điểm kia thông tin ê văn chương đang nói cái gì tổng kết chính là giai cấp đấu tranh giai cấp nay n à y này sợ là muốn xảy ra chuyện thực sẽ sai lầm a trương hạo nhiên nghe xong lý hoài đức lời nói nhìn lý hoài đức rồi hỏi kia lao lý ngươi nghĩ làm sao xử lý ngươi đang lo lắng cái gì chúng ta không phải sớm đã có suy đoán như vậy sao lý hoài đức là người lập tức giải thích có suy đoán như vậy kia cũng chỉ là suy đoán a này thật muốn sai lầm ai trong nội tâm không sợ được hoảng đấu tranh giai cấp không có gì hơn một hồi cách mạng đây là muốn thấy máu chảy thấy rất nhiều máu trương hạo nhiên đã hiểu lý hoài đức ý nghĩa bất đắc di t h ở d à i l ã o lý ngươi nói rất đúng nhưng mà giai cấp vấn đề luôn luôn tại đấu tranh giai cấp cũng sẽ một mực hôm nay không thấy máu như vậy ngày mai đâu sau khi lớn lên đâu sớm muộn có một ngày còn là sẽ thấy máu đây là tránh không xong với lại l ã o lý ngươi cảm thấy vào thành về sau vào tứ cựu thành về sau còn có bao nhiêu người là bảo tồn ban đầu nhất cố này thuần chân có người nào có phải hay không vào thành liền bắt đầu cường đ i ệ u hưởng thụ coi trọng cao đãi ngộ người quên trước đây ít năm có bao nhiêu người vào thành thì lập tức đội cũ lao bà cưới vợ mới Muốn ở trương i ể u hạo nhiên n vừa nói xong những lời này lý hoài đức lập tức trận tròn mắt hắn không ngờ rằng hạo nhiên tiểu tử này thế nào đột nhiên như thế nói nhiều hơn nữa còn đúng là mẹ nó dám nói lý hoài đức đổi vội vàng đứng dậy ngăn đón trương hạo nhiên ngăn cản nói ngừng tiểu tử ngơi loại lời này cùng ta trong âm thầm nói một chút là được có thể đừng đi ra nói vậy nay không muốn cũ vợ muốn vợ mới còn muốn ở tiểu dương lâu căn phòng lớn phát triển an toàn ô tô người không ít người vị trí cao đâu này nếu để cho người cho nghe qua ngươi không được lột ra sau đó lý hoài đức còn nói được rồi được rồi không nói cái này mặc dù ta cũng đúng dạng này người không nhìn chúng đặc biệt vứt bỏ nguyên phối người nhưng mà chúng ta hay là không nói cái này lý hoài đức có chút không dám ở nơi này chút ít trọng tâm câu chuyện thượng tiếp tục sâu trò chuyện đồng thời hắn nói như vậy cũng là hướng t r ư ơ n g hạo nhiên cho thấy thái độ của hắn đó chính là hắn hai là cùng một bọn nếu không hắn hoàn toàn không cần thiết vay r n thêm chân nhiều lời những lời này thế thế, trương hạo nhiên cười cười cũng liên tiếp lấy không nói nhưng mà trương hạo nhiên nhìn lý hoài đức cũng nghĩ đến chút ít cái gì vì nếu dựa theo bình thường mốc thời gian phát triển lý hoài đức lao tiểu tử này còn phát triển dưới mặt đất tình nhân đâu thậm chí cũng không chừng là một có thể được mấy cái bây giờ nhìn lý hoài đức biến hóa thật lớn chí ít ở phương diện này vẫn đúng là không có làm bừa làm loạn có thể là cái này quyền lực mang tới mị lực đi nhưng nói đi thì nói lại dựa theo vốn có bình thường mốc thời gian phát triển lao lý lao tiểu tử này tìm khá nhiều dưới mặt đất tình nhân cái kia còn đều là hai bên người tình tăng nguyện với lại lý hoài đức không có vứt bỏ n g u y ê n phối này vừa so sánh cũng so với cái kia người tốt hơn không ít t r ư ơ n g hạo nhiên cười cười nói tốt tốt tốt kia liền không nói những thứ này lời ngoài lề Trương nhất, người này dàng chính à, dễ lý à này à, dễ dàng là này ngoài văn văn bản. Trương người nhất, chính là bản. Ừ, ừ, không nói những thứ Ưm ưm, lời dễ lề. l hoài đức vừa trả lời xong kết quả nhưng lại nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại à này vừa vào thành xác thực rất nhiều người cũng thay đổi có ý nghĩ có dục vọng thậm chí còn chưa đi đến thành lúc trong âm thầm thì có không ít người thấp p h ỏ n động làm lúc lao nhân ra ông ta không đã nhận ra nha còn nói ra chúng ta vào kinh tuyệt đối không làm lý tự thành lý tự thành vào kinh đi thi thất bại đánh m ộ ư ơ i bảy năm thiên hạ chỉ làm bốn mươi ngày một câu nói như vậy đây là muốn để cho chúng ta hiểu rõ đánh thiên hạ dễ thủ giang sơn không dễ muốn toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ a với lại năm hai năm lúc không phải còn xử lý lưu trương hai người nha đây là lao nhân già quyết tâm nha làm lúc lưu bị xử quyết lúc lưu lại câu di ngôn bắt ta làm điển hình đi xử lý được rồi trong lịch sử nói cũng hữu dụng người này đấy không có ngã tại chiến hỏa bay tán loạn trong năm tháng ngược lại là ngã xuống chiến tranh thắng lợi sau người tham niệm bên trên hy vọng bọn họ hai người lần này nghiêm khắc kết quả xử lý năng lực cho những người khác cán bộ có thể cho hậu nhân gõ cảnh báo đi chẳng qua mặc dù lý hoài đức nói nói như thế nhưng kỳ thật hắn lại là bản thân mâu thuẫn không phải sao hắn nói xong đoạn văn này đột nhiên lại nói tiếp đi nhưng mà xoay đầu lại nghĩ lao nhân ra ông ta là điền rồi này đánh thiên hạ còn không thể rất nhỏ hưởng thụ một chút đúng lúc này lý hoài đức lại bổ sung một câu đương nhiên ta nói không phải giống như lưu trương hai người giống nhau tham ô hối lộ không phải hơi hưởng thụ một chút dù là năng lực ăn nhiều một chút thịt tương quan đãi ngộ tốt một chút nhà này cũng không phải không thể đây cũng là lý hoài đức bản thân chỗ mâu thuẫn thậm chí rất nhiều người đều như vậy đối mặt lý hoài đức những lời này trương hạo nhiên cười cười chăm chú nhìn lý hoài đức nói lao lý lời này của ngươi thì vô cùng có vấn đề có lỗ thủng ngươi ngẫm lại xem hôm nay ngươi nghĩ ăn nhiều một chút thịt nhiều muốn tốt chút phúc lợi cùng đãi ngộ như vậy ngày mai đâu là không phải là muốn muốn căn nhà lớn căn phòng lớn xe hơi nhỏ cái này một tới hai đi người tham n i ệ m cùng dục vọng là sẽ lên thăng hôm nay muốn những thứ này ngày mai rồi sẽ muốn những kia vậy nếu như cuối cùng nếu không tới đâu như vậy thì hội tượng lưu trương hai người giống nhau đi tham ô hối lộ làm mục nát thậm chí người này tham nghiệm đi lên hưởng thụ như vậy có thể hay không cuối cùng nghị phúc cấm t ử tôn hậu đại nghị cho trong nhà hậu nhân ở lâu điểm độ tốt chân nếu là như vậy như vậy cuối cùng rồi sẽ toát ra một nhóm t â n quý một nhóm mới thế gia đại tộc những người này hội lại lần nữa đặt ở nhân dân trên người gõ tùy hút máu kết quả này không phải là một vòng mới bóc lột sao lịch sử lại lần nữa trở về lịch sử chu kỳ lý hoài đức sao có thể không rõ những đạo lý này hắn đều hiểu đúng vậy à cho nên nói lao nhân ra là thực sự sơ tâm không thay đổi một lòng vì nhân dân a tư tưởng của hắn cảnh giới là chúng ta những người này chỗ không đạt được cảm thán hết những thứ này lý hoài đức trầm tư một hồi không biết đang suy nghĩ gì trương hạo nhiên cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn hắn không đầy một lát lý hoài đức ngẩng đầu lên nhìn một chút trương hạo nhiên nói hạo nhiên ngươi nói này nếu thật là ra nhiễu loạn thế cuộc náo động chúng ta năng lực chịu n ổ i sao còn có ngươi cho rằng thế cuộc hội sao loạn đến lúc đó chúng ta nên làm như thế nào đâu tổ chim bị phá chứng có an toàn cái tia lựa chọn thế nào đâu đối mặt lý hoài đức nhiều như vậy vấn đề sau đó trương hạo nhiên giống như cười mà không phải cười có một công nghịch ngợm tình nói lao lý đem thân thể dưỡng tốt đây cái gì cũng tốt chỉ cần đang động loạn bên trong sống lâu chỉ cần còn có hy vọng chỉ cần người vẫn còn kia tất cả còn khó nói sao trương hạo nhiên những lời này nói xong lý hoài đức lập tức ngây ngẩn cả người nghĩ tới một người hắn kinh ngạc nói ngươi này nói không phải tư mã ý sao lão gia hỏa này chính là sống lâu so với hắn có năng lực có lý lịch bệnh bệnh chết thì chết lão gia hỏa này tuổi tác lớn như vậy nói là bệnh nặng kết quả còn nhảy n ó t tương bừng cuối cùng ngược lại để hắn xoay người đáng t i ế c tử tôn hậu đại bị hh t thảm t rồi trương hạo nhiên bị lý hoài đức lời nói này cho bị sặc ho khan mấy tiếng mới vội vắng nói ngươi à ngươi lao lý ngươi nói tư mã ý vậy cũng không có vấn đề gì nhưng mà ta nói cũng không phải tượng tư mã ý như thế làm sàng làm b ậ y cuối cùng rơi vào cái tử tôn hậu đại kém chút bị giết sạch n g ư ơ i muốn học là kiểu này tinh thần h ọ c hắn kiềm chế h ọ c hắn nghi thoáng chịu được không đến cuối cùng một khắc ai mà biết được kết quả kiểu gì đương nhiên khắc làm sàng làm b ậ y được ràng buộc tốt người trong nhà nếu không dù là lại thế nào để đường rút lui hậu nhân vẫn sẽ nhớ sớm muộn có một ngày hội lật lịch sử nợ cũ lý hoài đức gật đầu tỏ vẻ tán đồng đúng đúng đúng h ạ o nhiên ngươi nói rất đúng chúng ta phải học hắn kiểu này kiềm chế tinh thần muốn nghi thoáng chịu được không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết sẽ như thế nào đương nhiên chúng ta không làm sằng làm b ậ y cũng muốn ràng buộc tốt người trong nhà cũng không thể cuối cùng còn mẹ nó rơi xuống cái danh tiếng xấu trương hạo nhiên cười một cái nói lao lý vậy liền khó nói lạc người này a dễ dàng nhất chính là văn g bản dù là người là nói như vậy thì là làm như vậy nhưng mà trong nhà hậu nhân nghĩ như thế nào làm thế nào chúng ta đến lúc đó còn quản đến sao lý hoài đức không thèm để ý chút nào phất phất tay kia sao cũng được chỉ cần ta chính mình kiên trì làm tốt thanh danh vẫn được kia là được rồi về phần của ta con cháu đời sau tùy bọn hắn đi thôi ta khi đó đâu quản được à cũng không thể theo trong đất xuất hiện a ta có thể làm nha nhiều lắm là chính là quản tốt con cháu đ ờ i này t r ư ơ n g hạo nhiên nghĩ cũng phải gật đầu phụ hòa nói như thế đừng nói ngươi ta cũng giống vậy Trưng hai người giao lưu hết những thứ này lý hoài đức cảm khai nói nói nhiều như vậy hay là hạo nhiên ngươi vừa nãy kêu phiên lời nói được đúng đầu tiên được sống sót được chịu tới cuối cùng tiếp theo lo lắng nữa cái khác lúc này lý hoài đức lông mày cao lại trong ánh mắt lộ ra một tia lo âu sau đó hắn lại chậm rãi mở miệng nói không rõ ràng lần này hội loạn thành cái dặm gì loạn bao lâu với lại và thế cuộc thật sự loạn khẳng định làm u ố n đứng đội chân không biết đến lúc đó cái kia làm thế nào lý hoài đức thật sự lo lắng chính là vấn đề chọn đội rốt cuộc thời cuộc dung chuyển thế lực khắp nơi phức tạp cơ vốn sẽ phải vài nhóm người đấu đá nhau hôm nay gió đông thổi ngã gió tây ngày mai liền có thể gió tây áp đảo gió đông tất cả cục diện chắc chắn loạn thành một bầy đồng thời ở trong đó ngươi còn không thể không đứng đội làm phái trung gian phe trung lập đó là dễ dàng nhất chết đương nhiên trừ phi ngươi có đầy đủ năng lực năng lực mấy bên cạnh đặt cược cũng bình an vô sự nếu không bình thường tiểu lâu là chỉ có thể dựa vào đứng đội nếu không trước hết n h ấ c ngã xuống chính là ngươi cái này tiểu lâu la lý hoài đức nói xong những thứ này hơi khẽ nâng lên đầu hướng về phía trương hạo nhiên nói câu hạo nhiên lại nói đâu ta còn thực sự thật hâm mộ ngươi trương hạo nhiên cả người ngây ngẩn cả người trong mắt tràn đầy tò mò vội vàng hỏi nói a hâm mộ ta lao lý lời này của ngươi nói thế nào lý hoài đức cười lấy giải thích còn có thể thế nào nói ta như thế cùng ngươi nói đi ta là nhà máy gang thép hồng tinh giám đốc lao quách thì là nhà máy gang thép hồng tinh bí thư nhà máy thời cuộc thật muốn dung chuyển ta cùng lao quách hai chúng ta là đứng n g i chịu xào hoàn toàn tránh không được trong đó ảnh hưởng rốt cuộc chúng ta chỗ tại vị trí này mọi cử động dính dấp trong nhà máy các mặt đương nhiên ngươi là chủ tịch công đoàn nhà máy phó tổng công trình sư nhà máy sở trưởng sở cải tiến kỹ thuật khẳng định thì tránh không được này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ ảnh hưởng nhưng mà chí ít có ta cùng lão quách đỉnh ở phía trên còn có chính là cha vợ của ta kia ta thì tránh không xong hắn người ở phía trên khi đó khẳng định đứng đội ta là con rể hắn đó chính là cùng nhau đây là không phân ra lão quét đồng dạng không sai bị lắm hắn phía trên lão lãnh đạo tránh không khỏi hắn đồng dạng tiện thể nhìn tránh không khỏi lúc này Kỳ trương tốt nhất, tốt nhất, hạo nhiên nghe xong lý hoài đức nói những thứ này phổ thông dễ hiểu tiếng thông tục đại não cấp tốc vận chuyển tự hỏi được rất nhanh nặng nề gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý loại thuyết pháp này sau đó hắn lại nghĩ tới điều gì lập tức nhìn lý hoài đức nói kia lão lý dựa theo ngươi lời giải thích ta đại gia trương vệ dân chẳng phải là t h ị của ngươi còn có lao quách tình hình giống nhau lý hoài đức đã hiểu trương hạo nhiên ý tứ trong lời nói tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút sau đó tức giận nói này làm sao có thể giống nhau đâu đại gia ngươi trương vệ dân hắn cha vợ là bộ đội biên phòng là thủ biên cảnh dù là lại thế nào loạn cũng không có khả năng động bộ đội biên phòng đây là dễ dàng xảy ra vấn đề xảy ra vấn đề lớn biên phòng liên quan đến quốc gia an toàn cùng ổn định rút dây đậm rừng hắn là cùng trương vệ dân tán gốc qua với lại trong âm thầm hắn đã sớm biết một ít về trương vệ dân cha vợ đại khái tình huống trương hạo nhiên bị lý hoài đức kiểu nói này lập tức phản ứng lại vô h ó t một cái ha ha là hờ a a nhìn ta trí nhớ này bất quá đã không phải là xoắn suýt mấy vấn đề này lúc trương hạo nhiên đối với lý hoài đức nói xong Lao Lý, lo lắng, là lớn. ta sao kia gia quan ngươi cũng đừng quá lo lắng. chúng ta nhà máy hồng tình còn không phải thế sao trước kia nhà cắn hiện tại là nhà găng hồng tình, một công nghiệp nặng sát thép công ty lớn. Nhà găng hồng tình gánh chịu nhìn quốc gia một bộ phận quan trọng công nghiệp sản xuất nhiệm trước phải tại chịu quốc quá xuất máy máy máy sát máy thế thép, thép thép thép một ty một bộ vụ nếu thật là vô cùng hôn l o ạ n lên kia sản xuất nhiệm vụ còn có làm hay không tương ứng phát triển cũng không thể trực tiếp chậm chế a khoan hay nói theo trương hạo nhiên phen này lời an ủi lý hoài đức trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng trong mắt có ánh sáng ai u người khoan hay nói hạo nhiên n g ư ờ i lời nói này rất đúng vậy thế cuộc lại thế nào loạn sản xuất không thể ngừng a sắt thép là công nghiệp nền tảng đối với với quốc gia kiến thiết cực kỳ trọng yếu dù là đến lúc đó dung chuyển chân ảnh hưởng đến nhà máy hồng tinh sản xuất phía trên chỉ định được quản quan trọng sản xuất bộ môn làm gì cũng không thể sai lầm nếu ta là phía trên lãnh đạo ta cũng phải nghĩ như vậy lý hoài đức lập tức lưng cũng không nghe ẩm chân thì không đau cả người hoàn toàn không có vừa mới như vậy sầu lo giống như trong lòng tảng đá lớn rơi xuống trên mặt thì dần dần nổi lên vẻ mặt nhẹ nhõm lý hoài đức hiểu rõ chỉ cần sản xuất năng lực ổn định mọi thứ đều còn có hy vọng mà nhà máy gang thép hoàng tinh thì chắc chắn tại đây dung chuyển trong c ụ c thế thủ vững ở sứ mạng của mình cùng trách nhiệm trương hạo nhiên nhìn lý hoài đức sắc mặt tốt hơn nhiều mặt trên gấp gáp sầu lo nét mặt thì dễ dàng rất nhiều cười lấy trêu kẹo nói lão lý ngươi này sợ là sầu lo quá độ cho nên mới nghị không ra điểm này a lý hoài đức nhìn trương hạo nhiên trương hạo nhiên thì nhìn lý hoài đức hai người nhìn nhau cười một tiếng sau đó hai người bọn họ trò chuyện cũng biến thành càng ngày càng nhẹ nhàng rất nhiều chí ít không có trước đó khẩn trương như vậy lại qua không sai biệt lắm có nửa giờ trương hạo nhiên cùng lý hoài đức hai người cuối cùng nói chuyện phim xong trước trước sau sau cộng lại trò chuyện có một giờ ra mặt lý hoài đức có thể nói là từ vừa mới bắt đầu lo lắng đến trương hạo nhiên văn phòng đến cuối cùng tâm trạng bình phục được không sai biệt lắm mới rời khỏi quả nhiên người này đâu trong nội tâm có cái gì phiền não có cái gì phiền lòng chuyện còn thực sự tìm chi tâm một nhóm bạn hào hào tâm sự hạo nhiên vậy ta liền đi về trước lý hoài đức đem nằm ở trương hạo nhiên trên bàn làm việc kia phần báo lại lần nữa thu vào trông chất nhiều lần lại cất trong túi đi làm xong lần này động tác lý hoài đức lại nói câu dù sao mặc kệ kiểu gì đi một bước nhìn một bước đi ngày này vẫn chưa sụp đổ xuống đâu có cái gì rất sợ đi rồi lý hoài đức phất phất tay sau đó rời đi trương hạo nhiên văn phòng mà coi như lý hoài đức rời đi về sau hồi hắn phòng làm việc của mình đồng thời đi ngang qua văn phòng quách nhân nghĩa lúc lao quách cũng đã nhìn thấy đây là sớm liền đang chờ nhìn lý hoài đức đấy nguyên trước khi đến lý hoài đức đi tìm t r ư ơ n g h ạ o nhiên đi ngang qua văn phòng quách nhân nghĩa lao quách thì đã nhìn ra đoán được lý hoài đức là đi làm cái gì đồng thời bây giờ bọn hắn ba không thích hợp trong â m thầm tụ một khối chí ít tại bên trong nhà máy không thể như thế trắng trợn rốt cuộc trong nhà máy người cũng đều biết hắn quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức còn có một chút quan hệ bất h ò a chí ít không có gì vạn g thân cận như vậy đương nhiên trong công tác hai người vẫn như cũ phối hợp rất tốt nhưng chính là mặt ngoài nhìn theo cũ có chút tử tiểu ngắn cách ở bên trong không phải sao và nhìn thấy lý hoài đức sau khi trở về quách nhân nghĩa tại hắn trong phòng làm việc của mình đợi không sai biệt lắm có năm sáu bảy tám phút mới đứng dậy tiến về trương hạo nhiên văn phòng h ạ o nhiên quách nhân nghĩa vừa tiến vào trương hạo nhiên văn phòng tự xung nhìn trương hạo nhiên lên tiếng chào hỏi khá tốt giờ này khác này trương hạo nhiên không có đi phân xưởng nếu không l á o quách chuyến này được chạy không trương hạo nhiên n mầm đầu nhìn lên phát hiện quả nhiên là l á o quách vội vàng chuẩn bị đứng dậy nhưng mà quách nhân nghĩa đã đem văn phòng cửa phòng cho khóa trái nhanh chóng đi tới trương hạo nhiên bên cạnh tốt cũng đừng khách sáo như thế ta đến là có chuyện muốn nói với ngươi trương hạo nhiên vẻ mặt kinh ngạc hình như hắn nghe qua lời tương tự. Không sai. Lý hãng o à i Đức trước đó đ trước b a kiểu nói này trương hạo nhiên thì nghi ngờ lão cách người biết lao lý tới tìm ta quách nhân nghĩa k h o á t k h o á t tay nói ôi hắn theo ta cửa phòng làm việc trải qua lúc ta nhìn thấy một đoán liền biết hắn là tới t ì m n g ư ơ i sau đó quách nhân nghĩa nói tiếp đi nguyên lai là như vậy à quả nhiên lao lý thì nhìn thấy hôm nay trên báo chí kia thiên văn trương hạo nhiên ngươi thế nào nhìn xem thiên văn trương này nói xong quách nhân nghĩa thì cùng trước đó lý hoài đức một dạng theo trong túi áo trên móc ra một tấm chồng chất báo trương hạo nhiên cũng lời giày vò k h ố n khổ cười nói còn có thể thế nào nhìn xem đấy thiên văn trương này ta xem qua chỉ có thể nói muốn gió nổi lên thôi lập tức liền đem trước đó cùng lý hoài đức nói qua một ít lời giảng cho quách nhân nghĩa nghe quách nhân nghĩa nghiêm túc nghe sau khi nghe xong trầm mặc hồi lâu lúc này mới lên tiếng cảm k h á i nói đúng vậy à còn sống mới c h ọ n yếu nhất chỉ có an toàn vô sự vượt qua được chịu nổi mới có cơ hội tuy nói tư mạng ý cùng với hậu nhân làm những sự tình kia hoang đường nhưng chúng ta chính xác muốn học tập hắn t i ể u này có can đảm k i ể m chế n g h ị thoáng chịu được tinh thần cảm thán hết những thứ này quách nhân nghĩa nói t i ế p đi còn có lao lý nói rất đúng nếu thật là thế cuộc dung chuyển hỗn loạn không đứng đội kết là hoàn toàn không thể nào ta cùng hắn trốn không thoát khá tốt nhà máy hồng tinh bây giờ không phải là sớm nhất nhà máy căng thép hiện tại là cỡ lớn nhà máy căng thép là quan trọng sản xuất bộ môn nếu không còn thực sự lo lắng thế cuộc dung chuyển về sau sẽ đối với nhà máy hồng tinh tạo thành ảnh hưởng rất lớn khá tốt khá tốt hiện tại nhà máy hồng tinh là cỡ lớn nhà máy găng thép phía trên sẽ không nhìn nhà máy hồng tinh lâm vào nặng đại hỗn loạn bên trong chí ít này cho chúng ta cung cấp một giám s á c cơ hội quách nhân nghĩa bắt đầu may mắn lên ba động tâm trạng bình phục không ít chẳng qua tâm trạng bình phục về bình phục nhưng mà quách nhân nghĩa vẫn như cũng là có chút tức giận bất bình đối với trương hạo n h i nói h ạ o nhiên ngươi nói mẹ nó người này sao đột nhiên sẽ viết như thế một thiên văn chương ra đây đây không phải sợ chưa đủ l n mà được rồi hiện tại hắn thiên văn chương này viết là có lý có cứ suy luận rõ ràng có thể đem chúng ta này người phía dưới cho hụ chết d... nghe nói lao nhân gia cũng tức giận trước đây thiên văn chương này số một ư ơ i thì hiện ra kết quả tứ cựu thành bên này nhiều nhà báo chí cũng giữ ý lặng không dám đăng lại san phát ra tới cái này có thể vào hôm nay đăng lại x u ấ t bản, vậy vẫn là lao nhân gia cho không ít áp lực trương h ạ o nhiên đáp lại nói những việc này ta cũng nghe lão lý đã từng nói nói như thế nào đây dù sao đâu cho dù không có hôm nay chuyện như vậy ngày mai cũng sẽ có thậm chí sau khi lớn lên cũng sẽ có chuyện sớm hay muộn như thế sớm muộn đều phải ra chuyện như vậy vấn đề sớm hay muộn thôi quách nhân nghĩa gật đầu tán đồng đạo lập tức quách nhân nghĩa lại nhìn trương hạo nhiên tò mò hỏi hạo nhiên ngươi nói này thật muốn loạn đi lên kết quả cuối cùng hội kiểu gì dung chuyển năng lực trong thời gian ngắn kết thúc sao trương hạo nhiên trả lời khó nói a việc này đầu tiên phải xem lão nhân ra nghĩ như thế nào tiếp theo đâu trừ ra lão nhân ra ông ta nghĩ như thế nào tính thế nào còn phải nhìn xem người phía dưới lý giải ra sao rốt cuộc phía trên chính sách đến phía dưới thì dễ bị bẻ cong có chút là đã hiểu không rõ ràng phía trên chính sách có chút thì là trong này không khỏi có đục nước béo cò người nghĩ đem nước k h ó é đ ủ thu hoạch lợi ích người nhưng mà bất kể kiểu gì khẳng định cuối cùng hội l o ạ t lên chúng ta phải làm tốt phòng bị quách nhân nghĩa nặng nề thở dài <cười> ngươi nói lúc này mới vừa có bao nhiêu năm bình tĩnh này g tốt lành thế nào thì lại phải có náo động với lại này thật muốn náo động lên chỉ sợ là một lát tiến ổn không xuống còn không biết đến lúc đó có bao nhiêu nhóm người ngươi vừa sướng thôi ta đang chàng thậm chí ngày hôm nay ta này ba đồng phong áp đảo ngươi này tợ xỉ phong đến mai cái ngươi này tợ xỉ phong thì thổi tới ta này ba đồng phong nghĩ liền biết phải có nhiều náo nhiệt kỳ thực những năm này cũng không có rất bình tĩnh hình t h á i ý thức đấu tranh giai cấp sự việc một mực đều có chẳng qua trước đây đều là phía trên chuyện không có lan đến gần chỗ đi lên không có lan đến gần phía dưới đi nhưng hôm nay nhìn này tình thế khó nói đương nhiên đây đều là quách nhân nghĩa trong lòng nghĩ trương hạo nhiên nghe xong quách nhân nghĩa lời nói này hỏi ngược một câu lao quách ngươi nói này là bởi vì cái gì trong lòng ngươi năng lực không rõ ràng q u á c h nhân nghĩa quả quyết đáp lại nói còn có thể vì cái gì vì lòng người thôi đánh thiên hạ dễ thủ giang sơn khó nha thật không dễ dàng thiên hạ này đánh xuống phía dưới rất nhiều người lòng người cũng phụ động suy nghĩ nhiều muốn nhiều hơn từng cái lại nghĩ đến minh hoa phu quý nghĩ tới xã hội xưa địa chủ lao tài sinh sống có thể này làm sao năng lực được cho phép đâu chúng ta là nhân dân đương g i a làm chủ quốc gia có ít người có ý nghĩ như vậy đây không phải là lại muốn đem nhân dân dẫm tại dưới chân ghé vào nhân dân trên người hút máu ăn t h ị t mà trương hạo nhiên gật đầu một cái tỏ vẻ tán đồng ngươi nói ý tứ này không kém bao nhiêu đâu xét đến cùng hay là giai cấp vấn đề lịch sử là luân hồi mỗi lần trên vùng đất này đánh vỡ trùng kiến về sau tổng hội toát ra như vậy một nhóm tân quý tộc tân thế gia thời gian dần trôi qua lại tạo thành một luân hồi mới cho nên a cũng đúng thế thật lao nhân gia lần này hội nổi trận lôi đình tức giận nguyên nhân mỗi nhân vật lịch sử không có vấn đề nhưng khi một sự kiện dính vào chính trị thì có thị phi đúng sai có vấn đề quách nhân nghĩa tán đồng những thư này thái độ nhìn trương hạo nhiên lại hỏi hảo nhiên ngươi cảm thấy lao nhân ra nếu như đi làm chuyện này năng lực thành công sao ngươi có thể thắng lợi sao trong lúc nhất thời đối mặt quách nhân nghĩa lần này nghi vấn, trong ư ơ n g h ạ h h i ê n n k ô biết n ê chốc lát ờ i n h quách nhân nghĩa cả người cũng sợ ngây người mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trương hạo nhiên bởi vì hắn không ngờ rằng trương hạo nhiên sẽ nói như vậy nay có lẽ qua không có, có lòng tin thậm chí những lời này nếu đặt ở trước mặt mọi người đều là có thể muốn mất đầu đây là giác ngộ tư tưởng xảy ra vấn đề nghiêm trọng điểm có thể nói là sẽ tạo thành quân lòng không yên đồng thời mặc kệ là cái nào một phái người nếu ở trước công chúng nghe được trương hạo nhiên lời nói này đều sẽ trước tiên đem hắn đánh bại bởi vì bọn họ những người này đều đánh dấu bảng tự thân là chính nghĩa như vậy trương hạo nhiên chính là t à ác t à không ép chính chương chín trăm linh ba nghe theo lao quét đề nghị chương chín trăm linh ba nghe theo lao quét đề nghị trương hạo nhiên nhìn vẻ mặt không thể tin quét nhân nghĩa suy nghĩ một lúc lại nói tiếp đi được rồi ta nói như vậy ta nghĩ nói thật cùng lời nói dối đều là năng lực dù là hiện tại không thể về sau sớm muộn sẽ cũng không năng lực trở thành năng lực quách nhân nghĩa trong mắt không thể tin lập tức chuyển biến thành hoài nghi khó hiểu hạo nhiên ngươi vì sao nói như vậy quách người vì khẩn thiết địa đặt câu hỏi trương hạo nhiên cười một cái nói vì lao nhân ra đi làm chuyện này lực cản rất lớn phi thường lớn ngươi dạng này nghĩ chúng ta một bang lão huynh đệ cùng ngươi đánh thiên hạ kết quả đem thiên hạ đánh xuống chúng ta chỉ là muốn hưởng thụ một chút đều không được với lại thế này sao lại là lòng người lưu động này nhiều lắm là coi như là đánh song cầm chúng ta đám này lao huynh đệ nghĩ tới được thoải mái một chút nghĩ hơi điểm trọng yếu chỗ tốt này không nên nha không có nghĩ rằng ngươi này không được vậy không được kia lao các huynh đệ cùng n g ư ơ i đánh thiên hạ làm gì đánh thiên hạ trước đó vẫn chịu khổ đánh xong thiên hạ còn tiếp tục căn khổ thiên hạ này không phải trắng đánh sao ngươi cảm thấy có hay không có rất nhiều người có thể như vậy nghĩ lao quách quách nhân nghĩa theo bản năng gật đầu một cái cái này này hình như nói có đạo lý a đúng không cho nên lực cản sẽ phi thường đại rất lớn thậm chí sẽ cùng rất nhiều người dần dần từng bước đi đến nhưng là bất kể kiểu gì nay đủ để chứng minh lão nhân ra tư tưởng cảnh giới rất cao quách nhân nghĩa hiểu được điểm một cái lại hỏi kia hạo nhiên vì sao đều là năng lực trương hạo nhiên giải thích nói vì dù là lần này không thể không được thành sớm muộn có một ngày cũng sẽ làm thành một trong lịch sử lưu lại khá nhiều dấu vết người dù là cuối cùng rời đi tư tưởng của hắn vẫn sẽ lưu lại có tư tưởng cùng tín n i ệ m truyền thừa chắc chắn sẽ có một ngày như vậy quách nhân nghĩa đã hiểu trương hạo nhiên ý nghĩa hắn suy tư sau khi cười một cái nói ừ m ta nghĩ sẽ có một ngày như vậy mà lại nói không chừng hiện tại có thể đâu nói xong hắn còn trêu ghẹo trương hạo nhiên một câu tiểu tử ngươi cũng không thể như vậy không có tự tin cầm còn chưa bắt đầu đánh đâu liền không có tự tin như vậy tâm như vậy sao được nghe xong quách nhân nghĩa lời nói này trương hạo nhiên cả người sắc mặt siết chặt có chút phức tạp nhìn quách nhân nghĩa bởi vì hắn theo quách nhân nghĩa vừa mới những lời này bên trong nghe được rất nhiều thông tin lao quách lao quách đây là chọn đội với lại hiện nay nghe tới là kiên định trương hạo nhiên thậm chí có chút không dám suy nghĩ đúng lúc này quách nhân nghĩa lại mở miệng tốt hạo nhiên tiểu tử ngươi đây là lại đang nghĩ cái gì đâu t i ê n tâm hai chúng ta trong lúc đó trong âm thầm nói những lời này ta sẽ không truyền đi có chút thái độ cùng ý nghĩ đâu ngươi tốt nhất đừng lại đi cùng ngoại nhân nói lòng ngươi khó đoán biết không sau đó lại lời nói xoay chuyển thậm chí ngay cả ta còn có lao lý ngươi tốt nhất cũng không cần nói năng lực che giấu tốt nhất t r ư ơ n g hạo nhiên trong nháy mắt hơi có chút cảm động vui mừng nói được rồi lao quách ngươi cái lao tiểu tử đừng nói là những thứ này khách khí lời nói dù sao mặc kệ cuối cùng kiểu gì nếu ngươi cùng lao lý hai người cuối cùng có người rơi xuống khó ta sẽ hết sức đi rút quách nhân nghĩa có chút nghiêm túc gật gật đầu sau đó lại nhịn không được tức giận chừng t r ư ơ n g hạo nhiên một chút tiểu tử ngươi lời nói ngược lại là chân thần nhưng mà để ngươi nghe thế nào như thế không dễ chịu cảm giác có chút xối k h ỏ đâu hai người nhìn nhau cười một tiếng sôi nổi cười ra tiếng c ư ờ i qua về sau quách nhân nghĩa lại nghĩ tới điều gì hướng về phía chương hạo nhiên dặn dò hạo nhiên kỳ thực ta là nghĩ như vậy mặc kệ thời cuộc có thể hay không dung chuyển hội loạn thành cái tình trạng gì ta hy vọng ngươi tận lực không muốn tham dự vào không muốn tham dự qua nhiều đặc biệt trừ ra chúng ta trong nhà máy phía ngoài ồn ào tốt nhất đ ừ n g đi lẫn vào bởi vì ngươi vị trí không cao phía sau cũng không có những người khác tham gia không tham dự đều không có cái gì người khác cũng sẽ không đem ánh mắt nhìn về phía ngươi chú ý tới trên người、ngươi. với lại ngươi cùng ta còn có lao ly không giống nhau t ư ợ n g hai chúng ta dạng này người có rất nhiều c quách nhân g i u c h nghĩa nói vô cùng rõ ràng rất chân thành không hề giống là đang nói lửa với lại trong lời nói mang theo chút ít nặng nề trương hạo nhiên cực kỳ chăm chú nhìn quách nhân nghĩa con mắt nói lao quách ngươi được ta nghe ngươi chính là hắn vốn đến có rất nhiều lời muốn hỏi muốn nói nhưng nhìn quách nhân nghĩa trong ánh mắt để lộ ra khẩn thiết suy nghĩ một lúc thì nói như vậy nói xong câu đó trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc lại nói t i ế p đi vậy ta mấy ngày này liền chuẩn bị bắt đầu làm nghiên cứu hạng mục đi ta nghĩ chỉ cần ta đầu nhập vào nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong cũng không cần bị những thứ này phía ngoài ồn nào cho phân tán chú ý dứt lời trương hạo nhiên nhìn quách nhân nghĩa tựa hồ muốn nói lao quách ngươi nhìn xem ta dạng này được không được rồi a quách nhân nghĩa trịnh chọn gật gật đầu đáp lại nói ừ n được cứ làm như vậy ngươi toàn tâm toàn ý địa đi làm nghiên cứu hạng mục đi không sao cũng đừng quản cái khác hối loạn nếu đụng phải trong nhà máy có cần ngươi giúp đỡ xuất lực chuyện ta cùng lao lý sẽ tìm ngươi xuất thủ ngươi không cần lo lắng còn có ngươi yên tâm chuyện này ta sẽ cùng lao lý đơn độc trong âm thầm nói tất nhiên chúng ta ba là bái làm huynh đệ chết sống ngươi là lao tam là tiểu đệ phía trên tất cả có ta cùng lao lý người đại ca này nhị ca treo lên nói không chừng hà cuối cùng ta cùng lao lý hai chúng ta thực sự dựa vào ngươi cái này lao tam cái này tiểu lao đệ kéo một cái trương hạo nhiên thì đi theo cười trong miệng nói xong yên tâm yên tâm lao quách ta khẳng định kéo cắp ngươi hai một cái sau đó trương hạo nhiên cùng quách nhân nghĩa lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi quách nhân nghĩa rời đi chỉ chẳng qua hắn không có mang theo phần này báo rời khỏi hạo nhiên n à y tờ báo ngươi giữ đi ta cũng không mất lắm rồi đã nhìn qua nhiều lần lắm rồi nói xong quách nhân nghĩa rời đi chẳng biết tại sao trương hạo nhiên nhìn quách nhân nghĩa bóng lưng rời đi luôn cảm thấy lao quách rời đi bước chân có chút nặng n ề tựa hồ có chút quách tuyệt chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi đi trương hạo nhiên nhấp một miệm môi dưới không có quá nhiều x trương hạo nhiên đem quách nhân nghĩa lưu lại phần này báo xếp lại thu tại bàn làm việc trong ngăn kéo tính toạn rút một đ i ề u thuốc chỉnh lý một chút rất nhiều suy nghĩ hắn liền đi phân xưởng bận rộn mấy ngày kế tiếp trong trương hạo nhiên thật sự đầu nhập vào trong nhà máy khá nhiều nghiên cứu hạng trong mắt đi với lại trừ ra trước mắt trong nhà máy những thứ này nghiên cứu hạng mục trương hạo nhiên còn tự hỏi tay đi làm mới nghiên cứu hạng mục quách nhân nghĩa nói với hắn lời nói này hắn nghe lọt được còn có chính là hắn nghĩ kỹ bất kể cuối cùng lao quách cùng lao lý có thể hay không bị ảnh hưởng nói không chừng hắn làm ra một phen trọng đại thành tích về sau cho dù là hai người bị ảnh hưởng, đến lúc đó hắn có thể năng lực thử kéo hai anh em một cái ư ơ những g t ngày g ê n trong n h à ă n c ơ mươi n g g 904, năm g thị lên trong nhà n c ơ Mà những ngày những gần đây, số 95 tứ hợp viện trong viện các bạn hàng xóm thì dần dần đã nhận ra trương hạo nhiên mỗi ngày đi sớm về trễ đặc biệt thường xuyên buổi tối bảy tám giờ thậm chí là nhanh chín giờ mới một thân một mình cưới lấy xe đạp về đến trong viện đương nhiên vì trương hạo nhiên m u ố n là làm kỹ thuật xuất thân với lại tượng tình huống như vậy dị vãng xuất hiện qua thật nhiều lần cho nên mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được trương hạo nhiên khẳng định lại là đang làm mới nghiên cứu chẳng qua không ai đi nghe ngóng những thứ này các bạn hàng xóm đại đa số đều là nhường trương hạo nhiên chú ý nghỉ ngơi nhiều chiếu cố một chút chính mình cơ thể khác lúc còn trẻ không đem thân thể coi là chuyện nghiêm túc thời gian trong lúc bất chi bất giác đi tới sáu năm năm cuối năm còn có bốn năm ngày một năm này thì là trang số hai mươi sáu xế chiều hôm đó trương hạo nhiên cuối cùng bình thường thời gian đ i ể m tăng việc sớm địa về tới nhà ngôi lai、like, từ ngày mai trở đi năm ngày thời gian kiểm tra cấp bậc công nhân chính thức bắt đầu đương nhiên kiểm tra cấp bậc công nhân loại sự tình này kỳ thực không thế nào cần trương hạo nhiên đi hiện trường nhiều nhất chính là trong nhà máy đơn độc phân chia ra tới kỹ sư khảo hạch kỹ thuật viên khảo hạch những thứ này thực tế làm việc khảo hạch có lẽ có ít cần trương hạo nhiên đi hiện trường làm khảo hạch bình phán về phần văn kiện tài liệu tương quan lý lịch phù hợp hay không yêu cầu kỹ thuật viên kỹ sư trình độ có đủ hay không yêu cầu kia dường như cũng trước giờ xét duyệt qua bằng không thì cũng sẽ không tới thực tế làm việc khảo hạch một bước này đương nhiên trương hạo nhiên nói không chừng có thời gian rảnh muốn đi xem công nhân khảo hạch tình huống vậy thì phải nhìn hắn có hay không có tâm tư đi đồng thời bởi vì này chút ít khảo hạch ngược lại là làm trễ mãi trong nhà máy nghiên cứu bộ môn một ít nhưng mà ảnh hưởng không lớn bởi vì này chút ít nghiên cứu hạng mục cơ bản cũng là ở vào nghiên cứu sơ kỳ trạng thái hơi chậm c h ễ một chút cũng không có cái gì vừa vận này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ nguyên nhân còn nhường trương hạo nhiên mấy ngày nay căng cứng tâm trạng trạng thái có thể nghỉ ngơi cùng thư giãn một chút này không trương hạo nhiên vừa cùng phụ thân trương vệ quốc hai người cùng nhau thật sớm về đến nhà tam đại mụ nhìn thấy hôm nay hồi tới sớm như thế trương hạo nhiên kinh ngạc nói ai đu hạo nhiên ngươi ngày hôm nay cuối cùng hồi tới sớm như thế khó được đúng giờ đúng giờ tan sợ quay về a ta và ngươi nói a hạo nhiên trong nhà máy công tác là phải hảo, hảo làm. Cố l ê ngài nỗ n n lực làm, h ư m c nói g không thể, thể h t tốt, tốt, tốt, rất đúng a thân thể là tiền vốn làm cách mạng chỉ có đem thân thể chiếu cố tốt mới có thể tốt hơn là trong nhà máy làm công hiến vì quốc gia làm công hiến nha tam đại mụ có chút tự đắc cởi nói đúng thế cơ thể tốt mới là thật tốt chẳng ỉ có có công c thân thể tốt, mới có thể tốt hơn làm công hiến nhà. h mới làm qua khoan hay nói h ạ o nhiên ngươi này giác nộ g tư tưởng chính là cao không hổ là tuổi còn trẻ có thể làm lãnh đạo người trương h ạ o nhiên vội vàng khiêm tốn nói ôi nào có nào có làm cái gì lãnh đạo à đều là vì trong nhà máy làm công hiến là trong xưởng công nhân viên chức phục vụ dù sao nói như vậy không có vấn đề gì chủ yếu là trương h ạ o nhiên muốn bắt đầu hình thành tập có này n muốn thường xuyên chú ý thận trọng từ lời nói đến việc làm hoặc nói muốn nhiều nói kiểu này lời nói xuông nhiều lời kiểu này lời nói khách sáo dù sao bản thân hắn xác thực thì là làm như vậy là trong nhà máy làm công hiến là trong nhà máy công nhân phục vụ trong miệng nói lời như vậy một chút cũng không hiểu ý hư tam đại mụ nghe xong trương hạo nhiên những lời này trực tiếp thì là hướng về phía trương hạo nhiên giơ ngón tay cái lên mà lúc này vừa từ bên ngoài mua thức ăn trở về giả trương thị nhìn thấy sớm trở về trương hạo nhiên cũng nghe thấy trương hạo nhiên cùng tam đại mụ giữa hai người đối thoại thế là hắn lập tức bước nhanh địa đi tới mấy người trước mặt sau đó hướng về phía trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai người nói vệ quốc hạo nhiên các người hai người cùng nhau tàn tầm quay về đây coi như là trao hỏi lập tức giả trương thị cường điệu nhìn trương hạo nhiên nói ha ha hạo nhiên ấy mấy ngày nay thẩm tử thế nhưng nhìn ngươi đi sớm về trễ lặc thậm chí chín giờ tối ngươi mới từ trong nhà máy quay v ề à. tam đại mụ lời vừa rồi nói đúng à, tuy nói ngươi tuổi quá trẻ nhưng cũng không thể l i ề u mạng như vậy à. người này đâu khẳng nỗ lực dám đánh d á m l i ề u tư tưởng cao giác độ cao vậy là không có khuyết điểm nhưng đúng vậy à, chính mình cơ thể tốt mới là trọng yếu nhất hạo nhiên ngươi có thể được chú ý thân thể nghỉ ngơi nhiều à. trương hạo nhiên còn có thể nói cái gì giả trương thị đây là quan tâm hắn đâu với lại hai nhà quan hệ xác thực thì cũng không t h lắm thế là hắn lập tức liên tục gật đầu đáp lại Tốt, t hạng ầ m tử, Tam ngài cùng đ i Mụ ó i chuyện c n ta ũ ghi chú lại, ta t sẽ chú ý â nhiên t ể nghỉ n g ơ nhiều. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Giả Trương hưng Đúng lúc này, giả Trương thị nghĩ hướng Trương n Thị Thị phía Hạo h Giả cười. Giả tới điều i về vậy vậy cao lúc gì, tốt, tốt. nói. Hạo nhiên, Hạo vừa vặn ngày hôm nay thẩm tử ta nha mua nhiều món ăn như vậy lại khó được nhìn thấy ngươi hôm nay năng lực sớm như vậy tan thầm nếu không c h ờ một chút qua tới nhà ăn một bữa cơm nay vừa nói tam đại mụ ánh mắt lập tức thì chuyển rời đến giả trương thị hai cánh tay tràn đầy sách thái phía trên không giống nhau tam đại mụ mở miệng hỏi giả trương thị lúc này lại tiếp tục mở miệng giải thích đây không phải ngày mai nhà máy hồng tinh trong nhà máy muốn cuối năm kiểm tra cấp bậc công nhân n h a đông húc ngày mai buổi sáng thì cấp công nhân khảo hạch đấy với lại đông húc vì lần này cuối năm cấp công nhân khảo hạch những ngày này thế nhưng đã làm nhiều lần nỗ lực mỗi ngày đều nhìn mệt nhọc không ít cho nên ta liền nghĩ nhiều mua ít thức ăn nhường hắn hảo hảo bồi bổ liên tiếp vài ngày đều không khác mấy đâu nhiều lắm là chính là hôm nay mua thái phong phú một chút nói xong những thứ này giả trương thị lại tiếp tục xem trương hạo nhiên nói hạo nhiên đây cũng chính là hai ngày này không nhìn thấy ngươi sớm tan tầm quay về nếu không ta đã sớm gọi ngươi đến thẩm tử trong nhà ăn bữa cơm v ớ i v ạ n hôm nay ngươi tan tầm sớm như vậy đúng giờ tan sở hồi đến vậy dứt khoát đến thẩm tử trong nhà ăn bữa c ơ m đi đồng thời nàng vẫn không quên một bên trương vệ quốc vệ quốc ngươi thì một hồi đến các ngươi hai người cũng đến mời hết trương hạo nhiên cùng trương vệ quốc giả trương thị còn lo lắng hai người không đáp ứng tiếp lấy nói tiếp cũng đừng không đáp ứng lặng vệ quốc hạo nhiên cũng đến à. nhìn thấy giả trương thị kiên trì như vậy trương hạo nhiên còn có thể thế nào nói nhìn thoáng qua phụ thân trương vệ quốc thế là hai cha con cũng ăn ý ánh mắt giao lưu sau cùng nhau đáp ứng xuống được rồi thẩm tử ngươi cũng nói như vậy vậy bọn ta hạ liền đến nói không n ha ha g ha ha, ừ quả thật là mắt cho coi thường người khác người ta hạo nhiên có bản lĩnh người lợi hại liền nghĩ hô trong nhà đi ăn cơm đúng không đối với tam đại mụ trong nội tâm nghĩ những thứ này giả trương thị căn bản cũng không biết thì không muốn biết dù sao có cái gì ý nghĩ ngươi đừng nói ra khác nói ra chuyện gì cũng dễ nói nói ra ngươi nhìn ta giả trương thị mắng không mắng ngươi thế là xong chương chín trăm linh năm làm khách giả ra Trương này này, trương thị nghe trương ra. này này, nghe giả Giờ giả làm khách khắp vậy ệ việc quốc, cơm cởi trương tới trên mặt t người nhiên nhà ăn này, đến hạo hai h lại đáp t Tốt tốt tốt, cao hứng. v ậ ta hiện tại liền trở về xào rau nấu cơm các người hai người qua một hai mươi phút nửa giờ không sai biệt lắm là có thể đến đây cho dù đến lúc đó đồ ăn còn chưa chuẩn bị cho tốt cũng được cùng đông húc hoài như cặp vợ chồng cùng nhau ngồi xuống nói rõ ràng hội thoại tâm sự cái gì nói xong giả trương thị thì cùng ở đây mấy người lên tiếng chào hỏi rời đi h i ệ n nhiên là sốt ruột bận bị hoàng địa trở về nấu cơm t a m đại mụ vẻ mặt ngu ngơ nhìn giả trương thị hướng phía lý viện đi đến bóng lưng cả người trên mặt treo đầy buồn bực chi sắc này này thế nào thì không suy nghĩ gọi ta hoặc là lao diêm đi trong nhà ăn một bữa cơm đâu t a m đại mụ có chút thất vọng thất vọng không có chiếm được giả trương thị một bữa cơm tiện nghi mà coi như giả trương thị sau khi rời đi trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con thì chuẩn bị ai về nhà l ấ y trương hạo nhiên đối với tam đại mụ nói ra tam đại mụ không có việc gì vậy ta cùng cha ta trước hết r i ê n phần mình trở về trương hạo nhiên nói xong trương vệ quốc phụ hỏa một câu sau đó trương vệ quốc đẩy xe đạp vào đông sưng phòng trương hạo nhiên thì là đem xe đẩy hướng phía tây nhĩ phòng đi đến gặp người cũng đi ra tam đại mụ cả người m ư ờ i phần trong lòng buồn bực cùng với rất không cao hứng đi về nhà rất nhanh trương hạo nhiên sau khi về đến nhà không có mấy phút sau vợ lý thư hiểu mang theo nhi t ử tiểu kiều duệ quay về À hạo nhiên người hôm nay cuối cùng sớm như vậy trở về rồi lý thư hiểu nhìn sớm về đến nhà trương hạo nhiên thật cao hứng gần trương hạo nhiên mỗi ngày đi sớm về trễ trừ ra buổi sáng còn có thể cùng nhau ăn n i ệ m tâm buổi tối chỉ có thể ở ngủ trên giường cảm giác lúc nghỉ n ơ i nhìn thấy đối với trương hạo nhiên liệu mạng như vậy cố gắng như vậy như thế mệt mọc lý thư hiểu là có chút đau lòng chẳng qua nàng hiểu rõ nàng nam nhân khẳng định là tại bên trong nhà máy làm đại sự nàng có thể làm chính là đ ừ n g đi q u á y dây phân tán trương hạo nhiên chú ý cùng tinh thần và thể lực chẳng qua tất nhiên hôm nay trương hạo nhiên năng lực sớm như vậy quay về k i a n à n g buổi tối khẳng định phải làm thu xếp tốt cho nàng nam nhân hào hào b ồ i bố không phải sao lý thư hiểu tiếp tục nói t i ế p đi hạo nhiên chờ chút ta đi làm bữa ăn ngon cho ngươi hào hào b ồ i bố nhìn ngươi những ngày này vất vả lý thư hiểu vừa dứt lời trương hạo nhiên lập tức có chút lúng nói xong t h ư thư hiểu vừa mới ta cùng cha tr trong sân đụng phải giả bác gái nàng nàng để cho ta cùng cha ta và khối tiếp theo quá khứ trong nhà nàng ăn bữa cơm sau đó trương hạo nhiên đem giả trương thị nói một ít lời cùng với mời bọn họ hai người chuyện ăn cơm cho vợ lý thư hiểu đại khái nói một lần trong chốc lát lý thư hiểu cả người ngây ngẩn cả người trong mắt chừng lao đại a cái này này giả bác gái người coi như không tệ a n g a y bình thường trên đường đụng phải đó cùng ta có thể thân cận không ngờ rằng nàng hôm nay thấy ngươi sớm như vậy quay về còn có thể nói như vậy à chuyện đó đối với ngươi đối với chúng ta nhà chắc chắn đủ tốt sau đó lý thư hiểu vừa cười nói được được được tất nhiên giả bác gái cũng nói như vậy kế ngươi hôm nay thì cùng cha đi trong nhà nàng ăn bữa ngon đi đúng vừa vặn trong nhà còn có nửa con vịt ngươi chờ chút dẫn đi còn có mang bình rượu quá khứ người ta giả bác gái năng lực nhớ ngươi hiểu rõ ngươi mấy ngày nay khổ cực như vậy vẫn đúng là tâm mời ngươi đi trong nhà nàng ăn cơm vậy chúng ta thì nghiêm túc lý thư hiểu nói xong trương hạo nhiên vừa gật đầu đáp lại lúc này lý thư hiểu tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì lại hỏi câu hở đúng rồi hạo nhiên ngươi mới vừa nói các ngươi trong nhà máy ngày mai liền bắt đầu tiến hành cuối năm kiểm tra cấp bậc công nhân giả đông húc giả ca ngày mai buổi sáng tham gia thợ n ộ i cấp bảy khảo hạch nói như vậy các ngươi buổi tối hôm nay có thể uống rượu sao vừa hỏi xong lý thư hiểu không giống nhau trương hạo nhiên đáp lại nàng lại nói t i ế p đi không sao không sao dù là chờ chút không thể uống rượu này thì dẫn đi khoan hay nói à này giả ca còn có thể à tiến bộ thật là nhanh hắn mới ba mươi lăm tuổi không đến a nếu là hắn lần này khảo hạch thông qua được vậy nhưng lợi hại ba mươi mấy tuổi không đến ba mươi lăm tuổi thợ n ộ i cấp bảy ôi này thật lợi hại trương hạo nam cười một cái nói đúng vậy a giả ca mấy năm này xác thực tiến bộ rất lớn theo ban đầu công nhân cấp ba thi công nhân cấp bốn hiện tại ngắn ngủi mấy năm đều muốn thi công nhân cấp bảy chẳng qua này cũng bình thường hắn bình thường tại bên trong nhà máy vô cùng nỗ lực luôn luôn chân thật địa k h ẳ n g học tập chịu lên b ả o với lại ta nghĩ à hắn lần này lại định thi thợ ngội cấp bảy vậy khẳng định tám chín mươi có thể thi đậu nếu không hắn cũng không cần tham gia còn có người đừng nói hắn nha nhị đại gia lưu hải trung nhà nhị tiểu tử cũng là lưu q u a n thiên lần này cũng muốn tham gia khảo hạch chuẩn bị thi qua đoán công cấp ba sau đó trực tiếp thi đoán công cấp bốn đồng dạng cũng là cái trong bình thường chịu bỏ thời gian người đều là muốn tiến bộ tiến bộ thanh niên á nói được này trương hạo nhiên lại nịch ngậm nhìn vợ lý thư hiểu nói thế vợ ngươi cảm thấy trong viện tử này ai lợi hại nhất nha có phải hay không là ngươi nam n h â n ta trương hạo nhiên nạo kiều chống n ạ n h n g n g đầu bốn mươi lăm độ phương hướng nhìn chăm chú ánh mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn lý thư hiểu cả cá nhân trên người cố này dám t ú i kỉnh cào một chút thì đi lên lý thư hiểu lập tức bị trương hạo nhiên bộ dáng này cho c h ọ c cười cả người cười không dừng lại và cười qua về sau nàng cố nén trong lòng giữ lại ý cười nhìn trương hạo nhiên tức giận trêu g ẹ o nói đúng, đúng đúng đúng chồng của ta lợi hại nhất trong viện tử này trừ ra nam nhân ta trương hạo nhiên ai còn năng lực hơn được nha Cặp vợ chồng nhìn nhau xem xét sôi nổi cười ha ha cười ra tiếng một bên tiểu kiều duệ nhìn cha mẹ cũng đang cười hạn tuổi nho nhỏ thì đi theo liệu dịu hoan cười không ngừng rất nhanh trương hạo nhiên trong nhà lưu lại trong chốc lát đ ồ i tiếp vợ lý thư hiểu trò chuyện một lúc sau đó liền đi tìm tới phụ thân trương vệ quốc hai người cùng nhau đi đến trung viện chờ đến đến trung viện giả r a giả đông húc tần hoài như cặp vợ chồng đã từ lâu tàn tầm quay về giả ca tổ tử sao thầm tử người đâu trương hạo nhiên hướng phía hai người lên tiếng chào hỏi lại hỏi thăm về giá trương thị chương chín trăm linh sáu ý không ở trong lời chương chín trăm linh sáu y không ở trong lời sau đó trương hạo nhiên lập tức phản ứng lại bởi vì hắn chú ý tới tần hoài như trên tay vừa bưng lấy phong thái thế là hắn lại tiếp lấy bừng tỉnh đại nộ để nói a a thẩm tử đây là đã tại bận rộn nha lúc này giả đông húc đã đứng dậy đi tới trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên trước mặt tới tới tới thúc hạo nhiên các ngươi ngồi nói xong giả đông húc kêu gọi vợ tần hoài như hoài như ngươi đi cho trương thúc cùng hạo nhiên rót chén t r à trước trả đặt ở đâu ngươi nên đ ề biết tần hoài như gật đầu đáp lại liền đi cho trương vệ quốc trương hạo nhiên hai người châm trả sau đó giả đông húc nhìn thấy trương hạo nhiên tay s á c h nửa con vịt còn tiện thể nhìn mang theo một bình rượu hắn vội vàng hướng về phía trương hạo nhiên nói ai nha hạo nhiên ngươi thế nào còn mang đồ vật đến a ngươi cái này thái khách khí hở à a a giả đông húc nói những lời này lúc trên mặt còn mang theo tức giận hứng thú không chỉ như vậy nói xong giả đông húc còn đối với một bên trương vệ quốc trách cứ thúc ngươi thế nào còn n h ư ờ n g hạo nhiên mang đồ đến, đến rồi như vậy sao được đâu trương hạo nhiên vội vàng giải thích cười nói tốt tốt giả ca cũng khó khăn được còn có a đây cũng không phải là ta muốn đề cập quà đến là vợ ta để cho ta mang tới giả đông húc nhẹ nhàng cơ cơ đầu ai đu này đại hội thật là thế nào còn để ngươi mang đồ tới đây chứ không liền đến trong nhà ăn một bữa cơm nha về phần m à trương hạo nhiên không muốn tiếp tục cùng hắn lôi kéo vội vàng mở miệng nói tốt tốt giả ca hai ta đại lao ra cũng đừng vì chuyện này lôi lôi kéo kéo được không nhanh cầm này nửa con vịt đi cho thẩm tử thêm cái thái thấy thế, thế giả đông húc thì không cảm g i ả m được tiệc nghe ngươi sau đó giả đông húc vừa nghĩ tới cầm này nửa con vịt đi nhà bếp lúc này đã cho mấy người rót xong trà thủy tần hoài như vội vàng nói xong tốt đông húc ta đi đem này nửa con vịt đưa cho mẹ người b ồ i tiếp trương thúc còn có hạo nhiên nói rõ ràng nói chuyện nói xong tần hoài như theo giả đông húc trong tay tiếp nhận này nửa bên con vịt hướng phía nhà bếp vị trí đi đến đợi đến tần hoài như đi nhà bếp về sau trương hạo nhiên nhìn giả đông húc nói giả ca tối nay có thể uống được không ngày mai buổi sáng người muốn tham gia thợ ngội cấp bảy khảo hạch tối nay uống rượu sẽ có hay không có ảnh hưởng giả đông húc trước đây nghĩ trực tiếp đáp ứng cũng chuẩn bị mở miệng nói không sao hết ta uống chút thôi lại nghe thấy trương hạo nhiên nói lên ngày mai buổi sáng cấp công nhân khảo hạch thế là giả đông húc nghiêm túc suy tư một chút lập tức nói ra, đúng à ngày mai còn muốn tham gia thợ ngội cấp bảy khảo hạch muốn không buổi tối thì không uống rượu như vậy hạo nhiên đợi ngày mai ta khảo hạch kết thúc muộn trên dưới ban chúng ta cùng nhau uống chút coi như cao hứng một chút giả đông húc lời nói này ý nghĩa đó chính là đối với lần này thợ ngội cấp bảy khảo hạch rất có lòng tin nói xong hắn quay đầu nhìn về phía trương vệ quốc trương thúc ngươi nhìn xem như vậy được không trương vệ quốc gật đầu đáp lại n à y cái nào không được a có thể a chẳng qua à phải xem hạo nhiên có thể hay không rồi hôm nay là khó được trông thấy hắn sớm như vậy t a tầm trương hạo nhiên cười nói ôi yên tâm đi tiếp xuống mấy ngày nay sẽ không bận rộn như vậy và mấy ngày nay kiểm tra cấp bậc công nhân việc này xong rồi mới tiếp lấy hảo hảo bận b i ể u tiếp xuống một quang thời gian dứt lời trương hạo nhiên lại nhìn xem nói với giả đông húc giả ca nghe ngươi vừa mới ý tứ trong lời nói đây là một chút cũng không lo lắng lần này khảo h ạ c h nha có lòng tin như vậy một nói đến đây giả đông húc cả người tinh thần đúng thế khẳng định có lòng tin a ta có thể sớm liền đang chờ cuối năm cấp công nhân khảo hạch được có lòng tin là được vậy ta thì chúc giả ca ngươi ngày mai thuận thuận lợi lợi thông qua khảo hạch biến thành thợ ngội cấp bảy trương hạo nhiên cười ha hả trước giờ chúc mừng trương vệ quốc ở một bên nghe hai người trò chuyện nhìn giả đông húc nói không sai không sai đông húc tiểu tử ngươi có thể đều muốn thợ ngội cấp bảy nay về sau trong mắt người ngoài đó chính là thợ ngội lao sư phó hơn nữa còn là cái không đến ba mươi lăm tuổi tuổi không lớn lắm thợ ngội lao sư phó không sai y ưu tú giả đông húc bị trương vệ quốc phen này tán dương lời nói cũng cho chỉnh có chút ngượng ngùng và bình phục tốt những tâm tình này giả đông húc đối với trương vệ quốc tò mò hỏi đến hở đúng rồi trương thúc lần này cuối năm cấp công nhân khảo hạch ngươi báo danh sao trương vệ quốc trên mặt vui vẻ nói vậy khẳng định báo danh à ngươi trương thúc ta vậy cũng đúng có tiến bộ tâm trương vệ quốc nói xong lại cười ha hả nói tiếp đi chúng ta nhà máy hồng tinh hiện tại là tốt rồi hiện tại mặc kệ cái gì cấp nào khảo hạch cũng chỉ cần tại bên trong nhà máy là được rồi nói đến đây hắn lại nghĩ tới một ít chuyện nhìn con lớn nhất trương hạo nhiên nói hạo nhiên kỳ thực còn có một chút chuyện ta không cùng ngươi nói trương hạo nhiên ngây ngẩn cả người trong ánh mắt mang theo rất nhiều hoài nghi thấy thế trương vệ quốc lập tức giải thích là như vậy tất cả còn phải theo cha ngươi ta lúc đầu thi điện công cấp sáu lúc nói lên lần kia ta đụng phải bộ đường sắt người người kia nghĩ kéo ta đi bọn hắn bộ đường sắt công tác làm lúc ta cự tuyệt không có nghĩ rằng những năm này người kia trong âm thầm đi tìm cha ngươi ta không biết có bao nhiêu lần trương hạo nhiên kinh ngạc nói a cha bộ đường sắt người tìm ngươi làm gì hắn bọn hắn bộ đường sắt cũng không thiếu cao cấp điện công nha n g h e xong lời này trương vệ quốc hai mắt tỏa sáng cười nói thật sao ta cũng nghĩ như vậy sau đó thì sao ta hơi một cân nhắc thì nghĩ thông suốt đây là ý không ở trong lời h ạ trang mua kiếm ý tại bái công a nói được này trương vệ quốc cứ như vậy thẳng tắp nhìn trương hạo nhiên trong chốc lát trương hạo nhiên nghĩ tới điều gì hắn chỉ chỉ chính mình tiếp đó hướng về phía cha hắn trương vệ quốc nói cha ý của ngươi là hắn nay bộ đường sắt là hướng tới ta đúng rồi chẳng phải là sông ngươi tới mà n g ư ơ i quên ngươi khi đó còn đã nói với ta bộ đường sắt người muốn đem ngươi theo trong nhà máy cho điều tới nhưng mà phía trên cũng là bộ luyện kim lãnh đạo không muốn n h a ta xem chừng à bộ đường sắt chỉ định là coi trọng ngươi nhưng mà bộ luyện kim lãnh đạo không thả người mà lại nói là ngươi chính mình không muốn quá khứ nay sau đó à bộ đường sắt khẳng định không tin bộ luyện kim trong bộ t u y ế t pháp này dứt khoát liền trực tiếp trong âm thầm làm như vậy trương hạo nhiên nghe xong những thứ này nhẹ nhàng thở dài nói sao này thật đúng là trương hạo nhiên không biết thế nào nói suy nghĩ một lúc dự định ngày mai tìm lý hoài đức có thể quách nhân nghĩa tâm sự xem bọn hắn nói thế nào đương nhiên đi chắc chắn sẽ không trực tiếp đi bộ đường sắt hắn muốn nhìn một chút có thể hay không thông qua làm một ít liên hợp kiến thiết hợp tác cỡ lớn nghiên cứu hạng mục sau đó đem bộ đường sắt cái này trước bền chắc không thể phá được thuyền lớn cho kéo qua được rồi vẫn là chờ ngày mai tìm lao quách o ặ c là lao lý hào hào tâm sự việc này Nhanh chương ó n g suy t hết những thứ t này, r ư Hảo Nhiên đối với phụ thân Trương đối với ố Vệ q u c nói, được, rồi, được c h a c h ú n g t a liền không nói không những chuyện này, t â m sự cái khác. Đông Húc Giả thì Đông linh à ở một bên lặng lặng nghe, không n ó gì. ư ơ g g 907, mỗi năm n ệ thuật cơ b ả n Trương cấp khảo hạch, khảo 907, mỗi năm nghệ thuật cơ bản cấp khảo hạch được không trò chuyện chuyện này nói cái khác trương vệ quốc gật đầu đáp lại rất nhanh thì làm ba người bọn họ vừa mới chuẩn bị trò chuyện điểm những lời khác đến lúc giả trương thị tay trái tay phải cắt bưng lấy một bản thái từ trong phòng bếp đi ra ai u vệ quốc h ạ n nhiên các người tới rồi ta vừa ở bên trong nghe thấy các người hai người tiếng nói đâu giả trương thị cười ha hả hướng về phía trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con nhiệt tình nói xong đồng thời không quên đem bưng lấy hai mâm đồ ăn bỏ vào phòng khách trên mặt bàn ư mừng đến giả ra tậu tử hôm nay nói không ngừng trương vệ quốc cười lấy đáp lại trương hạo nhiên thì đi theo nhiệt tình trở về câu đúng vậy a thẩm tử hôm nay nói không ngừng đúng ngày thức ăn này cũng đừng làm cho thái phong phú quá nhiều rồi coi như ăn không hết giả trương thị cười ha hả khoác k h á c tay không thèm để ý chút nào nói xong ô i không có vài món thức ăn này bao nhiêu thái nha lại nói này trời đang rất lạnh nhiều xào vài món thức ăn ăn còn lại thì ăn còn lại thôi còn lại cũng sẽ không hỏng các người hai người thật không dễ dàng tới nhà ăn bữa cơm cũng không thể thái lựa gạt lúc này có thể không có gì đồ ăn không thể qua đêm có ăn năng lực tận lực ăn no là được rồi trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai người đối mặt nhiệt tình như vậy giả trương thị chỉ có thể cười cười cũng không biết làm như thế nào hồi giả trương thị dừng lại nói chuyện phiếm trong chốc lát sau đó liền hồi nhà bếp tiếp tục làm việc đi đông húc ngươi hảo hảo chiêu đãi ngươi trương thúc còn có hạo nhiên a trong phòng bếp còn có mấy cái thái muốn làm ta gấp đi trước giả trương thị đối với nhi tử giả đông húc nói xong lời nói này liền xoay người vào nhà bếp đột nhiên lúc này trương hạo nhiên nghĩ tới điều gì nhìn về phía giả đông húc dò hỏi dự, giả ca đồng ngạnh tiểu l ư ơ n g còn có đồng hoa đâu thế nào không có nhìn thấy mấy hải tử kia giả đông húc hồi đáp ôi hai tiểu nha đầu bị b ồ n g ngạnh tiểu tử thúi này mang theo ra ngoài bốn phía chơi chứ sao chẳng qua không sao mấy hải tử đi ra ngoài chơi lúc ta liền đã dặn dò qua b ồ n g ngạnh nhường hắn đến giờ về nhà ăn cơm xem chừng không bao lâu nên về nhà trương hạo nhiên gật đầu một cái a ta nói sao thế nào chưa thấy bổng n ạ n h mấy hải tử kia trương vệ quốc trương hạo nhiên giả đông húc nói chuyện phía một hồi không bao lâu đồng n g ạ n h mang theo hai cái mội mội quay về và ba cái tiểu hài t ử trở về chưa mấy phút sau giả trương thị cùng tần hoài như cũng đã tại bên trong nhà bếp vội vàng làm xong thế là trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai người được nhận hô lên bàn ăn mọi người vừa ăn vừa trò chuyện không bao lâu trên bàn cơm giả trương thị bắt đầu cảm khái vạn vật lên h nha. nay ngày tháng sau đó càng ngày càng có hy vọng ta là thật cao h ứ n g nha h ạ o nhiên a làm sơ nói được này trương hạo nhiên đã đoán được giả trương thị sau đó phải nói chuyện hắn vội vàng tại giả trương thị nói lời kế tiếp trước đó ngăn cản nàng cười nói tốt thẩm tử ngài thì đừng nói càng tạ ngài cũng tạ qua bao nhiêu lần lại nói ta giả ca còn có h à i như t ẩ u tử bây giờ có thể đem t h ắ n g ngày qua tốt như vậy đều là cái đôi này chính mình phấn đấu ra tới đặc biệt ta giả ca tại bên trong nhà máy đó là có nhiều tiền tới có nhiều nỗ lực thì nay hắn không đem thời gian qua tốt ai đem thời gian qua tốt đúng không t h ậ m tử trương hạo nhiên những lời này lập tức dẫn tới giả trương thị liên tục cười ha ha giả trương thị cao hứng phụ hòa nói đúng đúng đúng ta giả đông húc quả thật không tệ người an tâm chịu làm tiến tới cực kỳ lời nói một đến nơi này giả trương thị lại quay đầu nhìn về phía con dâu tần hoài như khẳng định nói ừ n hoài như cũng không tệ làm sơ ngươi sau khi vào cửa mẹ thì nhìn ra hoài như ngươi là cô nương tốt những năm này nha hoài như đem trong nhà quản lý ngay ngắn rõ ràng tần hoài như liên tục gật đầu còn có thể nói chút ít cái gì đấy làm sơ nàng vào cửa về sau cũng không lâu lắm nàng b à bà, bà giả trương thị cả ngày đối nàng thì mặt không phải mặt cái mũi không phải cái mũi nàng có thể là bị không ít tủi thân không thể nha sau đó khổ tận cam lai bà bà giả trương thị cũng không ra thế nào đột nhiên cả người cũng thay đổi tư tưởng thay đổi hành vi cũng thay đổi đối nàng người con dâu này thái độ cũng thay đổi tốt hơn dù sao đánh vậy sau này trong nhà tựa hồ cũng thay đổi cũng tại hướng tốt phương hướng sửa đổi nghĩ tới những thứ này tần hoài như nhanh chóng nhìn thoáng qua trên bàn cơm trương hạo nhiên nàng trong lòng cho trương hạo nhiên một giọng nói cảm ơn nàng hiểu rõ chính là bởi vì trương hạo nhiên làm sơ giúp nàng nam nhân giả đông húc đây hết thể mới c h ầ m c h ầ m bắt đầu biến tốt với lại trương hạo nhiên còn giúp nàng tần hoài như không ít nay đồng dạng là nàng cảm tạ trương hạo nhiên nguyên nhân với lại nếu không phải làm lúc trương hạo nhiên đã có vợ nàng đều muốn nhìn một chút lao trong nhà có hay không có thích hợp cô nương xem xét có thể hay không giới thiệu cho trương hạo nhiên chẳng qua khi đó loại ý nghĩ này trong n g á y mắt thì r ậ t tắt vì tần hoài như hiểu rõ nàng muốn là như thế làm đó chính là lời đoán trả ơn rốt cuộc trương hạo nhiên thân phận gì đương chính chính sinh viên thân phận cán bộ là có đại người có bản lĩnh nàng chân giới thiệu một nông thôn nha đầu cho trương hạo nhiên chẳng phải là lời o á n trả ơn nha làm như thế cho dù là nàng là nghĩ tình cảm chân thực cảm tạ người ta trong mắt người ngoài đó chính là nàng lấy ván trả ơn nhanh chóng kiểm tra hết những thứ này ý nghĩ sâu trong nội tâm tần hoài như bình phục tâm tình tốt sau tiếp tục an tâm ăn cơm mà lúc này giả trương thị thì bắt đầu nói đến trong nhà biến hóa càng không ngừng tán dương con trai của nàng giả đông húc cùng với con dâu tần hoài như đồng thời còn khen bảo b ố i cháu trai bổng ngạnh là nghe lời h i ể u chuyện hảo hải tử đương nhiên cũng không quên tán dương hai cái cháu gái dù sao một trận này khen ai cũng không rơi xuống cho dù là trương vệ quốc trương hạo nhiên hai người nàng đều năng lực khen không ngừng trên bàn mọi người còn có thể nói cái gì vô cùng cao hứng nghe nói xong thôi được khen còn có thể không vui đ ấ y t i a không thể giả trương thị nói xong những thứ này đem mọi người đang ngồi cũng khoe một lần về sau lại hướng về phía nhi tử giả đông húc nói đông húc ngày mai cấp công nhân khảo hạch h à o h à o thi tranh thủ thông qua khảo hạch biến thành thợ g ộ i cấp bảy sau đó lại không quên đối với trương vệ quốc nói vệ quốc ta ngươi cũng giống vậy thì cái công nhân cấp tám quay về t ẩ u tử ta tin tưởng ngươi là có thể được rồi t ẩ u tử ta hiểu rồi trương vệ quốc cười lấy đáp lại, lại quay đầu nhìn giả đông húc nói đông húc ngày mai hảo hạc thi giả đông húc vẻ mặt ý cười nói xong ừ ử mừng yên tâm đi mẹ con trai của ngài khẳng định thi qua ngài liền chờ tin tức tốt của ta đi t r ư ơ n g thúc ta khẳng định hảo hảo thi ngài lao cũng giống vậy thi cái điện công cấp tám quay về và vô cùng náo nhiệt địa đã ăn cơm rồi về sau trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên tại giả ra ngồi chơi một hồi liền cáo từ trở về đảo mắt đến vừa dạng sáng ngày thứ hai ngày n à y buổi sáng cuối năm kiểm tra cấp bậc công nhân chính thức đến chương chín trăm linh tám phong bạo bắt đầu chương chín trăm linh tám phong bạo bắt đầu rất nhanh theo phát sóng bên trong báo tin trong nhà máy các công nhân lục tục đi tham gia kỹ thuật khảo hạch trương hạo nhiên vừa mới bắt đầu đi hiện trường nhìn một chút sau đó hắn liền đi tìm lý hoài đức trong âm thầm trò chuyện chút ít chuyện thế nào hạo nhiên đây là có chuyện gì muốn nói cùng lý hoài đức nhỏ giọng hỏi đến trương hạo nhiên cười một cái nói đi phòng làm việc của ta trò chuyện đi quả thật có chút chuyện muốn nghe xem cái nhìn của ngươi nghe nói lời này lý hoài đức liền không hỏi thêm nữa đi theo trương hạo nhiên văn phòng đem văn phòng cửa phòng đóng lại về sau lý hoài đức tùy tiện nói xong nói đi chuyện gì là như vậy lao lý cha ta nói bộ đường sát người tại trong âm thầm cùng hắn tiếp xúc trương hạo nhiên lời còn chưa nói hết lý hoài đức kinh ngạc nói a bộ đường sắt người tại cùng ba n g ư ờ i trong âm thầm tiếp xúc lý hoài đức ban đầu có chút mê man sau đó dường như là nghĩ đến cái gì cả người trận to trong mắt mặt mũi tràn đầy mất h ứ n g nói cái này nay bộ đường sắt người là ý không ở trong lời a hạo nhiên có phải hay không bộ đường sắt người đối với ngươi còn không hết hy vọng còn muốn đem ngươi vậy đi bọn hằng kia trương hạo nhiên vội vàng c h ấ n an lý hoài đức tốt lao lý ngươi đừng quá khẩn trương bộ đường sắt người trong âm thầm cùng cha ta tiếp xúc xác thực có ý nghĩ như vậy bất quá ta hôm nay muốn cùng ngươi nói không là chuyện này ồ vậy ngươi muốn nói cái gì vậy lý hoài đức hiếu kỳ nói đồng thời trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra không trò chuyện việc này được không trò chuyện chuyện này đã nói lên hạo nhiên thì không nghĩ tới giọng đi bộ đường sắt khá tốt còn tốt làm ta sợ m u ố n chết lý hoài đức trong lòng âm thầm nghĩ trương hạo nhiên tiếp lấy tiếp tục giải thích nói là như vậy chúng ta đây không phải cảm thấy thế cuộc có thể biết l u ậ n nha cho nên a ta nghĩ nghĩ có khả năng hay không đem bộ đường sắt lôi kéo tới tỷ như nói cùng nhau liên hợp làm một ít cỡ lớn nghiên cứu hạng mục cái gì lão lý bộ đường sắt làm vì quốc gia quan trọng vận chuyển bộ môn mặc kệ cuối cùng thế cuộc sao loạn bộ đường sắt đó là không có khả năng l o ạ n lên bởi vậy ta thì có ý nghĩ như vậy lý hoài đức suy tư trong chốc lát trong lòng không phải vô cùng tán đồng tiểu này kế hoạch cùng dự định hắn sát mặt do dự nói hạo nhiên ta nghĩ loại ý nghĩ này không có quá lớn thiết yếu ngươi ngẫm lại xem đầu tiên đâu mặc kệ thế cuộc có thể hay không loạn dù là thế cuộc thật sự loạn cho chúng ta trong nhà máy mang đến ảnh hưởng không tốt nhưng bộ đường sắt không nhất định hội vui lòng giúp chúng ta nay bất kể thế nào nói cũng không quen c h ú nói g ta đối với bọn họ n mà đến ó c h h là ngoại n đây lý hoài đức nhìn về phía trương hạo nhiên kinh ngạc nói hạo nhiên vẫn sẽ không tiểu tử ngươi còn hiệu đường sắt tương quan một ít thiết kế nghiên cứu a đúng lúc này lý hoài đức cũng chưa phát hiện trương hạo nhiên sắc mặt có phật phồng mà là rất bình tĩnh một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng trong n y mắt lý hoài đức có chút không xác định hạo nhiên ngươi ngươi chẳng lẽ lại thực sẽ a ngươi còn hiểu đường sắt cái này khối kỹ thuật nghiên cứu trương hạo nhiên cười thần bí điện nói hơi hiểu sơ lý hoài đức vội vàng đi vào trương hạo nhiên trước mặt ô m cổ của hắn nói tiểu tử ngươi còn có cái gì không hiểu được rồi ngay cả phương diện này ngươi cũng hiểu trương hạo nhiên cười một cái nói ôi rất nhiều kỹ thuật kỳ thực đều là dung hội quan thông ngươi có ta ta bên trong cũng có thể có ngươi chẳng qua đâu có chút tương đối đơn giản có chút tương đối phức tạp hơn m ộ t ít nhưng bất luận kiểu gì nếu cũng nghiên cứu ra được đều là tốt kỹ thuật tốt nghiên cứu lý hoài đức trầm tư một hồi về sau ngẩng đầu nhìn thẳng trương hạo nhiên hạo nhiên ngươi có nắm chắc không trương hạo nhiên mí môi một cái nói thất đến tám thành nắm chắc đi lý hoài đức quả quyết hạ quyết định được kia liền trực tiếp khai cán như vậy ngươi trước liệt cái kế hoạch cùng g i ả n k h u n g ra đây sau đó tương quan kỹ thuật nghiên cứu lý thuyết số liệu thì làm ra tới cùng lắm thì chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh làm trước tuy nói chúng ta là nhà máy gang thép nhưng đường sắt đường dây không phải cũng là cần sắt thép nhà với lại lại không có ai nói quá lớn hình nhà máy gang thép không thể làm chính mình đường sắt hệ thống thực sự không được chúng ta t r ư ớ c len lén làm và làm ra điểm thành quả ra đây lại đem bộ đường sắt kéo qua ta cũng không tin bọn hắn thấy không thèm đến lúc đó dứt khoát thì cùng ngươi nói một dạng làm cái liên hợp hợp tác nghiên cứu lý hoài đức nói xong những thứ này lại nhìn xem nói với trương hạo nhiên sao đúng hạo nhiên nếu quả thật làm những thứ này nghiên cứu xưởng chúng ta từ bên trong những công trình n à y sư kỹ thuật viên còn có các công nhân có thể làm đến tới sao trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu đáp lại năng lực nhiều nhất tiền kỳ nhiều tìm chút thời giờ cùng tinh thần và thể lực đợi đến thông qua thực tế nghiên cứu thuần thục cùng nắm giữ tương quan tri thức về sau rồi sẽ sẽ khá hơn lý hoài đức nghe thấy lần này hồi phục nói ra được ta hiểu được hạo nhiên ngươi ý nghĩ này hiện nay ta là tán động như vậy chờ chút chúng ta đi tìm lao quách trong âm thầm hào hào tâm sự nghe một chút hắn nói thế nào hai người giao lưu hết những việc này về sau liền đi tìm quách nhân nghĩa thế là đợi đến ba người bọn họ thương lượng xong những thứ này quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức đều duy trì trương hạo nhiên đi làm bất quá hai người bọn họ có ý tứ là trước hết để cho trương hạo nhiên làm ra kỹ càng kế hoạch cùng với đem tương quan nghiên cứu g i ả n khung cho sửa sang lại đồng thời nguyên bộ lý thuyết số liệu cũng muôn r ư ớ c làm ra tới đương nhiên lão q u á c h cùng lao lý đều biết những công việc này chỉ dựa vào trương hạo nhiên một người trong thời gian ngắn là rất khó làm ra bởi vậy sắp đặt trong nhà máy một ít tương ứng kỹ sư cùng kỹ thuật viên cộng đồng làm chuyện này là rất cần thiết đồng thời cũng đúng thế thật vì đến tiếp sau tất cả nhân viên nghiên cứu đều có thể theo kịp có đôi khi chính là như vậy Đối đi theo tiếp đấu. về ớ i phần trong lúc đó những người này rơi mất bao nhiêu tóc nhịn bao nhiêu cái ban đêm ngoại nhân cũng không rõ ràng trong này cực khổ khổ sở có thể chỉ có tự thân hiểu rõ mà thời gian thì tương ứng đi tới lục lục năm tháng năm theo mẫu một hồi mở rộng hội nghị tổ chức mỗi ít ít ít báo tin tại trong hội nghị thông qua một hồi lôi đỉnh phong bạo lạng yên không một tiếng động bắt đầu cùng năm tháng tám toàn bộ hội tổ chức trận này ở đời sau có thể nói là tràn ngập tranh luận cùng chỉ trích phong bạo chính thức toàn diện phát động đương nhiên ngoại giới những thứ này h ồn ả o trương hạo nhiên trong khoảng thời gian này cũng không chút chú ý vì cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập tại hạng mục nghiên cứu trong đi Trương trò trương trò Trương thể ngồi được vững, có thể toàn thân toàn người người được chuyện, chuyện. phần Nhiên cũng đến này, còn ngồi vững, nghiên cứu hạng mục bên trong. Nay chủ yếu nhờ vào nhà găng hồng tinh vững 909, 909, cha cha lúc có có cứu mục chủ hai hai Hạo sao vợ vợ Về vì vùi vào vào đầu yếu máy kép ý q u á cũng không lâu lắm trương vệ dân vị này trương hạo nhiên thân đại gia thì kiêm nhiệm sưởng cách ủy hội phó chủ nhiệm đồng thời hắn hay là nhà máy gang thép hồng tính sưởng cách ủy hội quân đại biểu lô vượng đặt lô phó giám đốc cùng triệu đại bảo triệu phó giám đốc đồng dạng sôi nổi biến thành sưởng cách ủy hội phó chủ nhiệm thậm chí tại bên trong nhà máy rộng lớn công nhân đồng chí nhiệt tình đề cử dưới trương hạo nhiên bản thân cũng bị bách kiêm nhiệm xưởng cách ủy hội phó chủ nhiệm nguyên bản trương hạo nhiên có thể là cán bộ đại biểu bên trong một thành viên không ngờ rằng các công nhân vô cùng nhiệt tình cuối cùng trương hạo nhiên đã trở thành quần chúng đại biểu một thành viên kiêm nhiệm xưởng cách ủy hội phó chủ nhiệm với lại cho dù là bí thư quách nhân nghĩa cùng với giám đốc lý hoài đức tại trong xưởng tuyệt đại đa số các công nhân trong mắt hai người bọn họ là quần chúng đại biểu mà không phải cán bộ đại biểu đúng là như thế cục diện trương hạo nhiên mới có thể ăn ngồi được vững đồng thời trước mắt ở vào tiền kỳ giai đoạn, quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người hoàn toàn có năng lực cưỡng ép ngăn chặn trong nhà máy những kia tâm hoài q u ỷ thai y đồ làm mưa làm gió người nhất là lý hoài đức nếu bàn về âm mưu tính toán tại trong xưởng khó có địch thủ cho dù cùng bí thư quách nhân nghĩa chính diện đọa sức cuối cùng ai thắng ai thua cũng có dự đoán bất quá tiểu này đối kháng cũng sẽ không phát sinh bởi vì bọn họ hai người vốn là cùng một trận doanh lô vượng đạt lô phó giám đốc là bọn hắn kiên định đồng minh mà triệu đại bảo triệu phó giám đốc dường như nhưng nhìn làm là lý hoài đức trung thực tùy tùng từ đó có thể thấy thời khắc này nhà máy gang thép hồng tinh còn như thùng sắt kiên cố đương nhiên tại ổn định tầng quản lý sau đó sau đó phải làm chính là chấn an được trong nhà máy công nhân viên chức nhóm kia bởi vì thế cuộc biến hóa mà p h ụ động tâm trạng ngoài ra không thể coi thường một điểm là nhà máy gang thép hồng tinh là cỡ lớn công nghiệp nặng quốc doanh xưởng gánh vác quan trọng kiến thiết sản xuất sứ mệnh phía trên tuyệt đối sẽ không mặc cho nó lâm vào hỗn loạn ít nhất phải bảo đảm sản xuất không nhận ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vậy chỉ ít trước mắt giai đoạn nhà máy gang thép hồng tinh cùng với phía dưới mỗi cái phân xưởng là h ô n loạn lên nổi mà cùng lúc đó bộ luyện kim cũng không thành lập cách thủy hội đồng thời lục lục năm lôi đỉnh phong bạo bắt đầu về sau bộ luyện kim trong bộ đã lô đã lâm vào tại thân thành đoạt quyền phong bạo ảnh hưởng dưới lục lục năm sáu bảy năm hai năm ở giữa bộ luyện kim đảng ủy b a n nhận xung kích b ư ớ c bách tại hỗn loạn thế cục ảnh hưởng bộ trưởng lý thuần nguyên sáu bảy năm trước hướng nơi nào đó quân khu nhậm chức la ổn định tình hình z y tuyên bố chỉ thị đối với rơi vào tê liệt nửa trạng thái tê liệt đơn vị và thực hành chế độ q u â n nhân công nghiệp luyện kim bộ tại sáu bảy năm đầu tháng m ộ ư ơ i kỳ thực hành quân quản cũng chính vào lúc này lý hoài đức cha vợ vương phó bộ trưởng đoạt quyền thành công cùng quân đại biểu cùng với phó quân đại biểu cộng đồng chủ trì bộ luyện kim công tác sáu bảy năm nhanh cuối năm một ngày nào đó lý hoài đức trong nhà hoài đức ngươi chân không có ý định theo sát bước chân của ta sao bây giờ lý bộ trưởng đều bị ta đấu đi phụng thiên ổ nhìn ngươi còn đang suy nghĩ gì thời gian không đợi ta a nhân dân cần chúng ta vương phó bộ trưởng vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn con rể của mình lý hoài đức cha nhà máy hồng tinh là ta nhiều năm như vậy tâm huyết ta không thể nào để đó mặc kệ ta còn có huynh đệ bằng hưu ở đâu với lại ta lưu tại nhà máy gang thép hồng tinh không giống nhau là vì nhân dân vì quốc gia sao vô luận như thế nào rằng bất kể tới khi nào quốc gia phát triển sẽ không đình chỉ cũng không thể đình chỉ trước mắt chúng ta nhà máy gang thép hồng tinh đang làm rất nhiều chưa từng có tiền lệ kỹ thuật nghiên cứu hạng mục ta nếu là thật đi rồi ai tới bảo đảm trong nhà máy an ổn ta đi theo ngươi đi rồi lỡ như đến cái người về sau trong nhà máy này thật không dễ dàng có được an ổn và cân bằng bị đánh vỡ làm sao bây giờ khiến cái này trọng đại nghiên cứu hạng mục làm sao bây giờ lý hoài đức nói những lời này đều không phải là mấu chốt nhất không phải sao hắn lại nói t i ế p đi còn có à, cha ngài bây giờ nhìn nhìn là xuân phong đắc ý móng ngựa nhanh lỡ như một khắc cuối cùng thất thế làm sao bây giờ nếu ngươi đổ ta thì đi theo đổ nhường kim vượng làm sao bây giờ để ngươi ngoại tôn tử ngoại tôn nữ làm sao bây giờ vương phó bộ trưởng đối với lý hoài đức hung hăng nổi giận nói ta làm sao có khả năng cuối cùng hội t h ấ t thế chúng ta làm này tất cả đều là vì nhân dân còn có ngươi cho rằng ta đổ ngươi thì sẽ không theo bị ảnh hưởng sao chúng ta cha vợ là một thể ta muốn là đổ đến phiên ngươi cái kia ăn dưa rơi một cũng không thể thiếu lý hoài đức phản bác vậy ta cũng không thể đi theo ngươi đi dù là cuối cùng ăn dưa rơi thì ăn dưa rơi đi c h ỉ ít ta làm được không thẹn với lương tâm còn có à cha là không phải là vì nhân dân không phải ngươi định đoạt không phải ngươi người phía sau định đoạt là lịch sử định đoạn là người thắng định đoạn nhìn chung lịch sử con rể ta chỉ biết là doanh gia ăn sạch ai thắng ai thì có thể nói là vì nhân dân ngươi còn phải nói xong những thứ này lại hướng về phía nhạc phụ cũng là vương phó bộ trưởng nói còn có cha ngài cho rằng lý bộ trưởng thực sự là bị ngư i đấu đi phụng thiên có đầu rút cổ nhìn sao ngài cũng đừng quên hắn đã từng cũng là cùng qua một đẹp trai người hắn hiện đang vì cái gì muốn chạy đi chỗ quân khu kia là bởi vì trong lòng hắn đã hiểu đây muốn tránh đi trung tâm phong bạo chí ít hiện nay hắn là nghĩ như vậy vương phó bộ trưởng thấy con rể lý hoài đức nói như vậy kiên trí như vậy nặng nghề thở dài ngược lại rơi vào trầm tư chờ qua có năm sáu phút vương phó bộ trưởng lúc này mới ngẩng đầu nhìn con rể lý hoài đức nói hoài đức ngươi nói nào nghiên cứu hạng mục rất trọng yếu ừm rất trọng yếu đối với với quốc gia phát triển cực kỳ trọng yếu lý hoài đức nặng nặng gật đầu một cái lý hoài đức nói cho hết lời vương phó bộ trưởng đang tự hỏi sau đó cả người hết sức chăm chú lại nghiêm túc đối với lý hoài đức nói được vậy ngươi cũng không cần đi theo ta đi làm những thứ này chuyện đắc tội với người nhà phụ ngươi ta là không có khả năng quay đầu cũng sẽ không quay đầu ta phải đi theo lão lãnh đạo đi thẳng g i ấ cục con đường này ta không rõ ràng nó có phải hay không c u a m ì n h hay là bóng tối thì không biết có phải hay không là chúng ta c à n g vì hơn nhân dân ta đều phải theo sát lao lãnh đạo bước chân đi xuống dưới v ề phần ngươi đã ngươi nói nhà máy gang thép hồng tinh những thứ này nghiên cứu hạng mục rất trọng yếu vậy ngươi thì toàn thân toàn ý đi làm tốt bảo hộ công tác ngươi nói đúng mặc kệ cuối cùng thế nào quốc gia vẫn như cũ muốn phát triển muốn đi lên phía trước nói xong những thứ này vương phó bộ trưởng lại tựa hầu nghĩ tới điều gì đối với lý hoài đức nói đúng rồi hoài đức hiện nay ngươi đối với nhà máy gang thép hồng tinh không chế trình độ thế nào Đã chương h những thứ an này tâm đi làm chín hiện trăm h như c vậy t n g một mươi đại kết h ô n h loạn. cục ó chương n chín trăm một mươi đại kết cụ vương phó bộ trưởng ánh mắt rơi vào con rể lý hoài đức trên người chậm rãi gật đầu một cái chật khe khẽ thở dài vẻ mặt nghiêm túc âm thanh trầm thấp nói ra không cần cám ơn ta nói không chừng đấy đến cuối cùng trong nhà tất cả còn phải dựa vào ngươi Hoài Đức, nếu cuối cùng đúng như thì Phượng hào hảo cho phép, hy chiếu nhiều chút nhà những khác. hắn hơi chút nhiên, thân nhất. chiếu nhà hội cho ảnh hưởng Phượng thời trong xong bảo toàn trong ngày. này, là và cuối ngươi lời nói, ngươi thì cùng Kim Phượng hào hảo sống qua ngày. Giả sử điều kiện cho phép, hy vọng ngươi năng lực cố nhiều một chút trong nhà những người、khác. Nói xong lời nói này, hắn hơi chút dừng lại, lại mới người ngươi lợi, ngươi Kim Đức, đúng Đương đến đem cùng cùng lực cố câu. cố nếu sống vọng năng dừng sung trọng Nếu mang yếu qua g một một tự bất sử vậy bổ cùng h nhất định nghĩ hết pháp, hết chiếu nhà. phó nhìn hắn, khẽ gật đầu, không nói gì thêm â n đến biện toàn người trong Vương trưởng tràn mừng nói nữa. đầy đầu, một bộ ta tốt gật bước dốc lực cố c kia, vui sẽ gì lúc đó trận này khí thế b u n g hung phong bạo đ ố n g nhiên mở ra lục lục năm đại học đình chỉ chiêu sinh nhà máy thì cơ bản không còn chiêu công cái này cử động có thể hàng loạt trong thành thị tốt nghiệp tiểu học sinh lâm vào k h ớ n cảnh vừa không cách nào bình thường học lên lại khó mà thuận lợi vào nghề thành thị vào nghề áp lực trong nháy mắt giống như núi nặng nghề với lại trong thành thị ngưng lại người trẻ tuổi số lượng kịch liệt tăng nhiều đủ loại vấn đề giống như thủy chiều n ùn kéo đến thế là sớm tại trước đây ít năm đã mở màn thanh niên trí thức lên núi xuống nông thôn chính sách tại tình thế như vậy dưới xuống nông thôn thanh niên trí thức số lượng bảy biện ra ngày càng tăng trưởng trạng thái sáu m tám năm tháng m ộ ư ơ i hai lão nhân g i a phát ra thanh niên có văn hóa đến nông thôn đi tiếp nhận bần hạ trung nông tái giáo dục rất cần thiết hiệu triệu như là một tiếng sục sôi k à l ệ n h từ đó cả nước phạm vi bên trong nhấc lên thanh niên trí thức xuống nông thôn d ậ y sóng cũng là tại mấy năm này ở giữa diêm phụ quý trong nhà chậm chạp không tìm được việc làm con thứ ba diêm giải k h o n g tại sáu chín năm đầu năm bất đắc dĩ bị ép xuống nông thôn cho dù diêm phụ quý nhiều lần lo lắng đi tìm tr đau khổ tìm xin giúp đỡ nhưng cũng không làm nên chuyện gì vì nhà máy gang thép hồng tình cùng với phía dưới mỗi cái phân xưởng tại trong hai năm này sang năm thượng luôn luôn ở vào không còn chiều công trạng thái chẳng qua tốt dưới diêm giải khoáng hương thời gian hơi sớm coi như có cái tương đối không tệ chỗ hắn đi đông bắc xuống nông thôn so với cùng địa phương khác chỗ nào không tính quá mức gian khổ nhưng mà diêm phụ quý lại không cho là như vậy trương hạo nhiên nhiều lần từ chối giúp đỡ không có thể giúp diêm giải khoáng đi cửa sau dành công việc dù chỉ là lâm thời công cái này khiến diêm phụ quý trong lòng đối với trương hạo nhiên hận ý dần dân sinh chỉ bất quá về sau diêm phụ quý lại cũng không dành đi hận trương h ạ o nhiên bởi vì xuất thân của hắn vấn đề lại thêm giáo sư này một thân phận còn có nhiều năm trước trong trường học một sự tình bị lật ra tới diêm phụ quý bởi vậy bị công khai xử lý tội lỗi cuối cùng diêm phụ quý theo một tên giáo chức công biến thành trường tiểu học hồng tình công nhân vệ sinh mỗi ngày chỉ có thể trong trường học yên lặng quất giác đồng d ạ n g nhiễm thu diệp nhiễm lao sư thì gặp phải tạm thời cách chức b i ế n cố bất quá cũng may nhiễm thu diệp trợ phu cũng là từ không xuất thân tốt đẹp là bần nông gia đình cho nên nhiễm thu diệp cũng không nhận được quá mức nghiêm trọng nhằm vào thậm chí có thể nói nhiễm thu diệp cùng từ khôn kết hợp tại ngoại giới nhìn tới có thể nói được là trong chính trị chính xác với lại tại nhiễm thu diệp đứng trước như vậy k h ố n cảnh lúc từ khôn vẫn luôn tích cực lạc quan không ngừng ôn nhu địa khuyên bảo nàng đối nàng không rời không bỏ nguyên nhân chính là như thế nhiễm thu diệp cũng không bởi vì to lớn tâm lý tranh lệch mà nghĩ quẩn thời gian trôi mau lưu t r u y ề n đảo mắt đi tới mười chín thất linh năm từ sáu bảy năm phong bạo mới nổi lên cho đến thất linh năm mấy năm này ở giữa nhà máy hồng tình cái bây thế trên tổng thể coi như bình ổn chí ít đều còn tại quách nhân nghĩa lý hoài đức cùng với trương hạo nhiên những người này trong k h n g chế thất linh năm ngày bảy tháng một ngày này q u á c h nhân nghĩa lý hoài đức trương hạo nhiên ba người trong âm thầm gặp mặt lao lý hạo nhiên lao dương chết rồi q u á c h nhân nghĩa vẻ mặt nghiêm túc bình tĩnh âm thanh thẳng tắp nhìn hai người nói trương hạo nhiên mặt mũi tràn đầy viết đầy hoài nghi lao dương chết rồi lao dương ai vậy trong lúc nhất thời hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng đồng dạng lý hoài đức cũng không thể lập tức phản ứng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn chằm chằm quét nhân nghĩa quét nhân nghĩa thấy thế vội vàng tiếp lấy giải thích nói lao dương dương vi dân a cái gì dương vi dân chết rồi cái này hắn thế nào chết lý hoài đức dẫn đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói cả người trong nháy mắt sửng sốt u giống như bị làm định thân chú đồng dạng mà trương hạo nhiên thì là mặt mũi tràn đầy không thể tin được vì trong ký ức của hắn không có hắn thăm ra nếu dựa theo nguyên bản bình thường m ứ c thời gian phát triển dương vi dân cũng sẽ không chết chỉ là sẽ ở bị lý hoài đức đoạt quyền thượng vị sau đấu đổ sau đó bị đẩy đi đi quét ra thôi sao đột nhiên liền chết trương hạo nhiên nhìn quách nhân nghĩa quách nhân nghĩa lập tức giải thích còn có thể chết như thế nào bị người phía dưới thành công đoạt quyền sau đó lại là thời gian dài công khai xử lý tội lỗi cơ thể gặp bệnh cuối cùng cứ như vậy kéo chết Quách nhân h n g sau đó lý hoài đức lại nói tiếp đi sao này lao dương à trên người vấn đề lớn hẳn không có nhưng mà người có đôi khi thái nhạy thoát làm lúc vừa loạn lúc thức dậy thì cũng không có việc gì mang tốt đầu bếp đi tìm phía trên lãnh đạo người nói người khác năng lực không biết sao hiện tại tốt hắn tìm tên kia lãnh đạo chạy tới nơi khác tránh đầu sóng ngọn gió hắn cũng bị người cho đấu đổ đấu chết rồi quách nhân nghĩa vẻ mặt kinh ngạc lao lý đối với lao dương những việc này ngươi thế nào biết đến ngươi nói rất đúng lao dương đây là bị liên lụy còn có chính là hắn hiện tại trong nhà máy đấu tranh thái loạn quá đông gác đều là hướng muốn mạng cả trương hạo nhiên thở dài nói xong người chết không có thể sống lại chúng ta còn nhìn về phía trước n h a lao quách lao lý các ngươi trong những ngày kế tiếp còn phải hảo hảo mà đem trong xưởng đại quyền trăm trú trộm trong tay về phần những kia có tâm tư muốn cho trong nhà máy lâm vào hỗn loạn người h u n g hăng chèn ép bất quá trừ phi là vấn đề quá nhiều trên người có đại vấn đề người loại người này chúng ta không nói hội có giúp hay không cho dù muốn giúp thì không giúp được về phần cái khác vấn đề nhỏ bệnh vật tận lực không muốn tổn thương tính mạng người làm người lưu một đường quách nhân nghĩa cùng lý hoài đức hai người cùng nhau gật đầu đáp lại sau đó bọn hắn ba lại đối dương vi dân cái chết chuyện này hí hư một hồi lâu lúc này mới vụn trộm tàn đi mấy năm tiếp theo trong ngoại giới một thẳng lâm vào trong hỗn loạn rất nhiều phe phái đầu đá nhau mà nhà máy hồng tinh thì là do ở các loại nhân tố nội bộ luôn luôn tương đối an ổn mãi đến khi ngày đó đ ê m mưa đeo đao không mang theo rủ n ữ lâm quân tiếp thu đài phát thanh hợp tác vui vẻ sau cầm xuống bốn người ngoại giới thế cuộc mới dần dần bình ổn tiếp theo đồng thời thất sáu năm ngày chín tháng chín ngày đó qua đi nhân dân thắng lợi nay còn tại không thấy làm năm vẫy tay người bây giờ lao quách thì đi rồi về sau ta giả lý thì thừa ngươi như thế một tình cảm chân thực bằng hữu hạo nhiên ngươi nói này làm hạ sau này đường hội đi như thế nào đi phía trái đi hay là hướng phải đi này ai biết được lao lý ngươi nhìn xem người kia dáng đi không đúng không còn đang đi mà dáng đi không đúng ngươi người đi trái hướng phải đi cùng phương hướng có quan hệ sao vì ban đầu ráng đi thì sai lầm rồi hết chọn bộ đã hoàn tất